Đó hắn đi gặp Lan Trạch Hy thời điểm, thấy cái kia giống thiên thần nam nhân ăn mặc bình thường quần áo thân thủ ở đóng gói lễ vật, từ đây hắn liền thập phần tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì, cũng mỗi lần đều làm nhan tịch làm cho hắn hủy đi lễ vật. Ba năm tới, nhan tịch không ngừng từ Daniel trong tay thu được Lan Trạch Hy lưu lại lễ vật, mỗi kiện lễ vật hộp bên trong đều sẽ dùng tờ giấy viết xuống một cái chuyện xưa, làm nhan tịch đem thu được mỗi một kiện lễ vật đều hảo hảo chân quý xuống dưới, vì thế nhan tịch chuyên môn chuẩn bị một cái cái giá đặt ở phòng. hiện tại đủ loại trang trí phẩm đã bãi đầy nhan tịch cái này cái giá 3 năm tới lễ vật đã ở nhan tịch phòng chiếm cứ một góc nhan tịch trong lòng lan trạch hy đồng dạng cũng trưởng dãi chiếm cứ một góc chỉ là nàng hiện tại chính mình đều không có phát hiện các ngươi rất tò mò nhan tịch nói hai người lập tức gật gật đầu hai tròng mắt chung giống như ở thúc dục làm nhan tịch chạy nhanh hủy đi lễ vật mỗi lần hủy đi lễ vật thời điểm daniel đều sẽ tưởng nam nhân kia nguyên lai like còn có như vậy cẩn thận một mặt dẫn tới hắn mỗi lần chờ không kịp đến thời gian liền lập tức cấp nhan tịch đưa lại đây nhan tịch nhìn nhàn nhạt thiên lam sắc đóng gói mặt trên giải lụa thuyết minh cái này đóng gói đã có nhất định thời gian nhan tịch chậm rãi kéo ra giải lụa mở ra bên ngoài giấy chất đóng gói một cái tinh xảo hộp gỗ xuất hiện ở trước mắt mở ra sau hộp gỗ tản ra nhàn nhạt thanh hương liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cái hộp này giá trị nhan tịch chậm rãi mở ra hộp phát hiện bên trong còn có một cái cái hộp nhỏ nhan tịch chậm rãi đem cái hộp nhỏ lấy ra tới Sau đó mở ra một trận màu lam quang xuất hiện mọi người trước mắt. Thiên nột, là Úc đảo ánh sáng Daniel kinh ngạc nhìn nhan tịch trong tay đá quý. Cái gì là Úc đảo ánh sáng nhan tịch hỏi, tuy rằng biết trong tay đá quý có thập phần cao giá trị, nhưng không đến mức làm Daniel kinh ngạc như thế. Úc đảo ánh sáng cùng sa mạc chi nước mắt đồng dạng đến từ châu Phi, nhưng thế nhân đều chỉ biết sa mạc chi nước mắt lại không biết Úc đảo ánh sáng. Đó là bởi vì Úc đảo ánh sáng sớm tại vừa mới xuất hiện thời điểm liền không cái kia gia tộc chân quý. Biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, chính là là biết lại trước nay sẽ không có người dám đem tin tức để lộ ra đi. Nhìn thấy ốc đảo ánh sáng ta sở dĩ kinh ngạc như thế, là bởi vì hắn ý nghĩa, bất quá cái này vẫn là về sau hắn nói cho ngươi, bởi vì cụ thể tình huống ta cũng không phải thực hiểu biết, ốc đảo ánh sáng đối hắn có đặc biệt ý nghĩa, không nghĩ tới hắn sẽ tặng cho ngươi Daniel nói. nhan tịch nghe được Daniel nói sau, nhìn trong tay đã quý, trong lòng có chưa bao giờ từng có trầm trọng. Tiếp trước thời điểm sa mạc chi nước mắt bán đấu giá là một cái giá trên trời, mà này viên Úc đảo ánh sáng giá cả có thể nghĩ, nếu thế nhân biết ở nhan tịch trong tay lại sẽ là như thế nào doanh động. Daniel, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút nhan tịch đem trong tay kim cương thả lại hộp bên trong nói. Nghe được nhan tịch nói, Daniel gật gật đầu, đi theo nhan tịch mặt sau trực tiếp đi tới lầu 2, hai người đi vào thư phòng, Daniel còn không quên tướng môn dấu thượng. Daniel Này viên kim cương ta muốn cho ngươi tới bảo quản nhan tịch nói. Không được, đây chính là hắn tặng cho ngươi lễ vật không chờ nhan tịch nói xong, Daniel liền lập tức nói. Bất quá Daniel trong lòng lại là mặt khác một phen ý tưởng, nhan tịch đối mặt ốc đảo ánh sáng không chỉ có không có lộ ra tham lam ánh mắt, ngược lại thập phần trầm trọng, làm hắn đều không khỏi bội phục nhan tịch. Trong lòng đối nhan tịch cái nhìn có đề cao một cấp bậc, có lẽ chỉ có như vậy nhan tịch mới có thể được đến hắn như thế quan tâm. Daniel ngươi nghe ta đem nói cho hết lời hắn đưa ta mỗi kiện lễ vật ta đều thực quý trọng nhưng cái này lễ vật ta hiện tại lại không có năng lực bảo quản hiện tại cũng vô pháp liên hệ hắn cho nên ta muốn cho ngươi tới bảo quản cái khác sự tình chờ nhìn thấy hắn lại nói nhan tính nói ngươi có thể ở ngân hàng thụy sĩ khai một cái kết sắt daniel nói thuốc đảo ánh sáng đặt ở hắn trong tay hắn cũng thập phần lo lắng thuốc đảo ánh sáng ở gia tộc của hắn mặt trên không có người dám nghĩ cách nhưng lại chính mình trên người lại có người dám không cần Hắn hẳn là cũng mau trở lại, mắt thấy lập tức liền sắp ba năm chỉnh, chỉ cần hỗ trợ bảo tồn mấy tháng liền hảo, hơn nữa cũng sẽ không có người phát hiện ở trên người của ngươi, hơn nữa ta cũng tính toán gần nhất về nước một chuyến nhan tịch nói. kéo lần, ngươi tính toán về nước, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói quá, ngươi không phải đáp ứng rồi hắn không quay về sao Daniel N. kích động nói. Đúng vậy, ta là đáp ứng rồi hắn ba năm nội không cần trở về, nhưng ta lần này trở về sẽ không mạo hiểm, chỉ là tưởng trở về nhìn xem nhan tịch nói. Nội tâm bổ sung nói có một số việc cũng nên có tiến thêm một bước biến hóa, không uổng công chính mình bố cục 3 năm. Không được, ta đáp ứng hắn ở hắn rời đi trong lúc phải hảo hảo chiếu cấu người, ta không thể đồng ý Daniel nói, nếu chờ Lan Trạch Hy đã trở lại nhan tịch có cái cái gì tổn thất, hắn không phải tìm được sao. Daniel, người biết ta có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa ta chỉ là trở về nhìn xem, sẽ không có nguy hiểm nhan tịch nói, lần này trở về hắn là thế ở phải làm cử chỉ, chính mình đã yên lặng 3 năm. Eo lẩn, ngươi cùng hắn giống nhau cố chấp, ta biết ta vô pháp ngăn cản quyết định của ngươi, nhưng ta muốn cùng ngươi cùng đi Daniel nói, trong lòng cảm thân nói, hắn như thế nào liền nhận thức này một đôi phiền toái nhân vật đâu, chính mình thật là trời sinh lao lực buôn ba mệnh. Hảo đi, bất quá úc đảo ánh sáng ngươi muốn trước giúp ta bảo quản nhan tịch nói, đem trang úc đảo ánh sáng bên trong cái hộp nhỏ đưa cho Daniel, hộp gỗ chính mình giữ lại. Sở dĩ đem bên trong cái hộp nhỏ đưa cho Daniel, đem hộp gỗ chính mình bảo lưu lại tới. không phải hắn không tín nhiệm người khác, chỉ là hắn không hy vọng chuyện này kiện liên lụy quá nhiều. Hảo đi Daniel nghĩ chính mình chú định là bị hai người ăn định rồi, vô pháp cự tuyệt chỉ có thể nhận mệnh, hy vọng Lan Trạch Hy chạy nhanh trở về chính mình liền nhẹ nhàng. Ngắm lại hắn về sau tự do sinh hoạt, hắn liền nhịn không được cảm thán, chờ Lan Trạch Hy trở về lúc sau hắn nhất định phải cách hắn xa một chút, bằng không hắn lại sẽ tìm cơ hội tới nô dịch chính mình, hắn biết nhan tịch hiện tại phải bảo vệ ốc đảo ánh sáng thực khó khăn. Nghĩ thẩm nếu vừa mới chính mình không hiếu kỳ nên thật tốt, thật là tò mò hại chết người, coi trọng trong tay ốc đảo ánh sáng hắn cảm thấy phá lệ trầm trọng. Ta tính toán ba ngày sau khởi hành, ngươi tới kịp chuẩn bị sao nhan tịch nói. Hảo đi Daniel túi lầu nói, chính mình liền nhận mệnh. Đây là lần đầu tiên Daniel không có ở nhan tịch tiểu biệt thự bên trong qua đêm, lần đầu tiên như thế vội vàng phản hồi, tôn thanh nhã nhịn không được tò mò nhan tịch rốt cuộc cùng hắn nói gì đó. Tiểu tịch, ngươi cùng hắn nói gì đó? Như thế nào lần này, như vậy cấp liền đi trở về Tôn Thanh Nhã nhìn đến Daniel rời khỏi sau hỏi. "Không có gì, hắn tưởng cùng chúng ta cùng đi hoa hạ nhìn xem, trở về chuẩn bị tư liệu đi Nhan Tịch nói, cũng không có nói cho Tôn Thanh Nhã về ốc đảo ánh sáng sự tình." "Không phải đâu, hắn cũng phải đi a Tôn Thanh Nhã nói, từ Nhan Tịch cùng Daniel nhận thức lúc sau, bọn họ đấu võ mồm liền chưa từng có tháng quá, vốn dĩ tưởng rốt cuộc không cần nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn cũng phải đi hoa hạ." Phần 130 Không có việc gì, hắn đi hoa hạ du ngoạn, các ngươi cũng không cần trường kỳ ở chung nhan tịch nhìn đến Tôn Thanh Nhã rồi dám biểu tình nói, Tôn Thanh Nhã về nước sau khẳng định là sẽ chính mình ra, Daniel nhiều lắm là đi theo nhan tịch thôi. Cũng là Nga Tôn Thanh Nhã nghĩ nghĩ nói, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Lần này nhan tịch khởi hành hồi hoa hạ, chỉ là làm trình lâm cấp nhan chính lâm gọi điện thoại, nhan chính lâm lại giống như không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là tùy tiện nhan tịch như thế nào làm đều hảo, mà nhan tịch cũng chỉ là báo cho hắn một chút. cũng không có tính toán cô vấn hắn ý kiến. Tới em mở quốc 3 năm, nhan chính lâm trừ bỏ cấp nhan tịch học phí cùng sinh hoạt phí ở ngoài, trình lâm cố định tiền lương từ năm trước bắt đầu cũng đã không có, nhan tịch không rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, tuy rằng tiền tài phương tiện nhan tịch cũng không để ý, ở em mở quá 3 năm tới sở hữu sản nghiệp đều ở trình lâm danh nghĩa, 3 năm thời gian trình lâm cùng nhan ra quan hệ đã hoàn toàn phai nhạt Ngày hôm sau tôn thanh nhã buổi sáng đi cùng ở trung 3 năm đồng học cáo biệt, Trong nhà cũng chỉ dư lại trình lâm cùng nhan tịch, ba năm nhan tịch nhận thức rất nhiều người, nhưng trường học bằng hữu lại rất thiếu, có chỉ là nhàn nhạt giao tình, bởi vì cờ rõ phật đối nhan tịch đặc biệt chiếu cố. Nhưng thật ra nhan tịch ở trường học đưa tới rất nhiều đồng học ghen ghét, bắt đầu thời điểm làm các loại động tác nhỏ, nhưng bị nhan tịch hung hăng phản kích lúc sau đại gia cũng biết nhan tịch không dễ. Trọc liên không có mặt khác động tác. Trình bá, lần này trở về chúng ta sẽ thực xấu hổ, ngươi để ý sao nhan tịch nghĩ đến tình cảnh hiện tại nói. sẽ không Hết thể đã sớm đã qua đi, hơn nữa ta cùng quá khứ hết thể cũng không có quan hệ trình lâm nói, trừ bỏ nhan tịch cái khác sự tình hắn đã sớm đã không để bụng, hiện tại hắn sớm đã đem nhan tịch coi như chính mình thân nhân cùng chủ nhân. Ân, yên tâm hạ liên hảo, bất quá bọn họ như thế nào làm đều hảo, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi chính mình nhan tịch cười nói, nơi này thời gian thực nhẹ nhàng, nhan tịch trên mặt nhiều chút thiệt tình tươi cười. Tiểu tịch, ta hy vọng có chút thời điểm ngươi không cần mềm lòng trình lâm nói. Ở hắn xem ra nhan tịch quá thiện lương làm hắn thập phần lo lắng, nếu Trình Lâm biết nhan tịch căn bài, có lẽ liền sẽ không như vậy lo lắng. Sẽ không, hy vọng đến lúc đó Trình bá đến lúc đó đừng nói lòng ta tàn nhẫn liền hảo nhan tịch nói. Mềm lòng sớm tại trọng sinh thời điểm cũng đã vứt bỏ, tuy rằng nhan tịch đối bất luận kẻ nào đều thực hòa khí, nhưng có thể đi vào hắn nội tâm chỗ sâu nhất người đến bây giờ đều không có xuất hiện, nàng chỉ là đem chính mình sở hữu bí mật giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, không cho người phát giác. ba năm thời gian nhan tịch học được lớn nhất thống khổ không phải dùng một lần thông khoái hơn nữa mắt thấy chính mình trong tay đồ vật trôi đi chính mình lại như thế nào cũng chảo không được lần này trở về chỉ là bắt đầu chính mình lần này trở về cũng chỉ là đi phóng một phen hỏa mà thôi sau đó làm hắn tận tình thiêu đốt đến nỗi có thể thiêu đốt thời gian là bao lâu xem tâm tình của nàng có lẽ là đương nàng chơi chán rồi hết thệ cũng liền đều kết thúc ba năm tới hoa hạ thế cục cũng có rất lớn biến hóa hai năm trước lam làm căn cứ nhan tịch yêu cầu đem sáng thế kỷ tổng bộ thiết lập tại Hương Đều tốt nhất đoạn đường, trực tiếp lấy 200 triệu Mỹ Kim mua vít to gì ạ càng mà, gần dùng 3 tháng thời gian nội thành lập nhất to lớn office building, Lam Lam cũng trực tiếp trở thành toàn bộ hoa hạ một cái chuyên kỳ. Lam Lam là em ở quốc tịch, ở nội địa cùng Hương Đều đều sẽ không có quá nhiều hạn chế, sáng thế kỷ đã quốc tế hóa, ở Hương Đều đem có càng tốt trưởng thành không gian, sáng thế kỷ từ trực tiếp từ hoa nhị phố mời chuyên nghiệp quản lý đoàn đội, ở sáng thế kỷ Lam Lam hưởng thụ tuyệt đối quyền lợi mà sẽ không so cổ đông tả hữu. 3 năm trong lúc, Lam Lam tới em Mở Quốc xem qua Nhan Tịch hai lần, Nhan Tịch phát hiện Lam Lam thành thục rất nhiều, quyết sách mặt trên cũng trở nên càng thêm lý trí, sáng thế kỷ giao cho Lam Lam, Nhan Tịch cũng liền hoàn toàn yên tâm, bất quá kiểu Vũ Hàn giống như vẫn luôn ở đuổi theo Lam Lam, bởi vì hai người đều có từng người sự nghiệp, Lam Lam tương đối hậu chi hậu giác, đến bây giờ còn chỉ có kiểu Vũ Hàn một người ở dùng sức, Lam Lam đến bây giờ đều không có nhận thấy được, có lẽ là chịu quá. Thình thương dẫn tới lam lam tự giác xem nhẹ những việc này ba năm tới tiểu vũ hàn cũng vâng theo nhan tịch kiến nghị hoàng triều có thượng kinh chính thức chạy đến kinh thành trong đó còn có mấy cái đô thị cấp một đã kiến hảo có bộ phận ở kiến hoàng triều nghiệp vụ cũng càng ngày càng rộng khắp hoàng triều hiện tại bao hàm sở hữu nghiệp vụ mỗi nhà hoàng triều câu lạc bộ phụ cận đều có có hoàng triều khách sạn năm sao mà khách sạn lại chỉ cung cấp cấp hội viên cư trú ba năm tới chu tĩnh có sáng thế kỷ chính mình duy trì thành lập thiến, thiến thời trang Chu Tĩnh nguyên bản tính toán dùng nhan tịch tịch vì nhãn hiệu tên ở cùng Lam Lam thảo luận lúc sau dùng Thiến Thiến hai chữ vì hài âm, nhưng Thiến Thiến thời trang Tiêu Chí lại dùng tịch tự nước gợn văn vì Tiêu Chí. Vấn đề này trừ bỏ vài vị đương sự ngoại giới mọi người đều không thể nào biết được. Mỗi khi truyền thông hỏi đến về Thiến Thiến thời trang Tiêu Chí ý nghĩa thời điểm, Chu Tĩnh đều sẽ cười mà không nói. 3 năm tới dựa theo một năm bốn mùa, nhan tịch sở hữu quần áo đều là Chu Tĩnh cố ý đặt làm, bất quá không có Thiến Thiến thời trang nhãn. Mỗi một kiện quần áo đều là vì nhan tịch mà lượng thân định chế, cũng là độc nhất vô nhị, nhan tịch cũng từng cùng chu tĩnh nói qua không cần như vậy phiền thoái, lại bị chu tĩnh một câu nhà mình chính là làm trang phục chẳng lẽ còn muốn xuyên người khác sao cấp hoàn toàn đánh trở về. Chu tĩnh là cự lam lam lúc sau lại một chút việc nghiệp hình nữ cường nhân, cũng từng có người muốn đem hai người quan hệ liên hệ lên, chỉ tra được chu tĩnh đã từng đã làm lam lam trợ lý, mặt khác sự tình lại không có bất luận cái gì liên hệ, ở thượng kinh chu tĩnh tuy rằng so không được sáng thế kỷ. Cũng không thắng nổi thượng kinh mặt khác mấy nhà long đầu sĩ nghiệp Nếu phân cấp bậc cũng đối nghịch xếp hạng đệ nhị Vẫn là xếp hạng cuối cùng Nhưng ở thời trang giới tới nói vẫn là có nhất Định lực ảnh hưởng Vương Cẩn ở 3 năm tới ở thượng kinh cùng kinh thành khai nhiều ra thiên ngự chi nhánh Vương Cẩn đã từng hỏi qua nhan tịch muốn hay không mở rộng đến mặt khác tình thị Nhan tịch nói tùy nàng ý nguyện Sau lại vương Cẩn quyết định cũng không tính toán lại khuết trương Nhưng lại đem thiên ngự biến thành thượng kinh cùng kinh thành một đại đặc sắc nhà ăn Đặc biệt là bên trong đẩy ra các loại thức ăn đùn đùn không dứt, đại no mọi người khẩu phục, lại còn có đẩy ra dược thiện liệu lý, dùng vương. Cần nói hẹn trước đều bài đến sang năm. Bất quá vương cần không tân khai một nhà thiên ngữ, đều sẽ lưu một cái độc lập ghế lô ra tới, chỉ chưa cấp nhan tịch cùng cùng nhau đồng bọn, tựa như nhan tịch theo như lời, hiểu được gây dựng sự nghiệp càng phải hiểu được chính mình đi hưởng thụ. Vương Khuê bảo an công ty cũng đúng là thượng quý đạo, bất quá chủ yếu trực tiếp sáng thế kỷ cùng hoàng triều nghiệp vụ. rốt cuộc hai nhà công ty ở nhanh chóng phát triển từ nhan tịch ở hoàng triều tin tức đừng tiết lộ lúc sau vương khuê liền lựa chọn khác thiếu chớ lạ, đối nhân viên yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc vương khuê không có quá lớn gia tâm hắn theo đuổi ổn định chung phát triển nhan tịch cũng đồng ý rốt cuộc nhân viên là khó nhất bồi dưỡng vương khuê làm như vậy cũng là thập phân sáng suốt lựa chọn nhan tịch ngồi ở thư phòng sửa sang lại ba năm tới hết thảy bất chi bất giác chung chính mình đã ở hoa hạ có nhiều như vậy sản nghiệp ở em quốc ba năm tới Nhan tịch thành lập một nhà đầu tư công ty, liền không có ở phát triển mặt khác sự nghiệp, mà là chuyên chú tài chính một ngày khối. Công ty ở Hoa Nhị Phố cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng Hoa Nhị Phố lại nhiều ra một cái thần thoại, một cái thần bí chuyên viên giao dịch chứng khoán, nhưng không có biết nàng là ai. 3 năm thời gian, nhan tịch nguyên vẹn phong phú chính mình học thức, cũng phong phú chính mình nhân sinh, thể nghiệm tới rồi kiếp trước chưa bao giờ từng có thời gian. Nhan tịch đem này hết thẻ quy về một cái tên gọi là quý trọng. 3 năm tới Nhan Tịch chỉ là làm Lâm Nhất Dương chú ý ninh tuyên tình huống, Nhan Tịch quyết định ở trở về phía trước hảo hảo hiểu biết một chút, vì thế bắt thông Lâm Nhất Dương điện thoại. Tiểu thư Lâm Nhất Dương nhìn đến điện báo biểu hiện sau kích động nói, 3 năm tới Nhan Tịch mỗi tháng sẽ cho cố định sinh hoạt phí cấp Lâm Nhất Dương, chẳng sợ Lâm Nhất Dương đã có chính mình thu vào, Nhan Tịch tự giúp mình như cũ không có đoạn tuyệt. 3 năm nội Nhan Tịch cùng Lâm Nhất Dương liên hệ hai lần, nhưng Lâm Nhất Dương lại không cách nào liên lạc đánh Nhan Tịch. Hôm nay nhận được nhan tịch điện thoại làm lâm nhất dương vui mừng khôn siết. Một dương, gần nhất hảo sao, khảo thí như thế nào nhan tịch hỏi. Khảo thí không thành vấn đề, bất quá ta tương đối lo lắng một hàm thành tích lâm nhất dương lo lắng nói. Không có việc gì, các ngươi đều nỗ lực, tính toán đọc nơi nào đọc đại học nhan tịch hiện tại là ở IALE cùng Hạ Vạt Chi Gian xuất hiện sợ hãi chứng. hai bên đều có hắn ưu thế, nàng còn ở mâu thuẫn chung. Chúng ta tính toán liền ở Thượng Kinh Độc Đại học tương lai cũng tính toán lưu tại Thượng Kinh Phát triển Lâm Nhất Dương nói. Nghĩ kỹ rồi sao? Nếu ngươi tưởng nói cũng có thể suy xét xuất ngoại lưu học, tiền ta sẽ an bài nhàn tịch hy vọng hắn không cần lại tiền tài phương diện có điều băn khoăn. Không phải, ta tại rất sớm thời điểm liền thập phần hướng tới Thượng Hưng Đại học, ta điển trí nguyện thời điểm cũng điển Thượng hương Đại học, hiện tại chỉ đang đợi thi đại học thành tích ra tới Lâm Nhất Dương nói. Một Hàm đâu nhàn tịch hỏi, Lâm Một Hàm thành tích không có Lâm Nhất Dương hảo? Nhan Tịch cũng biết Lâm Nhất Dương lo lắng liền hỏi. Một hàm hiện tại còn khó mà nói, phải đợi thành tích ra tới đang xem. Hắn hiện tại nói chính mình không có nắm chắc, bất quá đạt tới phân số nói. Hắn hẳn là cũng muốn đi thượng Hưng đại học Lâm Nhất Dương nói. Đúng rồi, hai năm tới Ninh Tuyên có động tĩnh gì Nhan Tịch hỏi. Ninh Tuyên cấp Nhan chính Lâm sinh một cái nhi tử. Nhan chính Lâm cấp Ninh Tuyên ở C khu mua một bộ biệt thự. Bất quá Nhan chính Lâm người nhà hẳn là cũng không biết, cũng không có thấy có người đi đi tìm phiền thoái. bất quá ninh tuyên từ sinh nhi từ lúc sau liền không nghe chúng ta khống chế còn làm ta về sau đừng lại liên hệ nàng lâm nhất dương nói cảm giác ninh tuyên có chút không biết tốt xấu ninh tuyên sự tình ngươi không cần phải xem bảo tùy nàng đi thôi lộ là nàng chính mình lựa chọn về nhan gia ngươi còn có tình huống khác sao nhan tịch hỏi tuy rằng chỉ là làm lâm nhất dương giám sát ninh tuyên tình huống bất quá lấy nhan tịch đối lâm nhất dương hiểu biết hắn hẳn là cũng sẽ chặt chẽ chú ý nhan gia những người khác tình huống tống di đã là nhan gia chủ mẫu hiện tại hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại đại trạch bồi nhan du nhan hinh nhảy lớp sau 6 tháng cuối năm thượng cao một bất quá nàng tham gia khoảng thời gian trước tham gia cả nước dương cầm thi đấu đạt được cả nước đệ nhất danh nàng là kế nhan tịch lúc sau nhan ra lại một người hành động thượng kinh học sinh bất quá nhan hinh tương đối cao điệu thi đấu sau còn chuyên môn tiếp thu quá truyền thông phỏng vấn phỏng trường hiện tại thượng kinh không biết rất ít lâm nhất dương nghĩ thầm so với nhan tịch nhan hinh thật sự là quá cao điệu hắn vẫn luôn không đoán được nhan tịch thân phận Đã từng tưởng nhan gia kẻ thù, nhưng từ từng có lần đầu tiên an bài lúc sau liền không có lại ra tay, hắn đoán không ra nhan tịch lý tưởng, bất quá lại đem nhan tịch bố trí hết thể đều hoàn thành rất khá. Nhan gia tiểu công chúa sau nghe được lâm nhất dương hội báo, nhan tịch nhớ tới kiếp trước hết thể nói. Không tồi, hiện tại thượng kinh người đều xưng nhan hình vì nhan gia công chúa, bất quá nhưng không ai gặp qua nhan gia nhan tịch, ta chỉ tra được nhan tịch xuất ngoại, mặt khác tin tức tạm thời không tra được lâm nhất dương nói. ân cảm ơn ngươi một dương. Sớm một chút nghỉ ngơi, yêu cầu nói cái gì cho ta nhắn lại nhan tịch nói, tuy rằng em mở quốc hiện tại là buổi sáng, nhưng hoa hạ đã là buổi tối. Cảm ơn mấy năm nay chiếu cố, tiểu thư còn cần mặt khác tư liệu sao lâm nhất dương nói. Không cần nhan tịch nói. Hai người liền treo điện thoại, Ninh Tuyên sinh con là ở nhan tịch an bài bên trong, nàng không nghĩ tới Ninh Tuyên sẽ tránh thoát chính mình khống chế. Bất quá nếu nàng lựa chọn muốn tránh thoát khống chế cũng hảo, chính mình kế hoạch cũng liền không cần bắn con nàng, nhìn như cũ quải rớt điện thoại. nhan tịch lộ ra một nụ cười ba ngày thời gian quá thật sự mau lần này ba người cũng không có lựa chọn lái xe mà là trực tiếp thuê xe đi kẻn nớ đi quốc tế sân bay daniel tắc ước hảo ở sân bay hội hợp. mã tắc đến sân bay suốt lời nói năm cái giờ thời gian đến sân bay sau trực tiếp đi vào khách quý phòng nghỉ phát hiện daniel sớm đã ở bên trong chờ. bốn phía còn quay chung quanh một đám mỹ nhân daniel nhưng thật ra ứng phó vui vẻ vô cùng nhan tịch nhìn thoáng qua sau trực tiếp ở cách vách vị trí ngồi xuống Éo lẩn, ngươi như thế nào làm bộ không thấy được ta đâu? Ta đây đều là vì ai? Daniel nhìn Nhan Tịch không có chào hỏi đi qua đi nói, ta này không phải nhìn đến ngươi chơi vui vẻ vô cùng, không nghĩ quấy giày đến ngươi sao? Lại nói đăng ký cũng còn có một đoạn thời gian Nhan Tịch nói. Phần 131, nhìn đến Daniel ở cùng Nhan Tịch nói chuyện, vừa mới vây quanh Daniel một đám nữ hải cũng đều về tới chính mình trên chỗ ngồi mặt, Daniel thì tại Nhan Tịch bên cạnh ngồi tới xuống dưới, nhìn chung quanh hết thảy. Nói không có cảm khái là giả, 3 năm trước đây từ hoa hạ đi vào em mở quốc, 3 năm sau lại từ nơi này trở lại hoa hạ, thời gian quá thật mau Mấy người ngồi trong chốc lát, đăng ký thời gian từ lâu kinh tới rồi, nhan tịch cầm chính mình đoàn người hướng về an kiểm môn đi đến, đương nhan tịch hành lý ở quá an kiểm thời điểm, nhan tịch mới nhớ tới chính mình đem đuôi phượng châm đặt ở bao bao bên trong, nhịn không được tim đập ra tốc. Nhìn đến bao bao chậm rãi tiến vào an kiểm dụng cụ, nhan tịch biết hiện tại chính mình không thể lấy về tới. Khiển trách chính mình như thế nào sẽ có như vậy sai lầm, mắt thấy bao bao thuận lợi thông qua an kiểm, nhan tịch lo lắng tâm tình cuối cùng là bông xuống. Đôi phượng châm thông qua an kiểm thời điểm, nhan tịch nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện không có kiểm tra đo lường ra tới, nhan tịch cũng liền an tâm rồi, xem ra về sau chính mình trực tiếp mang theo thì tốt rồi. Ba năm tới nhan tịch nghiên cứu quá đôi phượng châm, nhưng lại chỉ có không có tìm được kết quả. Đôi phượng châm rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu chế thành, vẫn luôn là nhan tịch trong lòng một cái mê. Phi cơ thực mau cất cánh, New York trở nên thập phần xa xôi, chỉ chốc lát sau cũng chỉ có thể nhìn đến phi cơ ở mây trắng mặt trên hành tẩu, 12 tiếng đồng hồ lúc sau sẽ tới hoa hạ, Nhan Tịch trong lòng loáng thoáng có một tia chờ mong, 3 năm tới tuy rằng mỗi tuần cùng trịnh nhiên thông điện thoại, Nhan Tịch vẫn là nhịn không được sẽ tơ vương. Chương 79 về nước Nhan ra thái độ 3 năm thời gian, Nhan Tịch lại về tới chính mình quen thuộc quốc gia, thời gian có thể hòa tan rất nhiều đồ vật, lại hướng không đạm tơ vương. tơ vương sẽ theo thời gian biến hóa mà càng ngày càng đủng buổi tối lại phi cơ khoang hám nhất nhan tịch trong lúc ngủ mơ nhan tịch khỏe miệng đều mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười như là nói cho mọi người làm cái mộng đẹp sáng sớm một hàng bốn người tới hoa hạ thủ đô kinh thành trịnh nhiên cùng vương lỗi sáng sớm liền ở sân bay chờ đồng hành còn có lương hà bất quá tôn thành trí cũng không có tới chắc là còn ở công tác chung đi đến lối ra nhan tịch liền thấy được trịnh nhiên cùng vương lỗi nhan tịch đôi mắt mang theo hơi hơi chua sót Đi nhanh đi qua đi cho trịnh nhiên cùng vương lỗi một người một cái ôm, mà mặt khác một bên, Lương Hà đang ở gắt gao ôm tôn thanh nhã, gặp lại một màn vĩnh viễn lạ như vậy cảm động. Nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến là thân thể khỏe mạnh, bất quá trên đầu lại nhiều vài sợi đầu bạc, tươi cười như cũ như vậy hòa ái mà ấm áp, làm nhan tịch nhịn không được trầm luân ở quan tâm bên trong. Ở M quốc 3 năm, tuy rằng mỗi tuần đều sẽ điện thoại liên hệ, có đôi khi còn sẽ video trò chuyện, nhưng chúng quy so ra kém chân chính gặp nhau. Ba năm tích lũy rất nhiều lời nói, cũng mệt mỏi tích rất nhiều thơ vương. Sư phụ, vương thúc, đã lâu không thấy nhan tịch thăm hỏi nói, có quá nhiều nói từng nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng, một câu nhẹ giọng thăm hỏi, hỏi mỗi người trong lòng, ba năm tưởng niệm rốt cuộc có thể có thể gặp nhau. Nha đầu, chúng ta đi trở về gia trịnh như nói, một câu đơn giản nói, làm nhan tịch cảm nhận được nguyên lai chính mình còn có một cái ra, tuy rằng cái này trong nhà không có cha mẹ. Nhưng rồi lại một cái ái chính mình thắng qua cha mẹ sư phụ, lúc này nàng đã thực thỏa mãn. Kiếp này nhan tịch có thể hưởng thụ đến trịnh nhiên này một phần quan ái, ở nhan tịch nhìn sớm đã thắng qua nhan chính lâm, cũng thắng qua hết thảy nhìn trịnh nhiên vài sợi đầu bạc, nhan tịch đột nhiên cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại nên thật tốt ta. Hảo, sư phụ, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Daniel, Daniel đây là sư phụ ta, vị này chính là vương thúc nhan tịch giới thiệu nói. Daniel tới hoa hạ sự tình. Nhan Tịch sớm tại về nước phía trước liền cùng Trịnh Nhiên nói qua, nhưng nói cho Trịnh Nhiên sự tình chỉ nói Daniel là tới hoa hạ du ngoạn, mặt khác Nhan Tịch không nghĩ Trịnh Nhiên lo lắng, cũng không có nói minh. Daniel xuất hiện khiến cho rất nhiều người ghé mắt, có lẽ là bởi vì Daniel quá mức với đoạt mắt đi, còn có người đi lên muốn cùng Daniel chụp ảnh chung, nhìn Daniel mang điểm mê mang biểu tình. Nhan Tịch đem Daniel đánh đổ chính mình bên người, đoàn người liền đi ra đại sảnh, đi vào bãi đỗ xe. tôn thanh nhã tắt trực tiếp hồi lương hà hai người về tới tuân ra tiểu tịch trở về phía trước đánh ta điện thoại chúng ta cùng nhau đi tôn thanh nhã không biết nhan tịch lần này trở về tính toán ngốc bao lâu nhan tịch cũng không có định cái cụ thể thời gian bất quá khẳng định sẽ so tôn thanh nhã thời gian sớm một chút tôn thanh nhã đại học đã đính hảo nhan tịch còn ở suy xét bên trong tiểu tịch cảm ơn ngươi mấy năm nay thanh nhã chiếu cố có thời gian nói tới a di ra nhìn xem lương hà nói hảo a di Có thời gian nói ta trở về nhan tịch nói, lần này trở về thời gian cũng không có định ra tới. Tiểu tịch, ngươi nhất định phải đi nhà ta, ta mẹ làm đồ ăn đặc biệt ta ngon, bất quá tiểu tịch làm cũng ăn rất ngon tôn thanh nhã nói còn không quên nuốt ngông ngựa nói. Hảo, tiểu tịch, có thời gian nhất định phải tới a di trong nhà ngồi ngồi, khảo thí có thể thích hợp phóng nhẹ nhàng một chút lương hà nói, hắn đi qua em mở quốc biết nhan tịch cùng tôn thanh nhã bất đồng, giống như luôn có học không xong đồ vợ. Hảo, a di ta trở về. Tái kiến Nhan Tịch nói, Tiểu Tịch, Tái kiến Tôn Thanh Nhã nói, ba năm ở chung đều không có như thế nào tách ra quá, bưng tách ra Tôn Thanh Nhã thập phần không tha. Từ biệt sau hai chiếc xe liền lái khỏi sân bay, hướng bất đồng phương hướng chạy tới. Daniel, ngươi là tính toán chủ khách sạn vẫn là trụ sư phụ ta trong nhà Nhan Tịch hỏi. Daniel đối hoàn cảnh coi như là tương đối bất bẻ. Nhan Tịch hỏi trước một chút hắn ý kiến. Không được khách sạn Daniel nói, hắn đã từng ở ảnh chụp chung gặp qua Trịnh Nhiên nơi ở, hắn tương đối tò mò. tuy rằng hắn có điểm tiểu bắt bẻ nhưng vẫn là xác định trụ trịnh nhiên trong nhà cũng phương tiện bảo hộ nhan tịch tuy rằng nhan tịch không cần hắn bảo hộ quyết định hảo lúc sau đoàn người liền bước lên hồi trình chi lữ 3 năm thời gian kinh thành có thực đánh biến hóa rất nhiều địa phương đều là một phen tân cảnh tượng có người đã từng dùng tiến triển cực nhanh hình dung quá kinh thành phát triển hiện tại xem ra một chút đều không quá kinh thành phát triển tốc độ thật sự thực mau daniel suy nghĩ cái gì nhan tịch hỏi cùng ta trong tưởng tượng có điểm không giống nhau daniel nói Hoa hạ tuy rằng kiên nhẫn lâu lịch sử hàm dưỡng, nhưng rốt cuộc hoa hạ thành lập chỉ có vài thập niên thời gian. Từ một cái vỡ nát hoa hạ diễn biến thành hôm nay phát đạt cảnh tượng, này trung gian bao hàm rất nhiều rất nhiều người cộng đồng nỗ lực. Ngươi trong tưởng tượng chính là bộ dáng gì nhan tịch hỏi. Khó mà nói, nhưng thành thị này hiện tại cơ bản có thể cùng màn hạ tở tảng tương này cũng luận, ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Hoa hạ phát triển quá nhanh Daniel nói, Daniel tiếng chung gần tại đây 3 năm chung nhan tịch dạy dô hắn một ít. Hai người đối thoại giống nhau đều là dùng tiếng Anh, sở hữu trịnh nhiên cùng vương lỗi cũng không biết hai người tại đàm luận cái gì. Mỗi cái thành thị đều ở trưởng thành, thực mau ngươi sẽ phát hiện hắn trưởng thành tốc độ so ngươi trong tưởng tượng còn muốn mau rất nhiều nhan tịch nói. Hoa hạ trưởng thành là hoa hạ kiêu ngạo, cũng làm hoa hạ tại thế giới đứng vững vàng bước chân. Hoa hạ trưởng thành ở toàn thế giới đều là rõ như ban ngày, nhưng nhiều năm hậu nhân nhóm cũng sẽ hiểu biết đến cái này trưởng thành trung trả giá rất nhiều, hoàn cảnh phá hư, giao thông chen trúc. Khí hậu biên ấm, thành thị không chung rốt cuộc nhìn không tới đầy trời sao trời, tuy nói mấy vấn đề này không chỉ có ở hoa hạ tồn tại, sớm đã là toàn bộ thế giới vấn đề, Đương mọi người nhớ lại dị vãng thời điểm mới có thể minh bạch chính mình mất đi chính là cái gì. Ân, xem ra này một chuyến lữ trình thực đáng giá, hoa hạ hết thể làm ta thực kinh ngạc, bất quá cũng thực may mắn ta tới Daniel nói. Hy vọng ngươi chơi đến vui sướng nhan tịch nói. Daniel có thể buông chính hắn sự tình, bồi nhan tịch đi vào hoa hạ, Tuy rằng trung gian có lan trạch hy nguyên nhân, nhưng nhan tịch như cũ thực cảm tạ hán. Thực mau liền đến tứ hợp viện, cùng 3 năm trước đây cũng không có quá nhiều biến hóa, có chỉ là 5 tháng trôi đi thời điểm để lại chút dấu vết, tỉ như nói trong viện cây nhỏ có trường cao, tăng thêm chút tân hoa cỏ chủng loại từ từ. Quá Mỹ Daniel nhìn trong sân hết thầy nói. ngươi thích liên hảo, ta phía trước còn lo lắng ngươi sẽ không thói quen nhan tịch nói, tứ hợp viện là thuần túy phương Bắc Kiến Trúc, tuy rằng đều kêu tứ hợp viện nhưng là vẫn là sở hữu khác biệt. mỗi cái tứ hợp viện tinh xảo trình độ cũng không giống nhau. Như thế nào sẽ, tựa như về tới trước kia, ta phía trước ở trên TV xem qua, nhưng không nghĩ tới còn có bảo tồn tốt như vậy Sơn Daniel nói. Như vậy sân Kinh Thành còn có rất nhiều, đến lúc đó mang ngươi có thể nhất nhất tham quan một chút nhan tịch nói. Kinh Thành kiến trúc rất nhiều bị liệt vào thế giới văn hóa di sản, hiện tại còn không có rất nhiều đặc thù bảo hộ, rất nhiều đều có thể tự do đi tham quan, cũng làm người có thể đầy đủ thể hội nói hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử bối cảnh. Nhớ do kiếp trước có người nói như vậy quá, nếu ngươi muốn đi chu du thế giới, như vậy ở phía trước thỉnh ngươi trước hiểu biết một chút chính mình văn hóa, đừng ngươi đi ra ngoài thời điểm, ngươi sẽ có càng sâu trình tự thể hội. Vậy thật cảm ơn ngươi, kèo lần Daniel kích động nói. Trở lại tòa nhà nhan tịch thật giống như thấy được 3 năm trước đây chính mình, hết thể đều là như vậy quen thuộc, so với so tắt chấn nhỏ, nhan tịch đối nơi này có càng sâu cảm tình. Ở kinh thành mấy ngày chung, Nhan tịch nói cho trịnh nhiên chính mình ở mở Quốc cơ bản tình huống, ban ngày thời điểm mang theo Daniel đi khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cũng tham quan kinh thành chứ danh cảnh điểm, lần này sẽ hoa hạ nói càng như là một lần du lịch. Phần 132 Đi khắp kinh thành, làm nhan tịch có càng nhiều thể hội, kiếp trước thời điểm nhan tịch ở kinh thành 4 năm, 4 năm chung chính mình rất ít đi cảnh điểm nhìn xem, làm chính mình yên lặng ở học tập bên trong, nhưng lần này về nước phong phú nhan tịch hiểu biết, Làm nhan tịch minh bạch kiếp trước thời điểm hơn phân nửa đều là đem chính mình khóa ở một cái hộp nhỏ bên trong, không có nỗ lực nhìn về phía bên ngoài thế giới. Một tuần lúc sau, Daniel cũng đã thói quen hoa hạ sinh hoạt, còn Hảo có ở Em M quốc 3 năm ở Trung, Daniel đối đồ ăn Trung Quốc cũng thích, thích nhìn đến Daniel thói quen nhan tịch cũng đã không có phía trước lo lắng. Về nước đã một tuần, nhan tịch cảm thấy hôm nay trở về Thượng Kinh, đã trở lại rất nhiều chuyện cũng muốn bắt đầu rồi, từng bước một đi hướng chính mình muốn kết quả. Daniel, ta tính toán hôm nay về nhà, người đi sao nhan tịch hỏi. Hảo A, cùng đi Daniel nói. Daniel lần này lại đây chủ yếu nhiệm vụ chính là xem trọng nhan tịch, không cho nhan tịch có nguy hiểm, bằng không đến lúc đó Lan Trạch Hy khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Daniel nhưng không nghĩ đừng Lan Trạch Hy đặc thủ chiếu cố. Ta đây đi đính vé máy bay nhan tịch nói. Nhan tịch minh bạch Daniel ý tưởng, nhưng làm nhan tịch không nghĩ ra chính là, Daniel cùng Lan Trạch Hy trực tiếp liền xuất phát sinh cái gì. Làm Daniel như thế kiêng kỵ lan trạch hy, nhưng từ hắn nói chung hai người lại là tốt nhất bằng hữu huynh đệ. Nhan tịch đã từng thử hình hỏi qua, hỏi vấn đề này thời điểm Daniel sắc mặt trực tiếp thuận tiện, từ kia lúc sau nhan tịch ở không có không hỏi quá cùng loại vấn đề. Buổi chiều, nhan tịch, chính lâm, Daniel đoàn người trực tiếp đáp thượng quốc nội phi cơ chuyến trở lại thượng kinh, lần này nhan tịch cũng không có trực tiếp trở lại nhan ra, mà là lựa chọn ở khách sạn chung xuống giường. Tân thế kỷ khách sạn là sáng thế kỷ đầu tư xây dựng, nhưng lại rất ít có người biết, tầng cao nhất là chuyên môn phòng xếp, bất quá cùng với nói là phòng xếp, bằng không nói muốn một gia đình phòng giống nhau, có năm gian phòng ngủ, có phòng bếp, phòng khách, chiếm cứ suốt, một tầng lâu. "Kéo lần, chúng ta không đi nhà ngươi sao, như thế nào đến khách sạn tới Daniel cũng không hiểu biết nhan tịch trong nhà tình huống, liền hỏi. Daniel, ta không nghĩ trực tiếp về nhà, vãn một chút ta cùng trình bá sẽ trở về. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh còn vừa lòng sao nhan tịch nói, liền tính là về nhà cũng không thể mang theo Daniel Nghĩ đến đâu một cái tình huống nhan tịch đầu liền lớn, nhan gia cùng trịnh gia không giống nhau, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền thoái Vì cái gì Daniel hỏi, hắn cùng nhan tịch tương giao 3 năm, hai bên lại trước nay đều không có hỏi qua đối phương trong nhà tình huống Hắn từ nhan tịch cử chỉ chung có thể nhìn ra nhan tịch sinh ra với phú quý nhà, nhưng hắn hiện tại lại không hiểu nhan tịch cách làm Nhà của chúng ta sự tình tương đối phức tạp, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho người nhan tịch nói. Hảo, ta tôn trọng người Daniel nhìn nhan tịch nghiêm túc biểu tình nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng là. Người trước tuyên phòng, rửa mặt một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tối nhan tịch nói. Bữa tối nhan tịch trực tiếp mang theo Daniel đi thiên ngữ, ở kinh thành mấy ngày, nhan tịch trước nay đều không có đi ra ngoài ăn cơm xong, vốn gì muốn đi một chuyến thiên ngữ, nhưng ngẫm lại ở thượng kinh đồng dạng có thể. Lần này coi như làm là đối thiên ngữ khảo sát hảo Nhan Tịch đã trở lại một tuần Lại không có liên hệ lam lam mấy người Gần nhất là muốn làm làm một kinh hỷ Thứ hai là muốn nhìn một chút quốc nội tình huống Rất nhiều thời điểm đừng làm chính mình Hai mắt bị mắt mù hoàn cảnh sở che khuất mới là chủ yếu Daniel Như thế nào sau khi ăn xong đi ra nhà ăn Nhan Tịch hỏi Không tồi Không nghĩ tới hoa hạ có thể ăn đến như vậy địa đạo cơm Tây Quá hạnh phúc Daniel nói Tuy rằng hắn thực cái đồ ăn Trung Quốc nhưng rốt cuộc vẫn là thói quen ăn cơm tây. Có thể được đến Daniel như thế đánh giá, ta thật cao hứng, tặng cho ngươi nhan tịch nói, đem một tấm cạt đưa cho Daniel. kéo lần, sẽ không nói cho ta nhà này, nhà ăn là người khai đi Daniel tiếp nhận tấm cạt nói. Ban đầu không phải, sau lại ta tiếp nhận nhan tịch nói, đến nỗi tôn chấn rượu sự tình còn đừng nói ra tới hảo, rốt cuộc giảng giải quá trình quá dài. Dùng như thế nào Daniel nhìn tấm cạt nói, cầm tấm cạt này đi ăn cơm, liền có thể miễn phí. Hơn nữa không cần hẹn trước nhan tịch nói, cầm tấm cạt này có thể hưởng thụ thiên ngự chuyên dụng thuê phòng. Cảm ơn Daniel nói. Không khách khí, chúng ta trước đưa ngươi hồi khách sạn, sau đó ta phải về nhà một chuyến nhan tịch nói. Nếu không bồi ngươi sao Daniel hỏi. Không cần nhan tịch nói, làm hắn bồi chính mình trở về chính mình chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đưa Daniel hồi khách sạn lúc sau, nhan tịch trực tiếp làm bình thường mở ra khách sạn xe trở lại tới rồi nhan ra. Tầng cao nhất khách quý phòng là Lam Lam phía trước thiết kế độc dùng, cầm tầng cao nhất khách quý tạp có thể tùy thời khai khách sạn xe. Sĩ đường 3 năm có về tới cái kia quen thuộc đường nhỏ thượng, cùng kiếp trước giống nhau, đường nhỏ hai bên đã ở bắt đầu gieo trồng hoa tươi, phòng chừng sẽ là nhan hình kế hoạch đi, nàng như cũ còn như là cái kia đồng thoại bên trong công chúa, không có thay đổi. Vừa đến cửa, nhan ra đại trạch như cũng là đèn đuốc sáng trưng, hai bên còn tản ra từng trận mùi hoa, Bất quá trình lâm xe dừng lại sau nhan ra đại môn lại không có mở ra, nhan tịch trực tiếp làm trình lâm đem xe dựa đường cái nghe được đường cái bên cạnh, xuống xe hướng về đại môn đi đến. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi tìm ai cửa bảo an hỏi. Ba năm thời gian thật sự đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nguyên bản cửa bảo an cũng đã đổi đi, đối với nhan tịch cùng trình lâm đã sớm không quen biết. Nơi này là nhà ta, ta là nhan tịch nhan tịch nói. Thực xin lỗi, ta là mới tới, chưa từng nghe qua bảo an ngựa khí thật không tốt nói. Nghe được nhan tịch nói họ nhan, cho rằng nhan tịch là tới phản quan hệ, xem bọn hắn vừa mới khai xe cũng thực bình thường, bảo an có điểm xem thường nhan tịch, cho rằng nhan tịch là tới phản quan hệ. Nếu chưa từng nghe qua, ta đây liền nói cho ngươi một lần, ta là nhan chính lâm đại nữ nhi nhan tịch nói. Nhan tịch chưa bao giờ nghĩ tới hồi một chuyến nhan ra sẽ gặp được tình huống như vậy, hiện tại chính mình cư nhiên liền đại môn cũng chưa đi vào, bị một cái bảo an ngăn ở bên ngoài, hơn nữa cái này bảo an tố chất cũng quá thấp. Hoàn toàn so trình lâm ở phía trước giảm xuống không ngừng một cái cấp bậc. Ta chưa từng nghe qua nhan ra còn có một vị nhan tịch tiểu thư, hiện tại kẻ lừa đảo có nhiều như vậy, ta không thể thả ngươi đi vào bảo an càng thêm xem thường nhan tịch nói. Ngươi là đến đây lúc nào trình lâm nói? Ngươi lại là ai bảo an hỏi? Ta là trình lâm trình lâm nói. Thực xin lỗi, ta là mới tới, không quen biết bảo an nói. Trình bá, tính, chờ một chút nhan tịch nói xong móc ra di động, bắt cùng nhan chính lâm dãy số. Uy. Ngươi là ai điện thoại kia đầu chuyển tới một nữ nhân thanh âm, nhưng không phải tống gì, nhan tịch cảm thấy có thể là Ninh Tuyên. Ngươi hảo, là nhan tịch, xin hỏi ngươi là nhan tịch hỏi. Ngươi chờ một lát một chút Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên là hiểu biết nhan ra tình huống, nghe được nhan tịch tên nàng thập phần khẩn trương, liền trực tiếp đem điện thoại đưa cho nhan chính lâm. Uy kia đầu chuyển đến nhan chính lâm thanh âm. Ba, Ta là nhan tịch, ta tới rồi cổng lớn, bảo an ta làm ta đi vào ngươi nói với hắn một chút nhan tịch nói. Đem điện thoại đưa cho bảo an. Phần 133. Bảo an tiếp nhận điện thoại, sắc mặt lập tức thuận tiện tựa như tiểu cầu nhìn thấy chủ nhân giống nhau, có vẻ thập phần lấy lòng, ngựa khí cũng hòa thuận rất nhiều. Đại tiểu thư, vừa mới là chức trách của ta ơi, thỉnh thứ lôi bảo an đem điện thoại đưa cho nhan tịch, túi đầu không lưng nói. Nhan tịch tiếp nhận điện thoại sau, bảo an liền trực tiếp tướng môn cấp mở ra, nhan tịch không để ý đến vừa mới cái này tiểu nhạc đệm, liền trực tiếp đi vào sân, cùng 3 năm trước đây giống nhau. Nhưng nhiều rất nhiều tân hoa tươi chủ loại, nghĩ đến là Nhan Huynh yêu cầu gia tăng. Đi vào phòng trong, Nhan Huynh đang xem tivi, Tống Di đang ở đùa với Nhan Du, nhìn qua nhưng thật ra hòa thuận người một nhà, Nhan Tịch đi vào đi sau Tống Di lập tức liền thấy được Nhan Tịch, sắc mặt cũng lập tức có rất lớn biến hóa. Tiểu tịch, ngươi như thế nào đã trở lại, trở về đều không nói một tiếng Tống Di hỏi, trong giọng nói nghe được ra nàng cũng không hy vọng Nhan Tịch lại trở về còn có chứa một tia trách cứ. Tống Di... Ta trở về sự tình nói cho ba ba nhan tịch nói, biến tướng nói cho tống Di chính mình hay không trở về, không cần thông chi nàng, tự giác ở trên sofa mặt ngồi xuống, trình lâm liền đứng ở nhan tịch mặt sau. Trình bá, ngươi cũng ngồi ai nhan tịch nhìn đến đứng ở chính mình phía sau trình lâm nói. Nghe được nhan tịch nói, trình lâm gật gật đầu, liền ở nhan tịch bên cạnh làm xuống dưới, ba năm tới trình lâm tìm được rồi mục tiêu của chính mình, cũng có tân hy vọng, cả người nhìn qua càng thêm tinh thần. Tống Di vừa mới nhưng thật ra không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây thời điểm Trình Lâm đã ở Nhan Tịch bên cạnh ngồi xuống. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại Nhan Hinh nói. Ở Nhan Tịch rời đi 3 năm trong lúc, nàng đã thành Nhan gia đại tiểu thư, nàng chính mình không hy vọng Nhan Tịch trở về, nàng sợ Nhan Tịch sau khi trở về sẽ cướp đi nàng hiện tại hết thảy. Đây là Nhan Du đi, ngươi hảo Nhan Tịch không để ý đến Nhan Hinh, cười đối Nhan Du nói. Nhan Du nhìn thoáng qua Nhan Tịch, liền lập tức đem đầu chuyển hướng về phía Tống Di. chậm rãi cùng Nhan Tịch kéo ra khoảng cách. Tiểu Tịch, ngượng ngùng, tiểu Du sợ người lạ, bây giờ còn nhỏ không thói quen tiếp xúc người xa lạ, Tống Di đã là đã đem Nhan Tịch coi như người xa lạ. Tống Di không hiểu Nhan Tịch, đều rời đi 3 năm, hiện tại trở về đến tụt cùng là vì cái gì? Phòng khách không khí một lần rằng co, Nhan Tịch sắc mặt như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, Trình Lâm còn lại là không phải âm thầm quan sát một chút Nhan Tịch, Nhan hình ngẫu nhiên vẫn nộ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Nhan Tịch, Tống Di ôm Nhan Du Không biết suy nghĩ cái gì. Tống gì ta đi trước ta phòng xem một chút nhan tịch cười nói, nhan tịch đã tới trong chốc lát, trong nhà người hầu cư nhiên không có thượng trả. Tiểu tịch, phòng của ngươi ta cho tiểu du, bằng không ngươi trước tiên ở phòng cho khách ở vài ngày, đến lúc đó ta đem phòng cho ngươi đằng ra tới tống dì nói. Mụ mụ, vì cái gì muốn đem ta phòng cho nàng, ta không thích nàng nhan du nói, ở nhan du xem ra, nhan tịch là ở đoạt nàng phòng. Xem ra nhan du hiện tại như vậy tiểu đều đã biết rất nhiều chuyện. Quả nhiên không hổ là tống di hài tử, nếu là nhan du thiện lương, nhan tịch có lẽ còn sẽ ở tương lai còn sẽ băn khoăn. Nhưng nhìn như vậy nhan du, nhan tịch hoàn toàn đánh vỡ chính mình băn khoăn. Thời gian đã qua đi mười mấy phút, Trình Lâm nhìn nhìn nhan tịch liền rời đi đứng dậy đi cấp nhan tịch chuẩn bị một ly trà, còn không quên cho chính mình cũng chuẩn bị một ly, ba năm thời gian cùng nhan tịch ở chung đã thói quen, sửa lại phía trước làm quản gia hình tượng. Trình quản gia đi theo tiểu tịch đi em mở Quốc ba năm. Kế tiếp là muốn lưu tại nhan Gia, sao Tống Di nhìn chằm chằm Trình Lâm vừa mới đoan lại đây hai ly trà nói. Trình Lâm vừa mới biểu hiện Tống Di thập phần không hài lòng, làm nhan gia quảng ra, hắn chỉ cấp nhan tịch châm trà còn nói đến qua đi, nhưng hắn còn cho chính mình đổ một ly có tính sao lại thế này, chẳng lẽ hắn không biết trong nhà còn có bọn họ mẹ con ba người sao. Ta nghe tiểu thư an bài Trình Lâm nói, trong giọng nói cho thấy chính mình lập trường, hắn cũng biết nhan tịch sẽ không làm hắn lưu tại nhan Gia. Trình quản gia sẽ không quên ngươi là nhan gia quản gia đi Tống Di đối trình Lâm không mặn không nhạt nói thập phần bất mãn. Cho nên ta nghe tiểu thư an bài trình Lâm nói, biểu lộ nhan tịch cũng là nhan gia người, hắn là đang nghe nhan gia người an bài cũng không sai. Nghe được trình Lâm nói, nhan tịch nhịn không được cười một chút, không nghĩ tới trình Lâm còn có như vậy phúc hắc thời điểm, trước kia giống như sẽ không như vậy, chẳng lẽ là mấy năm nay ở em mở quốc bị dạy hư. Trình Lâm trả lời làm Tống Di bất đắc dĩ, liền không có đang nói chuyện. Mọi người đều ngồi ở phòng khách, ai cũng không để ý đến ai, ước chừng 40 phút đi qua, Nhan Chính Lâm đi cửa đi rồi tương lai, Nhan Du lập tức liền phát tới, Nhan Hinh cũng đứng lên, nhìn Nhan Du hướng Nhan Chính Lâm làm nũng bộ dáng, Nhan Tịch nhìn thoáng qua Nhan Hinh, phát hiện Nhan Hinh mỉm cười chung tràn ngập ghen ghét. Ba Nhan Tịch nói, tiểu tịch, đã trở lại Nhan Chính Lâm nói. ân trở về nhìn xem Nhan Tịch nói, hai người đối thoại giống như là người xa lạ do hỏi. Tính toán ở quốc nội niệm đại học vẫn là ở nước ngoài Nhan Chính Lâm nói. Ở M Quốc, hiện tại còn ở lựa chọn xem là đi đâu sở đại học Nhan Tịch Cô Y nói, xem Nhan Chính Lâm sẽ như thế nào trả lời. Bằng không đi kinh thành A rất tốt, muốn hay không ta tới an bài Nhan Chính Lâm nghe được Nhan Tịch vừa mới nói, Nhan Chính Lâm cho rằng Nhan Tịch thành tích không tốt, sở hữu nói. Không cần, hiện tiếp ở ta ở IALE cùng hạ vặt trực tiếp lựa chọn, chỉ có ở 8 tháng phân tiền đề ra xin là được Nhan Tịch nói. Ngự khí từ bắt đầu đến bây giờ đều không có biến quá. Đều không tồi, chính ngươi tuyển đi, bất quá ta hy vọng ngươi đi hạ vặt thương học viện nhan chính lâm nói. Nghe được nhan chính lâm nói, Tống Di cùng nhan Hinh bên trong liền khẩn trương. Nếu nhan tịch đi hạ vặt thương học viện như vậy tương lai khả năng sẽ lưu tại nhan thị công tác, đây là bọn họ không muốn nhìn đến. Chính lâm, ngươi làm tiểu tịch chính mình lựa chọn đi Tống Di nói. Nếu ngươi thật sự không muốn đi thương học viện nói ta cũng không miễn cưỡng nhan chính lâm nói, hiện tại hắn đã coi nhi tử. Cho nên nhan tịch tương lai sự tình hắn cũng không chú ý, nhan chính lâm xem ra nữ nhi đều là ích lợi kết hợp, sẽ không trở thành công ty người thừa kế. Hảo, đúng rồi, ba ba, ta vừa mới đánh ngươi điện thoại tiếp điện thoại chính là ai ai nhan tịch hỏi. Bí thư, ta vừa mới ở công ty nhan chính lâm nghe được nhan tịch nói lập tức ngự khí liền thay đổi, không nghĩ làm nhan tịch hỏi lại đi xuống. Hảo, ba ba vất vả, như vậy vãn còn ở vội, phải chú ý thân thể nhan tịch cười nói. Ân. Lần này về nước tính toán ngốc bao lâu Nhan Chính Lâm nói. Khó mà nói, muốn nhìn bên kia tình huống lại định Nhan Tịch nói, rốt cuộc đại học sẽ có ghi thông chi, Nhan Tịch cũng muốn tùy thời chú ý. ân học kỳ sau học phí ta sẽ nhiên trợ lý trực tiếp đánh cho ngươi trình quản gia là lưu tại Nhan gia vẫn là tính toán cùng Nhan Tịch đi em mở quốc Nhan Chính Lâm nói. Rốt cuộc đại học đã không cần bồi đọc, phía trước Nhan Tịch xuất ngoại thời điểm mới 13 tuổi, mặt khác thi đấu đồng học cũng cơ bản đều ở 15 tuổi tả hưu, hắn liền làm Trình Lâm đi bồi đọc. Nhan tiên sinh, ta còn là tính toán cùng tiểu thư đi em mở quốc Trình Lâm nói. Trước kia xưng hô nhan chính lâm vì lao ra, hiện tại đã sớm không có lấy nhan chính lâm tiền lương, hắn cùng nhan gia quan hệ cũng tính toán như vậy đoạn rớt, hắn từ trước đến nay không phải một cái thích kéo dài người, liền nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Trình quản gia như cũng là nhan gia quản gia, đương nhiên hẳn là lưu trữ nhan gia nhan chính lâm nghe được Trình Lâm xưng hô, không cao hứng nói. Tuy rằng Trình Lâm là nhan gia bồi dưỡng ra tới, Nhưng hắn cũng chưa nhan ra phục vụ nhiều năm, không nợ nhan gia bất cứ thứ gì, muốn đoạn rất cũng là một việc đơn giản. Từ hơn một năm trước ta cũng đã không có lại lấy quá nhan gia tiền lương, hiện tại nhan gia cũng đã có tân quản gia, ta tưởng ta còn là hảo tiểu thư đi em mở quốc trình Lâm nói. Phần 134. Nghe được Trình Lâm nói, Tống Di trừng mắt nhìn Trình Trình Lâm, không nghĩ tới mới vừa trở về liền cho chính mình tìm không vui, thật là cái ngôi sao chổi. "Tiểu Di, đây là có chuyện gì?" Nhan Chính Lâm hỏi. Chính Lâm, có thể là tân quản gia quên mất, ta làm hắn bổ thượng Tống Di nói. Ở trình Lâm rời đi trong khoảng thời gian này nội, Tống Di lại tìm một cái tân quản gia, đem nhan gia hết thẻ cầm giữ ở chính mình trong tay. trình Lâm rời đi nàng nội tâm tự nhiên là ở cao hứng bất quá. Không cần, nhan phu nhân trình Lâm nói. Hảo đi, ngươi cũng vì nhan gia phục vụ nhiều năm, liền tùy ngươi đi nhan Chính Lâm nói. Nếu trình Lâm không muốn lưu lại, hắn cũng không miễn cưỡng, tuy rằng là chủ gia phái lại đây người. nhưng nhiều nhất bất quá là một người quản gia mà thôi hắn cũng không có thập phần để ý nếu trình lâm tưởng rời đi nhanh ra hắn cũng liền tùy hắn đi thôi tiểu tịch buổi tối lưu tại trong nhà sao nhan chính lâm biết nhan tịch phòng cho nhan du lúc trước hắn cũng là đồng ý liền hỏi không cần ta còn là trụ khách sạn hảo dù sao trở về cũng sẽ không có bao lâu nhan tịch nói dù sao lần này trở về mục đích bất quá là khơi mào một chút sự tình làm sự tình đi hướng chính mình định ra quỹ đạo Ở Thượng Kinh Nốc thời gian cũng sẽ không lâu lắm Tiểu tịch ở tại cái kia khách sạn Nhan Chính Lâm hỏi Tuy rằng Nhan gia cũng có rất nhiều phòng cho khách Nhưng trường kỳ không có người trụ Là còn không bằng khách sạn phương tiện Nhan Chính Lâm cũng cảm thấy Nhan Tịch trụ khách sạn không có gì không ổn Tân thế kỳ khách sạn Nhan Tịch nói Hào đi, ngày mai buổi tối trở về cùng nhau ăn một bữa cơm Nhan Chính Lâm nghị nghĩ nói Nhan Tịch vẫn là hắn nữ nhi Nhan Tịch bình tĩnh biểu hiện Làm hắn cảm thấy có điều thua thiệt Hắn đã quên chính mình đã từng lợi dụng nhan tịch đã làm chút cái gì. Hảo, ta đây liền đi trước nhan tịch nói. Vừa mới cũng hàn huyên thật lâu, nhan tịch đã hiểu biết đại khái tình huống, xem ra nhan chính lâm tan tầm sau cơ hồ đều sẽ đi ninh tuyên nơi nào, sau đó lại hồi nhan ra, tựa hồ đã thành một loại thói quen. Không biết là chính mình cấp ninh tuyên kế hoạch hữu dụng, nhan tịch ninh tuyên thật sự rất lợi hại, cư nhiên có thể lưu lại nhan chính lâm như vậy nam nhân, nghĩ đến nhất định cũng là một cái thập phần lợi hại nhân vật Chính mình trên đường tiểu tâm nhan chính lâm nói. Nhan tịch cùng trình lâm hai người cùng nhau rời đi nhan ra, hướng về khách sạn chạy tới, ba năm tới thượng kinh cũng có rất lớn biến hóa, ngọn đèn dầu rượu lục thành thị cũng dần dần đột hiện. Trình bá, hôm nay buổi tối sự tình có cái gì ý tưởng nhan tịch đối trình lâm hỏi. Tống di không nghĩ ngươi trở lại nhan ra, nhan chính lâm hiện tại cũng không thế nào quản ra sự tình trình lâm nói. Bất quá ta muốn chúc mừng trình bá, rốt cuộc tự do. trình bá đối vừa mới điện thoại kia đầu nữ nhân kia tò mò sao nhan tịch cười nói ninh tuyên sự tỉnh trình lâm cũng không hiểu biết không phải là bí thư hẳn là sẽ càng thêm thân mật chút nhan chính lâm tư nhân điện thoại không phải bí thư có thể tiếp tiểu tịch về sau không cần ở trước mặt hắn nhắc tới nữ nhân kia trình lâm nghĩ đến vừa mới tình huống nói không thử thử một lần như thế nào biết đoán đúng hay không đâu nhan tịch nói tiểu tịch có thể nắm giữ ở chính mình trong tay liền hảo trình lâm nói mấy năm xuống dưới sớm đã thói quen nhan tịch xử sự thủ pháp Hắn cơ bản đã đoán được nhan tịch kế tiếp động tác, hắn duy nhất không thể tưởng được chính là này hết thể đều là nhan tịch đan bài. Ân, kế tiếp có kịch vui để xem nhan tịch nói. Tiểu tịch chơi cao hứng liền hảo trình lâm nói, hắn trừ bỏ có chút lo lắng nhan tịch ở ngoài, mặt khác hắn đều không lo lắng. Ân, hẳn là sẽ thực vui vẻ. Trình Bá có thể hay không cảm thấy ta làm tàn nhẫn nhan tịch nói, lâm như tình huống trình lâm cơ bản hiểu biết, nhan tịch cách làm bao gồm kiếp trước thù hận nếu là trình lâm cũng không hiểu biết. Sẽ không. Lâm như sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tiểu tịch tùy tiện như thế nào làm đều có thể trình Lâm biết Lâm như tình huống cũng không có đơn giản như vậy, hồi tưởng khởi phía trước tống di cùng nhan chính Lâm ân ái, hơn nữa hai người lại là rất sớm liền quen biết, cho nên hắn cũng không cảm thấy nhan tịch làm có cái gì không đúng. Cá lớn nuốt cá bé là thế giới này định luật, đồng dạng rồi bỏ không đinh không phùng chứng cũng là chân lý, hắn không biết nhan tịch là như thế nào biết sở hữu sự tình, nhan tịch không nói, hắn cũng không hỏi. Trình bá Ta nếu nói cho ngươi ta mụ mụ là bị hai người hại chết ngươi tin tưởng sao Nhan Tịch nói. Bí mật này Nhan Tịch chỉ nói cho Lan Trạch Hy, Trình Lâm chỉ cái thứ hai biết đến người, sở dĩ không có nói cho Trịnh Nhiên, là bởi vì Nhan Tịch không nghĩ làm Trịnh Nhiên vì hắn lo lắng. Ta tin Trình Lâm nói, cũng không có hướng Nhan Tịch muốn quá nhiều giải thích, bởi vì không cần, cùng Nhan Tịch ở chung tới nay, hắn biết Nhan Tịch là một người không đáng ta ta không đáng người người, hắn cũng biết Nhan Tịch thiệt lương. Tiểu tịch Xuống xe đi một chút đi Trình Lâm nói. Nhan Tịch vừa mới rửa vào ghế rửa cũng không có quá chú ý, Trình Lâm nói Nhan Tịch mới hồi phục tinh thần lại, xe đã chạy đến bờ biển, làm Nhan Tịch nhớ tới lần đầu tiên cùng Trình Lâm ở chỗ này đối thoại tình cảnh. Nhan Tịch cùng Trình Lâm hai người đi xuống lâu xe, ban đêm cũng có vẻ thập phần thâm thúy, làm người nhìn không thấu, hơi hơi gió biển, mát mẻ dường như có thể thổi vào người trái tim, ở hơi hơi quang mang phản xa hạ, mặt biển sóng nước long lánh, tạo nên một tầng tầng bọt sóng. Mông lung ban đêm cùng hải giao hòa cùng nhau, như là một bức thần bí bức họa của tròn. Bờ biển cùng 3 năm trước đây so sánh với có thực đánh biến hóa, chung quanh xây lên nhảy dựng một chế hành lang dài, đã không có vãng tích tự nhiên. Hai người đi đến trên bờ cắt mặt, nhan tịch trực tiếp kéo xuống chính mình dài, đi chân trần đi ở mặt trên, mã tắt khoảng cách bờ biển khá xa. Nhan tịch cũng đã có rất dài một đoạn thời gian không có đi qua bờ biển, bất quá mỗi quá một đoạn thời gian, nhan tịch đều sẽ lựa chọn đi chấn nhỏ bên hồ ăn cơm giã ngoại. Tiểu tịch còn nhớ rõ lần đầu tiên ở bờ biển lời nói sao hai người đi rồi trong chốc lát, ngồi ở bờ cắt sau trình lâm nói. Nhớ rõ, cũng vĩnh viễn đều sẽ không quên nhan tịch như thế nào ta quên ngày nào đó đối thoại, có ngày nào đó đối với cũng mới có hiện tại hết thảy Ta cũng Vĩnh viễn sẽ không quên, từ ngày nào đó bắt đầu ta mới dần dần tìm được rồi chính mình ta, có thể tự do tự tại ta thực vui vẻ, hôm nay sở hữu tay mải rốt cuộc buông xuống trình lâm nói. Đúng vậy, trình bá sự tình đã hạ màn. Bất quá còn có cái tay mải không có buông nhan tịch cười nói. Cái gì trình lâm khó hiểu hỏi. Ta a trình bá sẽ không tính toán đem ta cái này tay nải cũng buông đi nhan tịch nói. Tiểu tịch không phải là tay nải, cùng tiểu tịch ở bên nhau mới là sinh hoạt trình lâm nghiêm túc nói. Trình bá, ta cũng hy vọng có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Bất quá trình bá nếu ngày nào đó ngươi muốn có chính ngươi sinh hoạt ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi không phải ta người hầu, mà là người nhà của ta. Ta hy vọng sau này lựa chọn đều là theo chính ngươi ý nguyện mà làm nhan tịch nói. Hảo Trình Lâm nói, trong lòng lại không như vậy tưởng, hắn trong tương lai trên đường có thể vẫn luôn chưa nhan tịch hộ tống. Không nghĩ tới ban đêm bờ biển cũng như vậy không, chờ lần tới đi Daniel nhất định hâm mộ đã chết nhan tịch nghĩ đến một người ở khách sạn Daniel nói. Đúng vậy, còn nhớ rõ ta sao huấn luyện thời điểm cũng là ở một cái tiểu hải đảo, bất quá nơi đó so nơi này Mỹ rất nhiều. Đương huấn luyện quá mệt mỏi thời điểm chúng ta buổi tối liền sẽ đi bờ biển thả lỏng một chút, nghe được sóng biển thanh âm, sở hữu mệt mỏi đều tiêu Trình Lâm nói. Trình bá còn chính là cái kia hải đảo sao nhan tịch hỏi, Trình Lâm rất ít cùng nhan tịch nói lên hắn cùng nhau sự tình. Địa phương ta cũng không quá nhớ rõ, bất quá là ở phía nam, ta đi thời điểm mới mười mấy tuổi, lúc sau vẫn luôn ở mặt trên học tập sinh hoạt, sau lại liền trực tiếp đi tới nhanh ra, nhoáng lên đã mau qua đi 20 năm Trình Lâm nói. phần 135. Đúng vậy, thời gian quá thực mau trong lòng bổ sung nói, chính mình trọng sinh cũng đã mau 4 năm. Hai người trò chuyện quá khứ hiện tại, nhoáng lên đã qua đi thật lâu, nhan tịch có hơi hơi lạnh leo hai người mới trở lại khách sạn, vào cửa thời điểm phát hiện Daniel một người ngồi ở trên sofa xem TV, trên bàn còn bãi ở rất nhiều ăn vặt, kéo lần, người như thế nào đã trở lại Daniel nhìn đến nhan tịch nói? Ở hắn xem ra, nhan tịch về nhà, hẳn là sẽ đến trong nhà qua đêm mới đúng, vì không cho chính mình một người không có việc gì sợ làm. Hắn cố ý mua rất nhiều ăn vặt trở về. Như thế nào, không chào đón sao nhan tịch cười nói. Trong đó nguyên do vẫn là không nói cho Daniel Hảo, hắn không biết đã mất đi đều phải hiểu biết từ đầu đến cuối. Hơn nữa những việc này cũng là rất khó nói rõ ràng. Đương nhiên sẽ không, ta mua rất nhiều ăn vặt, mau tới đây đếm thử Daniel nói. Xem ra ngươi đã rất quen thuộc nhan tịch nói. Daniel không phải là hạ vặt cao tài sinh, ở hoa hạ mới mấy ngày, hàng ngày ngôn ngữ đã học được rất nhiều, cũng dần dần thích hướng hoa hạ. Tiểu tịch, ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, nghe được là nói Hoàng Triều, Hoàng Triều là cái gì Danny en hỏi. Lần này chỉ chủ khách sạn, có người đàm luận cũng là khẳng định, nhan tịch không nghĩ tới Hoàng Triều thanh danh đã như thế to lớn, nàng trong lòng cũng thực vui mừng. Một nhà hội sở, giống như là em ở quốc câu lạc bộ, có thời gian mang ngươi đi chơi nhan tịch nói. Ta nghe nói còn muốn cái gì thẻ hội viên, chúng ta cũng muốn làm sao Danny en hỏi, hắn nghe người khác nói tò mò, liền cố ý hiểu biết một chút. Không cần. đến lúc đó ta mang ngươi đi đi Nhan Tịch nói. Lúc sau lại cấp Daniel giới thiệu một chút thượng kinh cơ bản tình huống lúc sau. Nhan Tịch liền về tới chính mình phòng. Nhan Tịch không có nghĩ tới Nhan Gia hiện tại đã biến thành như vậy cục diện. Xem ra chính mình động tác cũng muốn nhanh hơn. Đối với Nhan Gia người Nhan Tịch để ý không có một kia thương tiếc. Xuất ngoại trước Nhan Tịch nghĩ tới Tống Di trong bụng Hải Tử, nhưng hiện tại lại sẽ không bận tâm. Lần này nhất định phải làm Tống Di nếm thử chính mình mẫu thân đã từng chịu quá khổ. Chương tám Tham Lam người nhà. Nhìn lên trời xanh phần lớn có mây trắng làm nền, những cái đó thay đổi thất thường vân, hoặc lưu động, hoặc đình chú, cố ý vô tình mà vì trời xanh thêm trang trí, nhìn thẳng trời xanh còn lại là mênh mông vô bờ tố mặt, mạn nhãn đều xanh thẳm hoặc là xanh thẳm nhàn sắc. Ở như vậy thời khắc, trừ bỏ thuần tịnh cùng an tưởng, ngươi cơ hồ lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới miêu tả. Buổi sáng nhan tịch ở khách sạn cùng Lam Lam chờ đi ước hảo ngày mai buổi tối đi Hoàng Triều kiến mặt sau. Lại mở ra máy tính xử lý một ít em mở quốc đầu tư phương mặt sự vụ, thời gian một chút qua đi, trong nháy mắt đã tới rồi giữa trưa, nhan tịch còn không kịp hưởng thụ này tốt đẹp thời tiết, cảm giác có điểm cô phụ trời cao ý tốt. Daniel một buổi sáng cũng không ôm máy tính, không biết ở vội chút cái gì, nhan tịch đem em mở quốc sự vụ xử lý một bộ phận thời điểm mặt khác chứng thực giao cho Trình Lâm tới xử lý, một cái buổi sáng mọi người đều từng người vội vàng, đã đến giữa trưa thời gian còn không tự biết. Lenken chuyển đến một trận chung cửa thanh âm, làm ba người từ công tác trung phục hồi tinh thần lại, chính lâm buông máy tính đứng dậy đi mở cửa, nhan tịch cũng khẩn càng phát hạ luyện tới, một cái buổi sáng cổ cùng cánh tay đều có chút cứng đờ, rồi rồi tay sau lại nhéo nhéo chính mình bả vai. Đối với Daniel công tác thượng sự tình nhan tịch không phải đặc biệt hiểu biết, cũng không có hỏi nhiều, nhan tịch chỉ biết Daniel hạ vật thương học viện tốt nghiệp, ở các phương diện đều có đầu tư, cụ thể là phương diện kia Daniel không có nói qua, nhan tịch cũng không tính toán hỏi. Chính lâm mở cửa sau, phát hiện ấn chuông cửa chính là vương cẩn, vương cẩn trong tay còn đẩy toa ăn, đem toa ăn đối đẩy mạnh môn lúc sau, liền trực tiếp tưởng nhan tịch phương hướng đi tới, vương cẩn một thân giản dị cập đầu gối vay ngắn, tóc có lên, ba năm thời gian không có ở vương cẩn trên mặt lưu lại chút nào dấu vết, ngược lại nhiều một phần ưu nhã. Tiểu thư, hoan nên trở về vương cẩn cười đối nhan tịch nói. Vương cẩn, cảm ơn, đúng rồi, ngươi như thế nào lại đây nhan tịch hỏi, nàng không phải hẹn ngày mai buổi tối gặp mặt sao? đối với vương cẩn hiện tại đã đến nhan tịch nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn. đều giữa trưa xem các ngươi còn không có đi ăn cơm ta liền chủ động cho ngươi đưa lại đây vương cẩn cười nói chỉ chỉ vừa mới đẩy mạnh tới toa ăn cũng may tân thế kỷ khách sạn liền ở thiên ngữ bên cạnh vương cẩn lại đây nhưng thật ra thập phần phương tiện bất quá làm vương cẩn tự mình đưa cơm cũng chỉ nhan tịch một người mà thôi cảm ơn ta đều quên thời gian nhan tịch nói có thể là về nước còn có điểm thời gian kém quan hệ nhan tịch cũng không có cảm thấy đói Nhưng Vương Cẩn cẩn thận nhan tịch thập phần cao hứng. "Daniel, cho ngươi giới thiệu một chút, Thiên Ngữ kinh doanh giả Vương Cẩn. Vương Cẩn đây là ta bằng hữu Daniel Trình Lâm Vương Cẩn đã sớm nhận thức, cũng chỉ cho nhau giới thiệu một chút Daniel cùng Vương Cẩn hai người." "Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi." Daniel tiên sinh Vương Cẩn dùng lưu loát tiếng Anh lễ phép nói, nghĩ đến nhan tịch giới thiệu nhất định là có thể tín nhiệm người, nhan tịch bằng hữu cũng sẽ không đơn giản. "Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi." Vương Cẩn tiểu thư Vương Cẩn lễ phép Làm Daniel trực tiếp dùng tiếng Trung nói Hai người cho nhau ấn tượng đều không tồi Daniel làm người hòa hảo ở chung Vương Cẩn có thể đem thiên ngữ Kinh doanh sinh động cũng là bắt diện linh lung hạng người Hai người cũng coi như là ai cũng có sở trường riêng Bất quá vai chính như cũ là nhan tịch Hai người cho nhau thăm hỏi lúc sau Trình Lâm đã đem toa ăn thượng đồ ăn mang lên bàn Đối với những việc này Trình Lâm tuy rằng hiện tại đã là tự do chi thân Nhưng hắn như cũ trở thành một loại thói quen Thói quen tính chiếu cố nhan tịch thói quen tính đem nhan tịch sinh hoạt hàng ngày chung sự tỉnh toàn bộ an bài hảo Trình lâm bố hảo đồ ăn lúc sau nhan tịch lưu lại vương cẩn cùng nhau ăn cơm trưa vương cẩn tự nhiên là ở cao hứng bất quá bất quá vương cẩn không nghĩ quay rầy nhan tịch dùng cơm nhìn thấy nhan tịch lúc sau cũng không có hướng nhan tịch hội báo thiên ngữ tình huống từ nhan tịch xuất ngoại lúc sau vương cẩn liền hảo đem thiên ngữ mỗi tháng cơ bản tình huống thống kê hảo làm ra giản dị báo biểu cấp nhan tịch nhan tịch xem qua lúc sau ngẫu nhiên sẽ đưa ra chút ý kiến Vương Cẩn cũng vui vẻ tiếp thu. Tiểu thư, buổi chiều muốn hay không đi ra ngoài đi một chút sau khi ăn xong Vương Cẩn đối nhan tịch nói. Vương Cẩn, muốn hay không buổi chiều người giúp ta mang Daniel đi ra ngoài đi một chút đi, ta buổi chiều còn có chút sự tình muốn xử lý, buổi tối còn phải về nhà một chuyến nhan tịch đối Vương Cẩn nói. Tuy rằng Daniel hiện tại ngôn ngữ năng lực là có điều đề cao, chính mình ở Thượng Kinh không thể giống ở Kinh Thành giống nhau mang theo Daniel khắp nơi đi một chút, chỉ có thể làm Vương Cẩn mang Daniel khắp nơi đi xem. Thượng kinh kiến trúc giống nhau đều là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng. tin tưởng Daniel xem qua lúc sau lại sẽ có không giống nhau thể hội. "Kéo lần, buổi tối ta bồi ngươi cùng nhau trở về Daniel nói." Trình Lâm tình huống đêm qua Nhan Tịch nói cho Daniel, "Trình Lâm hiện tại nếu cùng Nhan Tịch trở lại Nhan gia sẽ ở vào tương đối xấu hổ lập trường, Nhan gia không có khả năng đem Trình Lâm coi như khách nhân đối đãi, nhưng rồi lại vô pháp đem Trình Lâm coi như quản gia tới đối đãi, Nhan Tịch tuy rằng ở Mở Quốc đã khảo bằng lái" Nhưng hai nước bằng lái cũng không thể thông dụng, chủ yếu là bởi vì nhan tịch tuổi quá tiểu, như là Daniel bằng lái liền có thể trực tiếp thông dụng. Cũng hảo, người bồi ta đi là tương đối phương tiện, nhưng hoa hạ cùng em mở quốc không giống nhau nhan tịch nói, hoa hạ người hiện tại gia tộc bên trong còn có rất nhiều băn quan, Daniel lại đây cũng có mấy ngày thời gian cơ bản tình huống hắn là hiểu biết. Không thành vấn đề, ta chỉ là đi bồi ngươi mà thôi Daniel nói. Hảo đi, trình bá. kia bởi tối ngươi liền chính mình an bài một chút nhan tịch đối Trình Lâm nói. Cũng hảo, Daniel ngươi muốn chiếu cố hảo tiểu tịch Trình Lâm đối Daniel nói, nhan ra tình huống Trình Lâm hiểu biết, Daniel nhan ra khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện, nếu chính mình hiện tại lập trường ở nhan ra tới nói sẽ thực xấu hổ, nhan tịch nơi trốn vì chính mình suy xét, Trình Lâm thập phần cảm kích. kia vương cẩn, chúng ta ngày mai buổi tối thấy đi nhan tịch đối vương cần nói. Cũng hảo, tiểu thư có cái gì yêu cầu tùy thời liên hệ ta vương cần nói. Nàng biết nhan tịch có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn tuổi nhỏ đã có lớn như vậy một phen thành tiểu, nàng có thể giúp được nhan tịch nàng cũng đã thật cao hứng. Hảo, ta sẽ nhan tịch nói. Liều xong lúc sau, Vương Cẩn liền đi trước rời đi, thiên ngữ nàng muốn xử lý sự tình đã không nhiều lắm, nhưng đại đa số thời điểm nàng vẫn là thói quen tự mình đi giám sát. Như vậy chúng ta buổi chiều đi một chuyến thương trường, Daniel muốn quá khứ liền không thể không tay hoa hạ bất đồng với em mở quốc bái phòng thực tùy ý, chỉ có là dụng tâm chuẩn bị lễ vật. Một bên khác đều sẽ thật cao hứng tiếp thu, như là nhan ra như vậy gia đình đi bái phòng thời điểm cũng muốn chuẩn bị phù hợp lễ vật. Phần 136 Hảo Daniel nói, có thể đi ra ngoài đi một chút là không thể tốt hơn, lại còn có có nhan tịch cùng đi. Hắn biết nhan tịch khả năng ở Thượng Kinh có rất nhiều sản nghiệp, ở em M Quốc thời điểm nhan tịch cũng đã làm hắn thực kinh ngạc, ở người khác xem ra hắn là hạ vật thương học viện học sinh xuất sắc, hiện tại cũng có chính mình thành tựu, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình so ra kém nhan tịch. đồng dạng là ở hoa nhị phố nhan tịch ở tài chính giới là một cái tân tinh có lẽ tương lai còn có càng cao thành tựu hắn thực chờ mong đến thượng kinh lúc sau xuống giường tân thế kỷ khách sạn giống như cũng là nhan tịch sản nghiệp hắn cha hôn khác ngự ở hoa hạ cũng coi như là một đại đặc sắc ở daniel xem ra nhan tịch giống như là một quyển rất có nội hàm thư làm người nhịn không được xem đi xuống lại hoàn toàn không cảm thấy nhạt nhẽo Hắn có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng khó trách lan trạch hy cái kia giống thiên thần giống nhau nam nhân sẽ vì nhan tịch tự mình làm như vậy nhiều sự tình, có lẽ bọn họ thật đúng là chính là trời sinh một đôi, tuy rằng hiện tại nhan tịch đối cảm tình phương diện trì độ điểm, ngẫm lại nghĩ, Daniel như thế nào đều cảm thấy chính mình ở vui sướng. Khi người gặp họa, tiểu tịch, các ngươi đi thôi, có chuyện cho ta gọi điện thoại, buổi chiều ta vừa lúc xử lý một chút vừa mới không có làm xong sự tình có Daniel cùng đi. Trình Lâm cũng liền an tâm rồi. Hào đi, Trình bá có thời gian liền đi ra ngoài đi một chút nhan tịch nói. Rời đi Thượng Kinh có 3 năm thời gian, nói vậy Trình Lâm cũng có rất nhiều địa phương nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem. Công tác sự tỉnh nhan tịch nếu đã giao cái Trình Lâm liền không tính toán lại đi nhúng tay, bằng không sẽ làm người cảm thấy ngươi không tín nhiệm hắn, kiếp trước thời điểm đối với những việc này nàng tràn đầy thể hội. Nhan tịch trực tiếp làm Daniel lái xe tới rồi Thượng Kinh kim sắc thời gian trung tâm thương trường. Nơi này là thượng kinh chứ danh mua sắm quảng trường, trong ngoài nước đánh nhãn hiệu phúc sức, nước hoa, đồng hồ từ từ đều có thể ở chỗ này tìm được. Hai người bước chậm ở thương trường nội, nhan tịch siêu phàm thoát tục, Daniel Tuấn Mỹ ưu nhã, hấp dẫn người qua đường ánh mắt, hai người đã sớm đã thói quen người khác ánh mắt, không có chút nào không khỏe, vừa đi một bên xem, Daniel ngẫu nhiên còn không quên cấp nhan tịch nói một câu chuyện cười. Có thể là Daniel cảm thấy nhan tịch nói thật sự là quá ít duyên cớ. Hơn nữa nhan tịch đối với vàng bạc châu báu cũng không có mánh liệt. Daniel, ngươi nói mua chút thứ gì hảo đâu nhan tịch cảm thấy hai người đi qua rất nhiều cửa hàng, nhưng nhan tịch rất ít cho người ta tặng lễ vật, huống chi là tống di các nàng. Ta nhìn đến giới thiệu bên trong trên lầu có đã dễ nơi cửa hàng, muốn hay không chúng ta đi xem Daniel để nghị nói. Cũng hảo nhan tịch nói, luyến tiết hài tử bộ không được lang, vừa lúc mượn cơ hội này làm kế hoạch của chính mình thuận lợi phát triển đi xuống. Sau khi nói xong hai người liền trực tiếp đi dễ nở ỉ cửa hàng, chọn lựa một kiện váy dài làm cấp tống di lễ vật, tống di sinh cái nhan du sau, dáng người cũng không có khôi phục đến di vãng, này váy dài tốt nhất là xứng với một cái phối sức, đương Daniel thật tính toán lấy thời điểm, đã bị nhan tịch cười cười ngăn trở. dạy nở ỉ lễ phục cơ bản đều là duy nhất, vô luận là kiểu dáng vẫn là sắc thái đều là tuyệt vô cần hưu, tống di nhất định sẽ thích, tống di thích chính là dễ nở ỉ lễ phục giá trị, Tống Di xinh đẹp trùng có chứa một tia vũ mị, không thể hoàn toàn phụ trợ ra dễ nờ ỉ váy dài ưu nhã, nhưng sẽ thích này váy dài giá cả, sở hữu nàng nhất định sẽ xuyên. Mua xong lễ vật sau, Daniel đối với đi dạo phố cũng không thích, nhan tịch cũng không cái gọi là, nàng ở mở Quốc 3 năm tới cơ bản rất ít đi dạo phố, quần áo cũng không cần chính mình chuẩn bị, nếu nói đi dạo phố nói cũng chỉ có siêu thị đi số lần so nhiều, bất quá một quyển tình huống đều là Trình Lâm đi. Nhan Tịch nhìn nhìn thời gian cảm thấy còn sớm. Liền làm Daniel lái xe đi vào một cái cửa hàng bán hoa, đồng dạng là 12 đóa màu đỏ cầm trướng, mua quá hoa sau, nhan tịch cùng Daniel cùng nhau đi tới mộ viên. Rời đi 3 năm, nhan tịch đã trở lại, đi cấp Lâm Như đưa lên một bó hoa tươi, đối với Lâm Như nhan tịch không có ký ức, có chỉ là từ nhật ký chung hiểu biết, nhan tịch vương hoa tươi sau, ở mộ chức quỳ xuống. kéo lần Daniel mở miệng nói, tiêu ra nhan tịch tên lúc sau, Daniel lại không biết nên như thế nào đem để tài tiếp tục đi xuống. Đây là ta mụ mụ mộ địa, mặt khác ta chờ hạ nói cho người nhan tịch dập đầu lệ ba cái lúc sau đứng lên đối Daniel nói. Lại xoay người sờ sờ mộ bia thượng sớm đã biến mất bóng người gần dư lại giấy trắng ảnh chụp nhan tịch trên người bao phủ đau thương. Daniel không biết là nơi phát ra với mộ người trong đối nhan tịch ảnh hưởng, vẫn là đến từ nhan tịch tự thân, có lẽ hai người đều có. Nhan tịch bảo trì cái kia tư thế thật lâu, Daniel cũng ở một bên đứng ở không có đi quái giày nhan tịch. Nhan tịch biết chính mình sắp lại phải rời khỏi. chính là đã biết mâu thân hết thảy mỗi phùng tết nhất lễ lạc nhan tịch như cũ không thể tới cấp mâu thân đưa lên một bó hoa tươi hiện tại liền từng ông ngoại hết thảy nhan tịch đều không thể nào hiểu biết lúc trước làm kiểu vũ hàn cha quá nhưng đã qua đi mười mấy năm thượng kinh biến hóa đến có quá nhanh hơn nữa cũng không rõ minh tra chỉ có thể âm thầm chậm rãi kiểm chứng hết thảy hiệu quả cực nhỏ nhan tịch trong lòng yên lặng nói mụ mụ đang đợi mấy năm vài năm sau hết thảy đem đều kết thúc trầm mặc thật lâu nhan tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Chầm dài hướng về dưới chân núi đi đến, Daniel đi theo mặt sau đi đến mặt khác một đoạn thời điểm, nhan tịch quay đầu nhìn nhìn Daniel, nhan tịch thực cảm kích hắn vừa mới không có tiếp tục hỏi đi xuống. Ta mụ mụ ở sinh hạ ta không bao lâu liền qua đời, nói vậy ngươi đã đoán được chút, nhưng là gia tộc sự tình lại so với so phức tạp nhan tịch đại khái nói một chút nhan ra tình huống, đối với những cái đó nên che giấu bí mật nhan tịch không có nói cho Daniel. Khó trách sẽ như thế Daniel tưởng nói khó trách ngươi sẽ như thế bi thường. Hắn không có đã nói với nhan tịch hắn thân thế, hắn nhan tịch mà trải qua hắn đi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quá khứ đã qua đi, ta không có việc gì nhan tịch nhìn đến Daniel lo lắng ánh mắt nói, hắn như vậy ánh mắt nhan tịch có loại mánh liệt không khỏe cảm. Daniel nói, buổi tối đi nhan ra thời điểm khả năng sẽ hỏi ngươi rất nhiều vấn đề, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nhan tịch nói. Tiên tâm Daniel tự tin nói, đối với nhan tịch hắn là không hề biện pháp, nhưng đối với những người khác hắn nhưng thật ra không cần lo lắng. Nói xong còn không quên bày ra tự luyến đầu thủ thế. Nhan tịch nhìn đến Daniel nhan tịch, tâm tình nhẹ nhàng nhiều, lộ ra một cái mỉm cười. Daniel nhìn đến nhan tịch mỉm cười cũng liền an tâm rồi, vừa mới nhan tịch làm hắn có chút chân tay luôn cuống. Hắn cảm thấy hắn quả nhiên đối nhan tịch không có cách nào, cầu nguyện lan Trạch hy nhanh lên trở về, hắn liền giải thoát rồi. Trạng vạng thời điểm, nhan tịch cùng Daniel đi tới nhan ra ngoài cửa lớn, lần này bảo an thấy được nhan tịch liền trực tiếp mở ra đại môn. Daniel hắn cũng không dám tiến lên đi dò hỏi, rốt cuộc tuy rằng hắn là hiện tại quản gia thân thích, nhưng nếu đắc tội nhan tịch hắn vẫn là ở chỗ này làm không đi xuống. Đem xe ở một bên đỉnh hào sau, nhan tịch cùng Daniel hai người xuống xe, nhìn nhìn bên cạnh dừng lại nhan chính lâm xe, nghĩ đến đã đã trở lại, hôm nay xem ra không có đi Ninh tuyên nơi nào, nhan tịch làm một cái hít sâu, không biết mang theo Daniel lại đây là đúng hay là sai. Daniel từ ghế sau lấy qua lễ vật sau liền đi ở nhan tịch mặt sau. hắn nhưng thật ra một loạt tự nhiên còn không quên thưởng thức trong viện phong cảnh thế nào nhan tịch nhìn đang ở thưởng thức phong cảnh daniel hỏi không tồi chính là tường viện che khuất này một cảnh đẹp mặt khác đều rất vừa lòng daniel nói hoa hạ cùng em mở quốc không giống nhau em mở quốc sân chưa từng có tường vây hơn nữa vây quanh liền hướng về mất đi tự do có tự nhiên sắc thái tựa như daniel nói ý nghĩa nhan tịch cũng không thích chỉ một mảnh tường vây nhưng có bao nhiêu người lại nguyện ý đem chính mình vây ở bên trong Đi thôi Nhan Tịch nghe được Daniel nói sau nói. Đi vào phòng trong, một nhà bốn người một nhà ngồi ở trên sofa, Nhan Du cùng Nhan Hinh phân biệt ngồi ở Nhan Chính Lâm hai bên, Tống Di sắc mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, Nhan Chính Phong cười nhạo đã sớm đã qua đi, Nhan Chính Lâm có nhi tử lúc sau, nhìn cũng tiếp nhận rồi Nhan Du. ba Tống Di Nhan Tịch đi qua đi nói, bọn họ không biết tại đàm luận cái gì, Nhan Tịch đến gần đều không có phát hiện, Nhan Tịch ra tiếng thời điểm mới phát hiện Nhan Tịch đã đến. Tiểu tịch Đã trở lại nhan chính lâm nói, có nhìn nhìn nhan tịch phía sau Daniel, sắc mặt có vẻ có điểm nghiêm túc không tốt lắm. ba Đây là Daniel, ta ở M quốc nhận thức, lần này chủ yếu là tới hoa hạ du lịch, hắn là hạ vạt cao tài sinh. Daniel vị này chính là ta ba, đó là ta ba phu nhân nhan tịch vì không cho nhan chính lâm xem nhẹ Daniel giới thiệu thời điểm đặc biệt nói hắn là hạ vạt học sinh. Nhan tiên sinh, nhan thái thái các ngươi hảo Daniel thăm hỏi nói. ngươi hảo, Daniel tiên sinh. Mời ngồi nhan chính lâm nói, ở nghe được nhan tịch nói Daniel là hạ vạt cao tài sinh lúc sau sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn, nhan phu nhân, lần đầu bái phỏng một chút tiểu lễ vật không thành tính ý Daniel nói, những lời này vẫn là nhan tịch giáo Daniel, nói chính là tiếng Trung. Daniel tiên sinh ngươi quá khách khí, hoang nên ngươi tới nhan ra làm khách tống di tiếp nhận lễ vật sau tức khắc liền cao hứng, thập phần vui vẻ nói, dài nở ỉ không phải vật phạm, bên trong nhất tiện nghi đều phải vài vạn, hơn nữa chỉ đối hội viên tiêu thụ. Tống Di cùng nhan chính lâm nhìn đến lễ vật hộp lúc sau đối Daniel đánh giá có bay lên một cái thứ bậc, nhan Hinh nhìn đến Daniel Tuấn Mỹ bên ngoài sau, sắc mặt tưởng đỏ nhìn Daniel, nhan du cũng mở to hai mắt nhìn Daniel, ở nhan tịch xem ra Mỹ mạo quả nhiên là vô địch, Daniel điển hình già trẻ thông sát. Nhan phu nhân thích là vinh hạnh của ta Daniel nói. hiển nhiên đại gia đã bỏ qua nhan tịch tồn tại, bất quá nhan tịch cũng nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nàng nhưng không hy vọng làm đề tài trở lại chính mình trên người. Nhan huynh nhìn đến Tống Di trên tay lễ vật, lộ ra hâm mộ biểu tình. Nhan huynh trải qua Tống Di bồi dưỡng đối nhãn hiệu tự nhiên là thập phần hiểu biết. Phần 137 Daniel Kaka, ngươi hảo, ta là Nhan Du. Nhan Du nhìn đến Tống Di đối Daniel thập phần hòa ái lúc sau, nhìn Daniel lớn lên giống đồng thoại trung thiên sứ, liền hướng về Daniel đi qua, đến Daniel trước mặt nói. Nhan tịch không khỏi nhớ tới phía trước Tống Di nói, Nhan Du sợ người lạ, xem ra kia cũng chỉ nhằm vào chính mình mà thôi. Tiểu Mỹ nữ, người hảo Daniel đối nhan du nói, nói xong đem nhan du bế lên tới làm nhan du ngồi ở chính mình bên người, kỳ thật Daniel cũng không phải thập phần thích tiểu hải tử. Đối chân mi cùng khải lợi thời điểm, hai người cảm thấy mỗi lần Daniel lại đây đều sẽ cùng bọn họ đoạt nhan tịch, sở hữu hai bướng bình tiểu gia hỏa nhưng không thiếu chỉnh cổ Daniel, như đem tương ớt đổi thành suốt cà chua đóng gói, hoặc là hai người phi khai sau cuốn lấy Daniel từ từ hai cái tiểu gia hỏa kế sách chính là sầm ra không nghèo. Đương Nhan Du làm được Daniel bên cạnh lúc sau, Nhan Hinh lộ ra ghen ghét ánh mắt, hận không thể chính mình chính là Nhan Du, ở Nhan Hinh xem ra, cái này muội muội sinh ra đoạt đi rồi chính mình không ít sủng ái, trước kia mọi người đều sủng nàng một người, như bây giờ sủng ái phân một nửa cấp Nhan Hinh Du, đặc biệt là Tống Di sủng ái. "Ngươi hảo, ta là Nhan Hinh, Nhan Du tỷ tỷ Nhan Hinh rốt cuộc nhịn không được nói." "Ngươi hảo Daniel nói, nhìn Nhan Hinh kia lửa nóng ánh mắt, Daniel nhịn không được tưởng Nhan Tịch xin giúp đỡ." Bất quá nhan tịch trực tiếp cấp xem nhẹ. Daniel tiên sinh hiện tại ở M Quốc làm cái kia ngành sản xuất nhan chính lâm hỏi. Chủ yếu là ít cùng tài chính Daniel nói. Nghe được Daniel nói, tống di xem kỹ nhìn Daniel, nhan tịch như thế nào đều tuyệt đối có loại mẹ vợ xem con rể ý tưởng. Đây là nhan tịch phát hiện mang Daniel tới có lẽ là chính xác, hiện tại đọc không chính mình chuyện gì vừa lúc. Nhìn đến về sau thấy hoa si thời điểm, đem Daniel mang lên, nhan tịch càng nghĩ càng cảm thấy cái này lựa chọn không tồi. Dẫn tới thật lâu về sau Daniel phát hiện mỗi lần nhan tịch tìm hắn thời điểm, đều là làm hắn thấy cùng nhau hạ hoa si nữ tính, làm hắn khóc không ra nước mắt. Cảm thấy hoa hạ hiện tại phát triển như thế nào nhan chính lâm nói, hắn cũng muốn nghe xem cái này hạ vạt cao tài sinh ý tưởng. Tuy rằng chỉ là tới mấy ngày, hoa hạ phát triển làm ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, tương lai tiền cảnh không thể hạn lượng Daniel dùng tiếng anh nói, những lời này hiện tại hắn còn vô pháp dùng tiếng trung biểu đạt ra tới. Nhan Chính Lâm cùng Daniel trò chuyện về phát triển phương diện sự tình. Nhan Chính Lâm càng ngày càng vừa lòng, đặc biệt là đối với phát triển phương diện, hắn có rất nhiều độc đáo cái nhìn. Nhan Chính Lâm cảm thấy đối Daniel ấn tượng đại đại đề cao, đã không có vừa mới băn khoăn. Daniel lần này tới hoa hạ tính toán ngốc bao lâu nhan Chính Lâm hỏi. Khó mà nói, xem tình huống đi Daniel nói, hắn tổng không thể nói nhan tịch trở về hắn liền trở về đi. Có tính toán ở hoa hạ đầu tư phát triển sao nhan Chính Lâm hỏi, sớm tại 3 năm trước đây. Nhan chính lâm đã từng tựa như xuyên thấu qua tôn chấn diệu đem nhan thị đánh vào quốc tế thị trường, nhưng là thất bại, hiện tại cảm thấy Daniel có lẽ là một cơ hội, không hổ là nhan chính lâm vĩnh viễn đều không rời đi ích lợi. Cái này phương tiện ta có suy xét quá, bất quá lần này lại đây chủ yếu là tính toán khắp nơi nhìn xem, nếu muốn đầu tư nói, khả năng sau này muốn phái chuyên gia lại đây khảo sát một chút Daniel nói. Daniel đã không có khẳng định cũng không có gánh nặng, rốt cuộc hắn đối hoa hạ không có giống tôn chấn diệu giống nhau cảm tình. Làm thương nhân Daniel sẽ từ ích lợi xuất phát. Nếu lại đây khảo sát nói ta đạo sư thập phần nguyện ý làm một cái dẫn đường nhan chính lâm cảm thấy vẫn là có hy vọng vì thế nói. Hảo, cảm ơn nhan tiên sinh Daniel nói, cái này để tài hắn đã không nghĩ tiếp tục đi xuống. Nếu muốn đầu tư nói, hắn thật sự hy vọng có thể đầu tư nhan tịch công ty, rốt cuộc hắn có thể thấy được quá nhan tịch kiếm tiền thủ đoạn. Hàn huyên thật lâu, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, ở trên bàn cơm, Daniel muốn đối mặt lại là tống di mẹ con. Nhan tịch cả đêm nhưng thật ra quá thập phần ăn ổn, không có người hỏi đông hỏi Tây. Daniel, đây là cô ý chuẩn bị, nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị tống di nói, còn không quên dùng công đũa cấp Daniel gắp đồ ăn. Cảm ơn nhan phu nhân Daniel nói, nói xong chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi, hắn là em mở người trong nước, không thói quen làm người gắp đồ ăn, bất quá cũng may nhan ra còn thập phần vệ sinh, cơ bản gắp đồ ăn đều là dùng công đũa Giờ phút này hắn tình nguyện ở em mở quốc nướng bờ bờ chờ tụ hội thời điểm. Hán tình nguyện đi cùng người khác cấp ăn, cũng không xa đối mặt một bàn đồ ăn, có người không ngừng cho chính mình gấp đồ ăn. Nhìn đến Daniel ăn thập phần khó chịu, không được hướng nhan tịch cầu cứu, nhan tịch rốt cuộc đại phát từ bi nói tống gì, Daniel không phải quá thói quen hoa hạ ẩm thực, hơn nữa Daniel ngày thường ăn cơm đều là lấy thức ăn chay là chủ. Nhan tịch nói xong trực tiếp dẫn tới nhan hình kẹp ở giữa không chung thịt kho tàu không biết quên nơi nào phóng, nghĩ nghĩ sau trực tiếp phóng tới nhan chính lâm trong chén. Nhan chính lâm cũng không có chú ý vừa mới trên bàn cơm tiểu hành động, cao hứng tiếp qua đi. Nhan tịch sau khi nói qua, Tống Di cùng Nhan Hinh liền không còn có cấp Daniel gấp đồ ăn, nếu là người khác ở Nhan ra đã chịu như vậy đãi ngộ nhất định là thập phần cao hứng, nhưng Daniel bất đồng, hắn cùng Nhan ra cũng không có cái gì ích lợi giao hợp. Bất quá đối với Nhan tịch nói về Daniel thích ăn chay sự tỉnh Tống Di nhưng thật ra cũng có thể lý giải, không thói quen đồ ăn Trung Quốc cũng thập phần bình thường, tương đối hắn không phải hoa hạ người. Tống Di cảm thấy Daniel rất có lễ phép, tuy rằng không thích nhưng chính mình kẹp đồ ăn hắn vẫn là ăn xong, tỏ vẻ thực vừa lòng. Daniel, hạ vặt tốt nghiệp đại học ngươi thật là lợi hại Nga sau khi ăn xong ở trên sofa nghỉ ngơi, nhan chính lâm không có ở thảo luận phía trước vấn đề, nhan hình đối Daniel nói. Sẽ không, chỉ cần ngươi nỗ lực cũng, cũng có thể, có lẽ so với ta làm còn hảo, ta nghe nói ngươi lấy quá dương cầm đại sư cả nước đệ nhất danh Daniel nói. Tới nhan gia phía trước nhan tịch cấp Daniel giảng quá nhan gia cơ bản tình huống. Kỳ thật Daniel tưởng nói, ngươi nhan tịch so với hắn còn lợi hại, ở M quốc thành tích chính là ở quốc nội đều là xa xa dẫn đầu, M quốc đánh giá phương thức cùng hoa hạ bất đồng, không đơn giản chỉ dựa vào điểm tới so đấu, nhan tịch nếu không phải có điều che giấu, hắn có lẽ đã trầm mặt M quốc cao giáo danh nhân rồi. Thật vậy chăng, muốn hay không nghe ta đàn dương cầm nghe được Daniel nói? Nhan hình tưởng biểu hiện một fan làm hắn càng thêm nhận thức chính mình, nhớ rõ chính mình. Phi thường vui Daniel nói, kỳ thật hắn chủ yếu là không nghĩ làm nhan ra người đang hỏi đông hỏi tây. Daniel sau khi nói qua, đoàn người liền đi tới cầm phòng, xem ra là trang hoàng thời điểm cầm phòng có sửa chữa một chút, bên trong nhiều một loạt sofa, xem ra là nhan huynh không có việc gì thời điểm tú một tú, tống di cũng hảo bày ra nàng có một cái ưu tú nữ nhi. Nhan chính lâm còn hy vọng Daniel về sau sẽ có cơ hội ở hoa hạ đầu tư. Hắn cũng có thể mượn cơ hội làm nhan thị đi ra biên giới, liền một đường cùng đi. Muốn nghe cái gì khúc nhan tịch hỏi. Người tới tuyển ta đều sẽ thích Daniel nói. Vậy cái hy văn màu lam cùng tường khúc, có thể chứ nhan huynh hỏi. Này tay khúc là nhan huynh nhất tam hiểu, kiếp trước vì nàng giành được không ít chú ý. Ta này đầu khúc ta phi thường thích Daniel nói, trong giọng nói có vẻ thực nhảy nhót. Nhan huynh đi đến dương cầm biên, đại gia lại hướng trên sofa mặt đi đến, nhan tịch ở mặt sau cùng trực tiếp đi đến cửa phòng, dương cầm sao. em mở quốc 3 năm gian nàng cũng nghe qua chút đại sư diễn đấu đối nhannh Dương cầm hắn không có hứng thú nhan tịch đi ra ngoài sau mở ra chính mình nguyên bản phòng phát hiện chính mình hết thể quen thuộc ký ức sớm đã biến mất không thấy màu trắng giản lược giường lớn đổi thành màu lam công chúa giường màu trắng án thư thay màu lam bàn nhỏ tủ quần áo cũng đổi thành màu lam tựa như Mỹ nhân ngư cư trú màu Lam Hải Dương giống nhau hủy diệt chính mình tồn tại hết thể đổ vợ. nhan tịch đi đến trên ban công mặt trên ban công nhan tịch thích màu xanh lục Gieo trồng đều là chút màu xanh lục thực vật, hiện tại cũng đổi thành từng buồn tinh xảo cười hoa cỏ. Nhan tịch tùy tiện nhìn thoáng qua lúc sau liền đi ra phòng, hướng lầu 3 đi đến, đi vào lầu 3 ở vào cuối cùng một kiện kho hàng, phát hiện bên trong đồ vật như cũ không có biến hóa, duy nhất biến hóa chính là cho bùi lại nhiều một tầng. Nhan tịch nguyên lai trong phòng đồ vật cũng không có phóng tới lầu 3, có lẽ là đã sớm ném, có lẽ là cho nhan ra người hầu. Nhan ra giống nhau thay đổi xuống dưới đồ vật đều sẽ cấp người hầu sử dụng. ở đại gia tộc này đó cũng là nhìn mãi quán mắt. Nhan tịch đi vào phòng trong, không có rôi tay đi chạm vào này, đó ý kiến yên lặng thật lâu gia cụ, chỉ là nhàn nhạt nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ đến, lại chờ mấy năm, chờ mấy năm chính mình liền sẽ mang theo này đó rời đi nơi này. Hơi chút dừng lại trong chốc lát lúc sau, nhan tịch không nghĩ làm trong nhà người phát hiện, liền trực tiếp đi tới lâu, đi vào trong đình viện, trên lầu dương cầm phòng cửa sổ là mở ra, ở trong viện bên trong có thể nghe được dương cầm diễn tấu thanh âm. Nhan Hinh sở đạn màu lam khúc phóng túng âm sắc thực tiêu chuẩn, nhưng lại không có cá nhân cảm tình kẹp ở trong đó, không có bắn ra này có khúc ý nhị, thực sai lệch, nhưng từ kỹ thuật mặt trên tới nói, Nhan Hinh có thể có cái này trình độ đã thập phần không tồi. Dương Cầm ra cơ bản đều là xuất từ với châu Âu quốc gia, hoa hạ sớm nhất nhạc cụ là cây sáo cùng đàn tranh linh tinh, Dương Cầm cũng là ở cận đại mới truyền vào hoa hạ. Một khúc lúc sau, mọi người lại về tới phòng khách, Nhan Tịch ở trong viện có ngồi một hồi lâu mới trở về phòng khách. Trở lại phòng khách lúc sau nhan tịch cho Daniel một ánh mắt, nói cho hắn cũng là thời điểm rời đi, hơn nữa thời gian cũng đã mau 9 giờ. Hôm nay buổi tối quay dày, cảm ơn nhan tiên sinh cùng nhan phu nhân chiêu đãi tiếp thu đến nhan tịch ánh mắt lúc sau Daniel nói. Phần 138 Nhan tịch không có khả năng chủ động đề nghị rời đi, nói như thế nào nơi này còn đều là nhan tịch ra, nhan tịch đưa ra nói có loại hạ lệnh chủ khách cảm giác, nói như thế nào nhan tịch cùng nhan ra hiện tại cũng không có đoạn tuyệt quan hệ. Bằng không Daniel tiên sinh đêm nay liền ở nhan gia trụ hạ hảo Tống Di nói, tổng buổi tối nói chuyện phiếm Trung Tống Di biết Daniel khẳng định cũng là có nhất định bối cảnh, hơn nữa cảm giác nhan hình cũng thực thích Daniel. Nhan hình tuy rằng dương cầm rất tuyệt, nhưng lại rất thiếu sẽ chủ động đề nghị đánh đàn cho người khác nghe. Không cần, cảm ơn phu nhân, nếu có cơ hội ta nhất định tiến đến bái phòng Daniel nói, nghĩ thầm rốt cuộc phải rời khỏi, gia nhân này quá nhiệt tình, nhiệt tình chung có trộn lẫn quá nhiều mục đích, cả đêm xuống dưới hắn đều mệt chết. Đã chết rất nhiều lao tế bào. Daniel, ngươi tưởng du ngọt nói, ta có thể đưa ngươi hướng dẫn du lịch, nhan hình nói. Tốt, yêu cầu hướng dẫn du lịch ta nhất định tìm tiểu thư Daniel nói, không có tiếp thu cũng không có cự tuyệt. Nhất định phải tìm ta, nhan hình nói. Cáo biết sau, Daniel liền đứng dậy, nhan tịch theo ở phía sau. Cảm giác Daniel có điểm giống thoát đi cảm giác đi tương đối mau. Tống di cùng nhan hình đi theo Daniel mặt sau đưa tiễn, nhan tịch lấy thượng bao bao sau liền đi ở tống di mặt sau. Nhan tịch thật tính toán ra đại môn thời điểm, nhan chính lâm hỏi tiểu tịch nhận thức Daniel đã bao lâu? Hơn 2 năm nhan tịch trả lời, xem ra nhan chính lâm đã gấp không chờ nổi muốn hiểu biết tình huống. Hắn ở Em mở Quốc chủ làm thế nào nhan chính lâm hỏi? Không phải rất rõ ràng, bất quá giống như hảo không tồi, hắn xe khá tốt nhan tịch nói, từ mặt bên trả lời nhan chính lâm vấn đề, tỏ vẻ chính mình đối sinh ý phương diện sự tình cũng không phải thực hiểu biết. Đối với Daniel sự nghiệp, nhan tịch cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng nàng biết Lan Trạch Hy bằng hữu nhất định sẽ không kém. Ân đã sớm trở về nghỉ ngơi, lưu ý một chút hắn có hay không hưng thu ở hoa hạ đầu tư nhan chính lâm nói. Hảo, ta đã biết nhan tịch nói, nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm gật gật đầu. Nhan chính lâm gật đầu lúc sau, nhan tịch liền đi nhanh rời đi, cái này nàng không có chút nào lưu luyến, còn không bằng khách sạn làm nàng tự tại, đến lúc này đều còn không quên lợi dụng chính mình, thật không hổ là cái đủ tư cách thương nhân, không có chút nào cảm tình. Nhan tịch đi qua đi thời điểm, Daniel đã chuyến xuất phát tới cửa, nhan tịch trực tiếp ngồi xuống phó giá tòa, hai người liền rời đi, từ kính chiếu hậu chung còn có thể nhìn đến nhan hinh ở phất tay từ biệt. Dương cầm đạn đến như thế nào nhan tịch cười cười hỏi. Không như thế nào, cùng éo lần đàn tranh so kém xa, kỹ thuật còn hành, nhưng không có cảm tình, lại hảo cũng vô dụng, tóm lại ta nghe tới rất kém cỏi, không biết như thế nào được đến quán quân Daniel nói, đầy đủ phát huy hắn độc miệng bản chất chỉ có cùng nhan tịch đơn độc ở chung thời điểm. hắn mới có thể khôi phục chính mình bản chất. Vậy ngươi còn có thể nghe đi xuống nhan tịch nói. Ngươi liền vui sướng khi người gặp họa đi Daniel nhìn đến nhan tịch tươi cười nói, hắn nhưng thật ra không muốn nghe đi xuống, chính là hắn cũng không thể rời đi, từng đôi đôi mắt nhưng đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không lại đến nhan tịch nhìn đến Daniel trong giọng nói bài xích nói. Vậy là tốt rồi, ta lần này chính là liệu mình bồi quân tử, bất quá, theo lần, ta có cái nghi vấn. Lúc ấy ta tuyển phối sức thời điểm ngươi vì cái gì ngăn chở Daniel hỏi. Ở thương trường thời điểm, Daniel sẽ không hỏi, lúc sau lại đi nhan tịch mẫu thân mộ địa, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề, hiện tại xem nhan tịch tâm tình khá hơn nhiều, cũng liền hỏi ra chính mình nghi vấn. Vì cảm tạ ngươi bồi ta tới nhan ra, cho ngươi chuẩn bị một hồi trò hay nhan tịch nói. Cái gì cho hay, cùng phối sức lại có quan hệ gì Daniel khó hiểu hỏi. Không có ngoài nổ, diễn như thế nào mở màn. Yên Tâm bảo đảm ngươi vừa lòng nhan tịch nói, chỉ cần không cho ta thấy đến ngươi này đó người nhà ta liền thập phần vừa lòng. Kéo lần ngươi cũng muốn cách bọn họ xa một chút. Daniel đối nhan tịch người nhà cũng không có ấn tượng tốt, hắn rốt cuộc minh bạch nhan tịch đạm mạc nguyên nhân, cũng minh bạch lan trạch hi lo lắng. Nhan chính lâm trong mắt chỉ cần đích lợi, hoàn toàn nhìn không tới nhan tịch tồn tại. Tống Di Mẹ còn đám người cấp nhan tịch chỉ có xa lánh, làm hắn đều nhịn không được vì nhan tịch đau lòng. Ân, ta biết. yên Tâm nhan tịch nói, sẽ không tái kiến. Lần này trở về cũng chỉ là một cái quá trình mà thôi Vậy là tốt rồi Kéo lần Chúng ta đi ăn một chút gì đi Daniel nhìn đến nhan tịch nói Vừa mới ở nhan ra tuy rằng đồ ăn không tồi Nhưng hắn thật sự ăn không vô Một cái một em mở chín đánh nam nhân Chỉ ăn một chén nhỏ cơm cùng một chút đồ ăn Hắn vốn gì đã rất đói bụng Nhưng nhìn đến nhiệt tình tống Di mẹ con hắn liền ăn không vô Đi trở về nấu điểm ăn cho người nhan tịch nói Nhan tịch biết hắn buổi tối không như thế nào ăn cái gì Vừa mới ở nguyên lai like bên trong thời điểm cố ý cấp trình lâm gọi điện thoại, buổi chiều thời điểm vương cẩn tặng chút rau dưa cùng mì ý lại đây, trở về nấu điểm thì tốt rồi, hiện tại đi ra ngoài cũng không có gì ăn ngon, tốt quán ăn đều đóng cửa, có chỉ là chút quán ven đường cùng chợ đêm cũng không quá vệ sinh. Vậy là tốt rồi, ta tha thứ ngươi vừa mới không có giúp ta sự tình Daniel nói dân nói, hắn minh bạch nhan tịch tình cảnh, tự nhiên sẽ không trách nhan tịch, lại nói cùng nhan tịch cùng nhau tới cũng là chính hắn chú ý. Không cần khách khí nhan tịch nghe được Daniel nói nói. Nghe được nhan tịch một câu không cần khách khí, Daniel biết chính mình là đấu không lại nhan tịch, quá phúc hắc, nghe tới hình như là hắn ở cầu xin nhan tịch tha thứ giống nhau, không biết nên nói cái gì, thực miệng mình quá ngu ngốc, đấu không lại nhan tịch. Trở về cho ngươi làm điểm ăn ngon nhan tịch nhìn đến một bộ đấu bại Daniel nói. Ta muốn ăn bò bít tết Daniel nói, vừa mới ở nhanh ra, nhan tịch nói Daniel cơ bản đều chỉ ăn chay thực. Kỳ thật Daniel xem như một cái ăn thịt chủ nghĩa giả, thuộc về vô thịt không vui. Không thành vấn đề nhan tịch nói, nghĩ đến vương cẩn cũng nên có chuẩn bị mới đúng. Hai khối nhan tịch trên bò bít tiết chính là rất khó đến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Hảo nhan tịch nghĩ đến xem ở hắn giúp làm chính mình cả đêm đều quá đến hay không an tĩnh phân thượng đồng ý. Hai người cho chuyện thực mau liền đến khách sạn, trực tiếp làm thang máy thượng tới rồi tầng cao nhất, trở lại phòng, Trình Lâm đã tăm xong. An mặc quần áo ở nhà đang xem TV, nhìn đến nhan tịch trở về lập tức cấp nhan tịch cùng Daniel cắt đổ một chén nước đặt ở trên bàn. Nhan tịch đi đến quá, cầm lấy đều liền trực tiếp một hơi uống xong rồi, vừa mới ở nhan ra cũng không có như thế nào uống nước, hiện tại thật đúng là khát nước, Daniel cùng nhan tịch giống nhau, bất quá hắn nguyên nhân chủ yếu là một buổi tối nói đến quá nhiều. Uống xong thủy, nhan tịch liền hướng về phòng phòng bếp đi qua đi, cùng với nói là khách sạn, nhan tịch nhưng thật ra cảm thấy này càng giống một cái ra giống nhau. Nhan tịch hỏi qua trình Lâm sau, trình Lâm tỏ vẻ chính mình không ăn, nhan tịch trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra tam khối bò bít tết, bắt đầu chuẩn bị ăn khuya, buổi tối lại nhan tịch nhan tịch cũng không có ăn no, hiện tại cũng cảm thấy đói bụng. mươi 81 tụ cùng như hoa, thời gian cùng không gian đều không thể thay đổi, có thể thay đổi chỉ có chính mình, cũng chỉ có chính mình mới có thể quyết định chính mình tương lai. Ngươi muốn qua cái dạng gì sinh hoạt, muốn trở thành cái dạng gì người, có người vẫn luôn vì người khác nỗ lực tồn tại, giống như kiếp trước nhan tịch. có nhân vi muốn đạt tới mục tiêu của chính mình mà không hy lợi dụng hết thể tài nguyên, giống như nhan chính lâm, nghĩ đến thượng kinh hai ngày sinh hoạt, nhan tịch gia tăng không mặt mũi nào. Chính lâm vô sỉ hiểu biết, cũng nghĩ đến một câu ở nhan chính lâm xem ra người làm đại sự trí thân cũng như sát. Nhan chính lâm không tiếc hết thảy làm nhan tịch minh bạch đối nhan chính lâm tốt nhất trả thù thủ đoạn không phải cướp lấy hắn sinh mệnh, hơn nữa làm hắn mất đi không tiếc tính kế được đến tất cả đồ vật, làm hắn trơ mắt nhìn lại không cách nào ngăn cản nó trôi đi. Đối tống di tốt nhất trả thù thủ đoạn, chính là dùng nàng đối lâm như thủ đoạn, hy vọng Ninh Tuyên có thể có một trận chiến trí chi lực, nhưng Ninh Tuyên lớn nhất vũ khí cũng không phải nàng chính mình, mà là hắn cùng nhan chính lâm hài tử, nhan chính lâm có thể xá đi Ninh Tuyên, rốt cuộc hắn cũng không thiếu một nữ nhân, nhưng hắn không thể vứt bỏ hắn duy nhất nhi tử. Lại quá hai ngày chính là Ninh Tuyên sinh nhật, nghĩ đến đây nhan tịch lộ ra tươi cười, nụ cười này chung bao hàm quá nhiều quá nhiều, 3 năm tới nhan tịch học xong không chế chính mình cảm xúc, Học xong như thế nào che giấu chính mình nội tâm hết thảy, chẳng sợ lần này trở lại hoa hạ, nhan tịch người ở bên ngoài như cũng là lúc trước nhan tịch, cũng không có bao lớn biến hóa. Kéo lần, suy nghĩ cái gì Daniel nhìn đối với cửa sổ phát ngốc thật lâu nhan tịch nói. Không có gì, người ở hoa hạ ngốc lâu như vậy thật sự không quan hệ sao nhan tịch hỏi. Daniel từ buổi sáng vẫn luôn vội đến bây giờ, nghĩ đến là em mở quốc có rất nhiều sự tình muốn xử lý, hắn có thể không hạ thời gian tới hoa hạ buổi chính mình. Nhan Tịch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi cảm tạ hắn, nhưng rồi lại vô pháp cự tuyệt hắn. Chính mình hiện tại cũng không thể trực tiếp hồi Em Mở Quốc. Phần 139, không quan hệ, đều là một ít sự Daniel nói. Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút Nhan Tịch để đề, đề nghị nói, hiện tại mới giữa trưa vừa qua khỏi qua đi, đi ra ngoài đi một chút lúc sau buổi tối trực tiếp đi Hoàng Triều là được. Hôm nay là ước hảo gặp mặt thời gian. Cũng hảo Daniel trả lời, tuy rằng tới Thượng Kinh mấy ngày rồi. thật đúng là không có chuyên môn chịu thời gian đi ra ngoài đi một chút daniel cũng muốn nhìn một chút thượng kinh phát triển kinh thành dù sao cũng là hoa hạ thủ đô kinh tế điều kiện tự nhiên không cần phải nói nhưng hắn cảm thấy thượng kinh chút nào không thua kinh thành ngày hôm qua đi nhan ra hắn tuy rằng cảm thấy thập phần không tốt nhưng nhan chính lâm đề nghị ở hoa hạ đầu tư hắn lại nghiêm túc suy xét quá hoa hạ đích xác thập phần có phát triển tiền cảnh có lẽ hắn cũng nên nghiêm túc suy xét một chút những việc này chính lâm buổi sáng liền đi ra ngoài Hiện tại còn không có trở về, Nhan Tịch cùng Daniel hai người lái xe rời đi khách sạn, Nhan Tịch nguyên bản là không tính toán lái xe, nhưng là ngấm lại cùng Daniel cùng nhau làm giao thông công cộng phòng trừng cũng đúng không thông, cũng may ngày hôm qua quên đặc biệt tặng một chiếc xe lại đây. Nhan Tịch mang theo Daniel đi thượng kinh tài chính cùng đại tập đoàn nơi tụ tập, làm hắn đối thượng kinh cùng hóa hạ đều có tân nhận thức, nghĩ đến tương lai rất nhiều chuyện đều từ giờ khắc này bắt đầu ở chậm rãi phát sinh thay đổi. Hai người một buổi trưa thời gian đi khắp rất nhiều địa phương. Tuy rằng là mang theo Daniel nhìn này hết thảy, nhưng 3 năm thời gian, nhan tịch cũng đối thượng kinh có một cái tân nhận thức. Sắc trời hơi ám, nhan tịch cùng Daniel hai người đi tới Hoàng Triều, từ nhan tịch 3 năm trước đây rời đi sau, Hoàng Triều có rất lớn biến hóa, câu lạc bộ đại lâu mặt sau thành lập Hoàng Triều khách sạn, ở ba tòa tiểu biệt thự cách đó không xa kiến một nhà hàng, ở nhà ăn mặt sau tới gần chân núi địa phương chính là lần này nhan tịch bọn họ tụ hội địa điểm. Này đóng tiểu lâu là nhan tịch đi rồi kiểu vũ Hàn quyết định tu sửa. Từ lần trước xuất hiện tin tức lộ ra sự tính lúc sau, Tiểu vũ hẳn vì làm sau này tụ hội có một cái an tính hơn nữa sẽ không bị người quấy dày địa phương tu sửa. Chiếc xe trực tiếp từ chuyên dụng thông đạo khai vào tiểu lâu, xe là Vương Cẩn đưa lại đây, nghĩ đến cửa bảo toàn đã sớm biết bảng số xe, ở xe đi vào thời điểm, liền trực tiếp mở ra đại môn. Cùng nhan tịch tường vây không giống nhau, nơi này tường vây là chọn dùng cây cối tu bổ mà thành, sẽ không làm người cảm giác như là bị nhốt ở bên trong, tiến vào sau nhan tịch mới phát hiện. Trình đóng phòng ở cũng không có chọn dùng bê tông kết cấu, mà là chọn dùng bó tuổi chế thành tiểu mục lâu, nhưng là phong cách có phi thường hiện đại, chút nào sẽ không làm người cảm thấy lao khí. Nhan tịch vừa mới đi vào thời điểm, tiểu vũ hàn đã đứng ở nhà ở cửa chờ dừng lại xe sau nhan tịch đi xuống xe, 3 năm thời gian lưu cái kiểu vũ hàn cũng không có nhiều đến biến hóa, ngược lại là nhiều một tia nho nhã chi khí. Tiểu thúc, đã lâu không thấy nhan tịch xuống xe sau nói. Tiểu tịch rốt cuộc đã trở lại, người phủi tay trưởng quẩy đương thật là nhẹ nhàng tiểu vũ hàn nói dân nói ba năm tới vô luận là hắn vẫn là lam lam lại hoặc là chu tĩnh công tác đều thập phần bận rộn nhan tịch khen ngược đem sự tình giao cho bọn họ lúc sau liền sẽ không ở nhiều nhúng tay ngược lại an tâm làm trò nàng soát bàn tay quẩy. nhưng thật ra tiểu vũ hàn không thích dùng máy tính cũng học xong mỗi tháng dùng máy tính hướng nhan tịch hội báo công vụ rốt cuộc những việc này không thể mượn tay với người nay không phải có kiểu thúc là đủ rồi ta còn là học sinh Có thể làm cái gì nhan tịch cười nói, đây là Daniel đã đem xe đỉnh hảo sau đi tới nhan tịch bên người. Tiêu thúc, cho ngươi giới thiệu một chút, Daniel, từ em mở quốc tới, Daniel, Tiêu thúc, Hoàng Triều lao bản nhan tịch giới thiệu nói. Tiêu tiên sinh, người hảo Daniel dùng tiếng chung nói, đơn giản tiếng chung với hắn mà nói cũng không khó khăn. Daniel tiên sinh, người hảo Kiều Vũ Hàn nói. Tiêu thúc, lam lam bọn họ tới sao nhan tịch hỏi. Còn không có. khoảng cách lướt định thời gian không sai biệt lắm còn có một giờ kiểu vũ hàn nhìn nhìn thời gian nói hôm nay kiểu vũ hàn dự tính nhan tịch có lẽ sẽ sớm một chút lại đây vì thế liền sớm ở chỗ này chờ hắn không nghĩ tới nhan tịch thật sự sớm tới thật lâu ha ha, lần này rốt cuộc không cần làm cho bọn họ đợi nhan tịch cười nói nhan tịch nghĩ đến thực đúng giờ cơ hồ là sẽ không đến trễ nhưng lại rất thiếu sẽ sớm đến đi ta mang các ngươi tham quan một chút phòng ở kiểu vũ hàn nói này gian nhà ở Kiều vũ hàn dùng rất lớn tâm huyết Mục chất phòng ở kiến thành hai tầng tiểu lâu hiện tại tới nói là tương đối khó khăn, chỉ là kiến trúc sư phụ này khối liền rất khó tìm, liền không cần phải nói là còn muốn kiến như thế tinh xảo. Nơi này bó củi toàn bộ tuyển dụng chính là tung một loại, trong phòng mặt gia cụ đều là dùng một chất loại hoặc là cây trúc làm, ta phía trước xem qua trịnh lão phòng ở, liền ngẫm lại xem xem chúng ta có thể hay không làm ra tới kiểu vũ hà nói. Kỳ thật căn nhà này tu sửa, chủ yếu là xem ở nhan tịch phía trước thực thích trịnh lão phòng ở. Ở trịnh gia kia đoạn thời gian, hắn cũng thực thích như vậy bầu không khí, đương chờ đến khách sạn tu sửa hảo lúc sau, có một ngày đột nhiên muốn đi trịnh nhiên phòng ở nơi đó nhìn xem, sau khi trở về liền có cái này ý tưởng. Không tội a ta thực thích, nói vậy Tiểu thúc cũng lời nói không ít tâm tư nhan tịch nói, phòng ở vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, nàng đều thập phần vừa lòng. Tâm tư nhưng thật ra con hảo, bất quá chính là tu sửa hoàn thành sau mới phát hiện so tu sửa biệt thự còn quý kiểu vũ Hàn nói. Ngắm lại lúc trước hắn kiến kia tam căn biệt thự thời điểm cũng không tốn như vậy nhiều tiền, chờ xây dựng hoàn thành sau hắn nhìn đến chướng mục ở phát hiện, căn nhà này hoa gần 120 vạn, bất quá, cũng may nơi này một vật một cảnh đều thập phần tinh xảo, hoàn toàn có thể thấy được này tâm tư. Nơi này quá Mỹ, quả thực giống như là kỳ tích giống nhau Daniel sớm tại Nhan Tịch cùng Tiểu Vũ Hàn nói chuyện trong lúc liền tham quan toàn bộ nhà ở. Tham quan hoàn thành sau, ba người ngồi xuống, thời gian mới qua đi gần nửa giờ. Ở trong phòng mặt còn có thể nghe đến nhàn nhạt dương gỗ, trong phòng bên trong ghế dựa rất nhiều là lựa chọn dùng cây trúc chế thành, kiện kiện tinh phẩm. Theo lần, ta có thể đi tham quan một chút địa phương khác sao Daniel nói. Từ vừa mới nói chuyện chung, Daniel đã biết Hoàng Triều kỳ thật là nhan tịch, ở vừa mới lái like xe lại đây thời điểm, hắn đã bị Hoàng Triều kiến trúc chấn động, cũng biết nhan tịch kế tiếp khả năng phải tiến hành chút nói chuyện, tuy rằng nhan tịch không nói gì thêm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm chính mình lảng tránh một chút. có thể Ngươi không phải nói muốn gặp một lần sáng thế kỷ tổng tài sao nhan tịch nói. Buổi chiều mang theo Daniel đi tham quan thượng kinh thời điểm, hắn đối tân quật khởi sáng thế kỷ thập phần cảm thấy hứng thú, vì thế nhan tịch mới quyết định mang theo Daniel lại đây, chính mình át chủ bài nhan tịch cũng không sợ Daniel biết, ở nhan tịch trong lòng hắn là một cái có thể tín nhiệm người, bất quá có thực đánh một bộ phận nhân tố là xem ở Daniel cùng Lan Trạch Hy Giao tình mặt trên. Có thời gian ngươi lại cho ta giới thiệu một chút đi Daniel nói. Hắn thật là thực gặp nhau sáng thế kỷ tổng tài, hắn cha quá lam lam tư liệu, cũng biết nàng đã từng ở Hoa Nhị Phố có chút danh tiếng, đây cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Daniel biết nhan tịch lần này muốn gặp chính là nhan tịch thát chủ bài, hắn sở dĩ lựa chọn làng tránh, là hắn cảm thấy những việc này hẳn là trước nói cho Lan Trạch Hy, bằng không về sau Lan Trạch Hy đã biết, hắn khẳng định sẽ không hào quá, đối với nhan tịch không cho chính mình làng tránh, lựa chọn tin tưởng hắn, hắn thực cảm kích. Hào đi, tiêu thúc. Người an bài một người bồi hắn đi một chút đi nhan tịch nói. Tiểu Vũ Hàn nhìn đến Daniel lựa chọn làng tránh, hắn tuy rằng thực giật mình, lại cũng cảm thấy cũng không có cái gì không tốt, biết đến người càng ít, về sau nguy hiểm cũng liền càng ít. Daniel, đây là Hoàng Triều thẻ hội viên, ngươi cầm cái này đi ra ngoài là được, cửa ta sẽ an bài người tiếp đãi. Tiểu Vũ Hàn nói. Cảm ơn, Tiểu tiên sinh Daniel nói. Daniel vừa mới rời đi, một chiếc bảy người tọa giá liền tới tới rồi phong nhỏ. Nhan Tịch cùng Tiểu Vũ Hàn cùng đi ra ngoài, Lam Lam dẫn đầu từ trên xe đi xuống tới, Nhan Tịch còn không kịp nói chuyện, đã bị Lam Lam ôm lấy, Lam Lam từ nhỏ ở M quốc lớn lên, ôm đối nàng tới nói là ở bình thường bất quá. Nhan Tịch trộm nhìn nhìn Tiểu Vũ Hàn sắc mặt, phát hiện tuy rằng có một kia run dậy, nhưng là còn hảo. Tiểu Vũ Hàn nhìn đến Lam Lam lập tức ôm lấy Nhan Tịch, nghĩ Lam Lam nhiệt tình, trong lòng tưởng lại là, như thế nào không sông lên ôm chính mình, bất quá còn hảo là Nhan Tịch. bằng không hắn thật sự sẽ xông lên đi trực tiếp cấp đối phương một quyền. Bất quá tiểu Vũ Hàn cũng biết, hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại nhan tịch, rốt cuộc 3 năm trước đây nhan tịch liền có thể cùng vương lỗi bất phân thắng bại, nhan tịch cũng không phải một cái bỏ dở nửa chừng người, 3 năm tới so sánh với là cùng tiến bộ rất lớn. Tiểu tịch, ta nhớ ngươi muốn chết Lam Lam nói. Phần 140 Ta cũng tưởng ngươi, gần nhất hảo sao nhan tịch hỏi. Khá tốt Lam Lam nói, nhan tịch an toàn đã trở lại, nàng tâm cũng liền yên ổn xuống dưới. Cùng nhau ở Thượng Kinh tụ hội thời gian cũng càng ngày càng ít, nhưng bọn hắn mấy người ước định mỗi tháng nhất định thấy một lần mặt, hiện tại Lam Lam đại bộ phận thời gian ở hương đều, Tiểu Vũ Hàn cùng Vương Cẩn còn lại là Kinh Thành cùng Thượng Kinh hai đầu chạy, chỉ có Vương Khuê cùng Chu Tính hiện tại vẫn là cắm rễ ở Thượng Kinh, bất quá Vương Khuê bảo toàn công ty cũng ở Kinh Thành thành lập chi nhánh công ty. Lam Lam vông ra nhanh tịch, mọi người cũng đều lục tục xuống xe, xem ra bọn họ là ngồi xe cùng đi đến, bất quá chỉ có Cũng Hảo. Sẽ không có người hoài nghi thượng kinh mấy cái thương nghiệp tân tinh sẽ ngồi trên một chiếc xe mặt. Khuyết thúc, Chu Tĩnh, Vương Cẩn, buổi tối hảo nhan tịch cười đối bọn họ chào hỏi nói. Chào hỏi qua sau, đoàn người liền trực tiếp đi vào phòng trong, hiện tại cũng chỉ dư lại Trình Lâm còn chưa tới, bất quá còn có chút thời gian, Trình Lâm hiện tại cũng thói quen cùng nhan tịch giống nhau, không muộn đến cũng không còn sớm đến. Chẳng được bao lâu, tiểu Vũ Hàn liền nhận được cửa bảo toàn điện thoại, liền trực tiếp làm bảo toàn cho đi. mọi người cũng đều chính thức đến đông đủ. Hôm nay đại gia có thể tụ ở bên nhau ta thật cao hứng, hy vọng 10 năm sau 20 năm sau đại gia vẫn như cũ có thể tưởng như vậy tụ ở bên nhau, vì lần này tụ hội cũng ly nhan tịch nói. Tụ hội là nhan tịch đề nghị, nếu nhan tịch không mở miệng nghĩ đến cũng sẽ không có người trước mở miệng, lần này tụ hội, rất nhiều chuyện cũng đều tới rồi làm rõ lúc. Cũng ly đại gia đồng thời nói, cũng đều dơ lên chén rượu, ly trung chi vật lại không nhất định là rượu, cũng có nước trái cây. Nhan tịch xem qua mỗi người, Chu Tĩnh nhiều một phần giỏi giang cũng nhiều một phần thời thượng, vương cẩn nhiều một phần ưu nhã, vương khuê tắc nhiều một phần lãnh tụ khí chết, biến hóa lớn nhất chính là Lam Lam, nàng nhiều một phần ưu nhã cùng đạm nhiên, nhưng lại có làm người không dám nhẹ xem, từ Lam Lam trên người, có lẽ có người nhìn ra cùng nhan tịch tương tự chỗ. Nhan tịch không ở hoa hạ thời điểm, mỗi lần tụ hội lúc sau, Lam Lam từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ nói cho nhan tịch, Lam Lam cùng nhan tịch tiếp xúc chỗ cơ hội là nhiều nhất. Mỗi cái cuối tuần Nhan Tịch đều sẽ cùng Lam Lam video trò chuyện, Lam Lam ở tài chính phương tiện quyết sách rất nhiều lần đều là cùng Nhan Tịch cộng đồng thương định. Bất đồng với Chu tĩnh Trang phục Nhan Tịch khả năng nói một chút lưu hành xu thế, ở thiết kế mặt trên Nhan Tịch cấp không được quá nhiều ý kiến. Vương Cẩn nhà ăn, Nhan Tịch chỉ có thể cảng cụ chính mình từ sách cổ trung học đến tri thức cung cấp một ít dưỡng sinh trung thảo dược thực đơn. Vương Khuê bảo toàn công ty Nhan Tịch không có tiếp xúc quá. Đại đa số chỉ có thể cung cấp chút quản lý phương diện kiến nghị làm vương khuê tham khảo, càng nhiều thời điểm chỉ có thể cung cấp tài chính mặt. Trên duy trì, hoàng triều phương diện nhan tịch có thể cung cấp cũng càng ngày càng ít, thiết kế phương diện đều là từ nước ngoài mời đại sư, càng nhiều thời điểm nhan tịch này có thể xét duyệt một chút bản vẽ hoặc là ngẫu nhiên cấp chút thực chất kiến nghị. Ta biết các ngươi đối ta có rất nhiều nghi vấn, thực cảm tạ đại gia 3 năm tới đối ta duy trì, cũng tha thứ ta 3 năm tới không có nói rõ sự tình nguyên do rời đi. đem sở hữu gánh nặng đều đặt ở đại gia trên vai nhan tịch nói những lời này thực lựa tình nhưng lại cũng là sự thật không tiểu tịch là ngươi làm ta cảm thấy ta còn có thể tại đứng lên cũng là làm chống đỡ ta ta mới có thể đứng lên có thể đi đến hôm nay đều là bởi vì ngươi bằng không cũng sẽ không có hiện tại ta lam lam nói đối với nhan tịch lam lam là nhất cảm kích từ song thân ly thế sau lại bị mạc thiên hoa lừa gạt dẫn tới chính mình hai bàn tay trắng kia đoạn khổ sở nhất thời gian Nàng thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ sinh mệnh, là nhan tịch làm nàng sống lại đây. Nàng coi như nhan tịch là chính mình tỉ muội, nhưng càng nhiều thời điểm nhan tịch lại như là nàng tỷ tỷ giống nhau cho nàng các loại kiến nghị, giải quyết nàng phiền não cùng ưu sầu. Trên thế giới này, nhan tịch chính là nàng Lam Lam duy nhất để ý. Người, vì nhan tịch, nàng có thể không tiếc hết thảy Tiểu tịch, Lam Lam nói không tồi, nếu lúc trước không phải gặp được người, có lẽ ta còn là một cái khuôn vắc công, tay của ta cũng đã sớm phế bỏ. Không thể làm khuôn bác không cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì Vương Khuê nói. đương công ty mỗi lần gặp được thời điểm khó khăn, Vương Khuê liền sẽ nhớ tới cùng nhan tịch tương nộ Nhan tịch cho hắn càng có rất nhiều cứu vớt, làm hắn cho rằng chính mình còn có sống sót giá trị, bởi vì nhan tịch cho hắn mới có thể có một phen thành tiểu, cũng mới có thể tìm về đã từng tự tin. Tuy rằng ta là tôn tiên sinh sớm nhất lưu lại trợ giúp tiểu tịch xử lý thiên ngữ, nhưng có thể thật thật làm ta thuyết phục lại chỉ có ngươi tiểu tịch. Ngươi thành tựu cũng không phải tới tự với chúng ta, mà là chúng ta thành tựu đến từ chính ngươi, không có ngươi chúng ta cũng ta không có hôm nay thành tựu. ngươi làm ta hiểu được rất nhiều, có một số việc chỉ có nỗ lực sẽ có thành quả, Mấu chốt chính là dùng vài phần năng lực vương cần nói. Có lẽ ở lúc ban đầu nàng cũng từng có bất mãn, cũng từng có băn quan, tuy rằng nhan tịch mỗi lần kiến nghị đều sẽ rất ít, tuy rằng nàng là một cái đủ tư cách phủi tay trường quài, nhưng nàng cam nguyện vì nhan tịch làm sở hữu sự tình, bởi vì nhan tịch làm nàng thuyết phục. Tiểu tịch, nếu lúc trước không phải ngươi tín nhiệm, có lẽ ta còn là một cái bí thư, ta có hôm nay đều là ngươi duy trì, sở hữu ta về sau thời gian, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều bồi ngươi Chu tính nói. Chu Tĩnh cũng là đến từ một cái tiểu nhân hào môn, nàng minh bạch nhan tịch hôm nay khẳng định có rất nhiều chuyện tưởng nói, kế tiếp cũng có rất nhiều sự tình muốn làm, nàng sẽ toàn lực duy trì nhan tịch, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm. Tiểu tịch, kỳ thật nhất cảm tạ ngươi hẳn là ta, nếu không phải ngươi cứu rút. Có lẽ ta đã sớm không ở trên đời này, nếu không có ngươi ta cũng không biết hiện tại chính mình ở nơi nào hôn mê Tiểu Vũ Hàn nói. Tiểu Vũ Hàn sự tình hắn rất ít nói ra, đại gia cũng đều chưa từng có hỏi qua, nơi này mỗi một cái đều có chính mình chuyện xưa, nhưng bọn hắn cũng đều có cộng đồng mục đích. trinh Lâm không nói gì, hắn là nhất duy trì nhan tịch, vô luận khi nào hắn đều mọi chuyện lấy nhan tịch đôi tiêm, vô luận nhan tịch kế tiếp muốn nói gì hắn đều duy trì nhan tịch, nhan tịch làm hắn minh bạch nguyên lai like hắn còn có thể có chính mình ta. còn có thể có tự do, nhưng hắn từ khi đó tự do đều là ở nhan tịch bên người. Cảm ơn các ngươi, ta thân thế nói vậy mọi người đều có thể đoán được, cảm ơn đại gia vẫn luôn không hỏi nhan tịch nói. Chuyện khác cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi là tiểu tịch, này liền đủ rồi kiểu vũ hàn nói, không nghĩ tới kiểu vũ hàn giờ phút này cũng có thể nói ra như vậy lừa tình nói, nghe được kiểu vũ hàn nói, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ duy trì. Ta tưởng nói cho đại gia chính là, ta là nhan chính lâm trưởng nữ, Cũng là cái gọi là nhan thị đại tiểu thư, đồng thời vẫn là mười mấy năm trước thượng kinh lâm thị tập đoàn lâm chấn hoa tiên sinh từng cháu ngoại gái, ta mẫu thân là lâm như, này đó đại gia khả năng cũng từng tâm còn nghi vấn hỏi, nhưng ta nói đều là sự thật nhan tịch nói. Nói nơi này mọi người đều thập phần giật mình, lâm thị tập đoàn 3 năm mọi người đều rất ít nghe được, nhưng phía trước lại rất kiểu vũ hà nói, lúc sau đại gia ngẫu nhiên tụ hội thời điểm cũng sẽ muốn cùng bước vào tóm tắt cố vấn một ít mấy vấn đề này. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới nhan tịch sẽ cùng lâm thị là cái dạng này quan hệ, đích sắc làm cho bọn họ thập phần giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đem đề tài như thế nào tiến hành đi xuống. Mọi người đều không nói gì, cũng đều chưa bao giờ nghĩ tới nhan tịch nguyên lai like còn có như vậy khổ chung, nàng vẫn luôn biểu hiện đều thập phần thành thục, mọi người đều dần dần xem nhẹ nàng tuổi, giờ phút này mới hiểu được nhan tịch kiên cường cùng kiên trì. Ta biết đại gia có rất nhiều nghi vấn, ta hiện tại nói cho đại gia, Ta mẫu thân lâm như là bị tống di làm hại bệnh tim phát tác mà đi thế, ta cũng là từ 4 năm trước biết, sở hữu ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ta cuối cùng mục đích là muốn cùng nhan thị nhất quyết cao thấp, nhưng ta dần dần suy nghĩ cẩn thận, nên thay đổi ta lúc ban đầu ý tưởng, là cường giả liền nhất định sẽ thắng, không cần thắng mới có thể trở thành cường giả, ta tưởng chậm rãi trưởng thành tới áp chế nhan thị, hy vọng. Nguyện ý bồi ta mạo hiểm sao nhan tịch nói. Nhan ra căn cơ hùng hậu. nếu nhan gia ra tay ở hoa hạ có có tầm ảnh hưởng lớn lực lượng nhưng đối phó nhan chính lâm đồng thời sợ nhất chính là nhan gia sẽ nhúng tay nếu là chỉ cần đối phó nhan thị nhưng thật ra thực nhẹ nhàng mấu chốt chính là phía sau nhan gia tiêu vũ hàn nhớ rõ nhan tịch cùng đã từng cùng hắn nói qua là cường giả liền nhất định sẽ thắng không cần thắng mới có thể trở thành cường giả những lời này đối với dịch gia hắn cũng chọn dùng cùng nhan tịch đồng dạng thái độ hắn biết nhan tịch hôm nay nói ra từ nào đó phương diện tới nói cũng thuyết minh nhan tịch sẽ duy trì hắn Tiểu tịch, vô luận như thế nào ta đều duy trì ngươi lam lam nói, chẳng sợ bồi thượng sáng thế kỷ đều không sao cả, ở lam lam trong lòng sáng thế kỷ xa xa không kịp nhan tịch quan trọng. Ta cũng là kiểu vũ hàn nói. Tiểu tịch, không có ngươi liền không có hiện tại ta, đồng dạng nếu ngươi có bất luận cái gì khó khăn cũng chính là ta khó khăn, không tiếc hết thể vương khuê từ lời nói đã nguyên vẹn biểu hiện ra chính mình quan điểm. Tiểu tịch, kiên trì ngươi muốn làm vương cần nói. Ta vẫn luôn cho rằng hào môn chung sẽ không có hạnh phúc. Nhưng là có thể cùng ngươi nhận thức chính là ta hạnh phúc, tùy tiện ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi chu tinh nói, ở nhà rời đi gia tộc thời điểm nàng liền hết hy vọng, là nhan tịch làm nàng tầm chậm dại sống lại đây. Tiểu tịch, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi kiên trì ngươi muốn làm liền hảo trình lâm nói, tuy rằng hắn loáng thoáng biết tống di cùng lâm như có tiếp xúc, nhưng lại sẽ không nghĩ đến là cái dạng này một loại tình huống. Đại gia như vậy nghiêm túc làm cái gì, ta tưởng nói chính là nhan thị với ta mà nói cũng không quan trọng. Bên trong tuy rằng có từng ông ngoại tâm huyết, ta sẽ làm nhan thị vì ta mẫu thân trốn cùng, nhưng là lại sẽ không trực tiếp chống chọi, lưỡng bại câu thương phương pháp không phải là người thông minh lựa chọn, kế hoạch của ta là cái dạng này, đại gia từ hôm nay trở đi, lục tục mua sắm nhan thị cổ phiếu, đương nhiên không phải là lấy chính mình danh nghĩa, tốc độ cũng không nên quá nhanh. Tốt nhất là ở 4 đến 5 năm thời gian, lâu như vậy thời gian ta đều lợi, cũng không để ý giờ khác này, đến nỗi mặt khác ta đều an bài hảo. kế tiếp là được đại gia thưởng thức vừa ra trò hay nhan tịch tự tin nói tiểu tịch ngươi muốn dùng cổ phiếu gồm thâu nhan thị sao lam lam nói loại tình huống này ở thị trường chứng khoán cũng là thường thấy nói đúng một nửa ta muốn dùng cổ phiếu làm nhan thị hoàn toàn rời khỏi sân khấu nhan tịch nói như thế nào làm chu tĩnh hỏi chu tĩnh vấn đề vương khuê cùng vương cẩn cũng gật gật đầu cổ phiếu thao tác bọn họ cũng không quá hiểu biết nhưng là nhan tịch ngạch lời nói lại làm cho bọn họ trong lòng ngứa nếu ta có nhan thị ba mươi cổ phiếu Đương nhiên là ở bất đồng nhân thủ chung, kỳ thật còn lại là có một người không chế, chế tạo một hồi tiểu nhân phong ba làm cổ phiếu bay lên lúc sau toàn bộ tung ra, các ngươi nói kết quả sẽ thế nào Nhan Tịch nói, sẽ như thế nào Vương khuê hỏi. Thị trường chứng khoán hắn thật sự không hiểu biết, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn công ty đưa ra thị trường, hắn hiện tại càng nhiều thời giờ đều dùng ở công ty xây dựng cùng quản lý mặt trên, khách hàng phương diện hắn hiện tại chủ yếu là vì Nhan Tịch sáng lập sở hữu công ty phục vụ. Hắn không có nghiên cứu quá này đó phương diện, vương khuê lớn nhất chỗ tốt chính là không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhan tịch trực tiếp nhìn lam lam một chút, làm lam lam tới giải thích, như vậy càng có thuyết phục lực. Chính là nói ở đỉnh điểm thời điểm, chúng ta tung ra sở hữu cổ phiếu, sẽ làm nhan thị cổ phiếu trực tiếp hạ ngã, hạ ngã đồng thời khẳng định sẽ kéo rất nhiều tán cổ cổ dân từ bỏ nhan thị cổ phiếu, trong lúc nhất thời lại là tài chính liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty vận chuyển, đơn giản tới nói chính là không có tiền. Hơn nữa hạng mục khởi động khẳng định là yêu cầu tuyệt bút tài chính, không có rót vốn nói nhan thị liền sẽ trực tiếp gặp phải hiểm địa, rất nhiều hạng mục không có tài chính. Duy trì sau liền sẽ gắt lại, nói như vậy hậu quả liền có thể nghĩ lam lam giải thích nói. Nguyên lai thị trường chứng khoán như vậy phức tạp, đúng rồi, chọn dùng phương thức này không phải đồng dạng có thể dùng cho sáng thế kỷ vương khuê lo lắng nói. Phần 141 Sẽ không, sáng thế kỷ tuy rằng là công ty niêm yết, cũng là dùng cổ phần không chế chỉ. Ta trên tay thị trường chứng khoán là 55%, trong đó phần 29 là ở tiểu tịch danh nghĩa, vượt qua phần 1310 nói, tiểu tịch liền phải tham dự cổ đông hội nghị, sở hữu ta cùng tiểu tịch thêm lên cũng đã chiếm dụng sáng thế kỷ 84%, bên ngoài cổ phiếu phát hành cũng chính là muốn 16%, càng buồn uy hiếp không đến sáng thế kỷ, hơn nữa sáng thế kỷ chọn dùng chính là tuyệt đối cổ phần khống chế chế. Độ, hơn nữa phần trăm là 16 đều là chọn dùng tán cổ. Vượt qua phần trăm chỉ năm có thể tham dự cổ đông đại hội, nhưng bọn hắn lại không có lên tiếng quyền lợi, quyết sách quyền lợi như cũ ở chính chúng ta trong tay Lam Lam nói. Sớm tại sáng thế kỷ lúc ban đầu quyết định muốn đưa ra thị trường thời điểm, Lam Lam cùng nhan tịch liền định hảo kế sách, tất cả mọi người sẽ không tưởng, thần bí 29% nguyên lai like liền ở nhan tịch trong tay, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, mọi người đều vì nhan tịch công tác, mà đều sẽ không đi can thiệp đối phương công tác. kia lúc trước sáng thế kỷ tuyệt đối đưa ra thị trường nguyên nhân là cái gì Vương Cẩn khó hiểu hỏi. Mở ra cả nước mức độ nổi tiếng, tương đương với miễn phí tuyên truyền, sáng thế kỷ kỳ hạ rất nhiều công ty nếu muốn tuyên truyền có thể một bút rất lớn phí dụng, mà là đưa ra thị trường đối với hiện tại Hoa Hạ tới nói còn không phải là tốt nhất tuyên truyền sao Lam Lam nói. Nhớ trước đây sáng thế kỷ đã đưa ra thị trường liền xào lửa nóng, cũng vì sáng thế kỷ thắng được không ít khách hàng, đặc biệt là game online cùng trình tự thiết kế phương tiện. Sáng thế kỷ hiện tại ở quốc nội chính là số 1. Đương Đại Lam Lam nói, đại gia đồng thời nhìn về phía nhan tịch, này khẳng định là nhan tịch làm quyết định, cũng chỉ có nhan tịch mới có thể làm như vậy đến ra tới, đem đưa ra thị trường coi như là tuyên truyền, rất nhiều là đều sẽ đem đưa ra thị trường coi như là hướng chính mình hầu bao gom tiền, rốt cuộc kia chính là rất lớn một số tiền, nháy mắt có lẽ có thể cho sáng thế kỷ thực lực gia tăng gấp đôi hoặc là mấy chục lần, rốt cuộc như vậy thành công trường hợp thập phần nhiều, nhưng có thể. Có xá cũng có đến, đại gia cũng không sẽ cảm thấy nhan tịch cách làm có cái gì không đúng. Tiểu tịch, như vậy đối với thiến thiến sau này có cái gì kiến nghị sao chu tính hỏi. Hôm nay cùng nhan tịch nói chuyện, có loại nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư cảm giác, nàng cũng là một cái có giá tâm người, nàng hy vọng thiến thiến có thể đi ra hoa hạ, mại hướng thế giới. Năm nay mùa đông mi show sâu thời trang có lẽ thiến thiến có thể mượn này đi hướng thế giới nhan tịch nói. Có cái gì cụ thể kiến nghị sao Chu tĩnh hai mắt sáng lên nói? Đầu tiên là tuyên truyền, Internet phương diện nói làm làm làm an bài người giúp ngươi một chút, còn có chuyên nghiệp marketing đoàn đội, ngươi có thể suy xét một chút ép quốc, không tiếc đại giới đã thông ép quốc thị trường, phong cách thượng đã kiên trì chính chúng ta phong cách, chỉ có mặt khác ta quá mấy ngày cho ngươi một phần kiến nghị thư nhan tịch nói. Hoa hạ thời gian chỉ có ở ép quốc đứng vững lúc sau mới có thể đi hướng thế giới, thiên thiến tốt nhất kiên trì chính là làm thế giới người đều hiểu được thưởng thức chính mình lý niệm cũng muốn vẫn luôn đều kiên trì đi xuống." Hảo Chu Tĩnh Cao hướng nói, "Còn có, ngươi Hoa Hạ sự vụ có thể an bài hảo, chính ngươi bất thời giờ nhiều đi ép quốc đi một chút, còn có quan trọng nhất chính là vẫn luôn muốn kiên trì chính mình phong cách, chú trọng mỗi một kiện quần áo văn hóa Nhan Tịch nói. Trang phục phương tiện Nhan Tịch cấp không được Chu Tĩnh quá nhiều kiến nghị, chỉ có thể có lý niệm cùng văn hóa phương tiện kiên trì, tương đối mỗi một cái đi hương thế giới trang phục nhãn hiệu đều có chính hắn kiên trì, bao gồm nở N từ từ thế giới nổi tiếng nhãn hiệu cũng là hiện tại thiến thiến nhất khuyết thiếu chính là tài nguyên này đó phương diện nhan tịch cảm thấy chính mình khả năng muốn hạ điểm công phu bảo toàn công ty đầu vương khuyết hỏi nhan tịch tự mình kiến nghị chính là thập phần khó được bảo toàn công ty phương tiện căn cứ Khuê thúc phía trước ý tưởng liền hảo nhân viên yên tâm một chút muốn lựa chọn yên tâm người giám sát phương diện cũng muốn nhất nhất chứng thực nhan tịch nói ta muốn đem bảo toàn công ty chậm rãi khuyết trương vương khuyết nói hôm nay hắn từ mỗi người trên người thấy được nhiệt tình hắn cũng ngao nghe rục dịch khuyết trương ta đồng ý Nhưng là nhân viên chất lượng nhất định phải bảo đảm, khuyết thúc, có thể nói ta kiến nghị công ty thông báo tuyển dụng một cái tâm lý cố vấn, đương nhiên nếu là này phương tiện đứng đầu nhân vật, tốt nhất là cấp bộ đội đã làm tâm lý biết đến, từ quân nhân đến bảo toàn nhân viên khó tránh khỏi sẽ có điều trinh lệch, cũng muốn làm mọi người biết một bước một cái dấu chân nhan từng nói. Em mở quốc ta nhằm vào suất ngũ quân nhân chuyên nghiệp phụ đạo cơ cấu, hoa hạ lại không có, làm quân nhân, đội ngũ lúc sau khó tránh khỏi sẽ buồn tẻ cùng có tâm lý trinh lệch. Thích đứng trong khoảng thời gian này là khó nhất, ai đều tưởng nhất minh kinh nhân, nhưng có thể làm được lại có mấy người. Hảo, cái này ta phía trước như thế nào không có suy xét qua, vừa mới lại đây xuất ngũ quân nhân phía trước một đoạn thời gian là thực nóng nảy vương khuê nói, chính mình cũng từng từng có như vậy thời gian. Ân, đến nỗi quyết trương phương diện ta kiến nghị chính là căn cứ năng lực mà định, không dễ quá nhanh tương đối bảo toàn công ty bất đồng với mặt khác công ty. Thấy kiểu vũ hàn cùng vương cẩn cũng tưởng nói chuyện. Nhan Tịch trước mở miệng nói đến nỗi thiên ngự phương tiện vương cần làm thực hảo. Nếu tưởng khuyết chứng nói, nhất định phải trước suy xét nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra cùng địa phương phong tục, khả năng muốn tùy thời phát sinh chút thay đổi. Ân, ta đã biết, còn có mặt khác sao vương cần nói? Từ cảm thấy Nhan Tịch cấp thiên ngự kiến nghị ít nhất, nàng đương nhiên hy vọng có thể nhiều một chút. Đến nỗi địa điểm ta kiến nghị là Tô Thị, Tân Thị từ từ, vùng duyên hải thành thị vận chuyển hành khách suy xét nếm thử một chút, nhưng như là tỉnh Quảng Đông bọn họ đã có chính mình đặc sắc. nếu muốn qua đi yêu cầu trước làm tốt thị trường điều tra nhan tịch nói trực tiếp căn cứ chính mình kiếp trước ý tưởng nói ra ân bất quá rất nhiều địa phương đã có độc đáo ăn uống hơn nữa đã ăn sâu bén lính dễ ta hiểu được vương cần nói nói xong liền lâm vào ý nghĩ của chính mình bên trong chủ yếu hoàng triều ta kiến nghị liền ở căn cứ phía trước tiêu chuẩn không ngừng hoàn thiện còn có cái này một lâu không tồi vương thúc có thể suy xét ở thích hợp địa phương kiến một cái nghỉ phép khu đương nhiên chỉ cho đối người giàu có chỉ có năm phi nói mỗi năm hai trăm vạn kế tiếp ở chậm rãi gia tăng nghỉ phép khu bên trong phương tiện muốn hoàn chỉnh đương nhiên tốt nhất địa phương là có sơn có thủy khoảng cách thành thị có tiến hai cái giờ xe trình trong vòng nhan tịch nói ân ta trước điều tra một chút nhìn xem có hay không thích hợp địa phương tiểu vũ hàn nói nhan tịch theo sau lại nói chút ý nghĩ của chính mình nhà gỗ nhỏ nội đều chuẩn bị từng người phòng hàn huyên ước chừng ba cái giờ lúc sau đại gia liền từng người trở lại phòng đem ý nghĩ của chính mình cùng nhan tịch kiến nghị ký lục xung dưới để sau này chọn dùng daniel Phòng trường chơi chính nhạc nhan tịch cũng không có gọi điện thoại cho hắn nhan tịch thì tại trong viện bên trong tàn bộ trong viện ra quét tức nhân viên ở ngoài liền sẽ không có nhân viên khác ở tiến vào hơn nữa quét tức cũng có riêng thời gian nhan tịch cũng cảm thấy thập phần phương tiện tiểu tịch nhan tịch phía sau truyền đến chu tĩnh thanh âm chu tĩnh làm sao vậy nhan tịch nhìn đến chu tĩnh hỏi ta biết ta việc tư không nên phiền ngươi Nhưng ta muốn nghe xem ngươi ý tưởng Chu Tinh nói, biểu tình có vẻ trầm trọng. Không quan hệ, chúng ta ngồi xuống nói đi hai người ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, đỉnh hóng gió bên trong sớm tại nhan tịch đến phía trước Tiểu vũ hàn liền an bài người chuẩn bị nước trà cùng trái cây đặt ở bên trong. Ta phụ thân, hắn tới tìm ta, hy vọng ta về đến nhà, chính là ta cự tuyệt, hắn vẫn là không ngừng quân lấy ta, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến hắn ta liền nhớ tới ta chết đi mẫu thân Chu Tinh nói. chu tính chưa từng có nhập quá gia tộc hộ tịch sở hữu cũng không có lo lắng mẫu thân bởi vì là tình nhân lập trường chu tính đi trên pháp luật tới hòa giải phụ thân hắn cũng không có cái gì quan hệ nàng lựa chọn đều tới với nàng chính mình ngươi tưởng trở về sao nhan tịch hỏi không nghĩ ta nhất tưởng chính là vĩnh viễn không cần nhìn thấy hắn chính là hắn lại thông qua các quan hệ xuất hiện ở trước mặt ta hơn nữa hắn còn muốn chu tính nói câu nói kế tiếp nàng không biết nên như thế nào tiến hành đi xuống hắn muốn tiến tiến thời trang nhan tịch nói Lại là một cái người tham lam. Từ pháp luật trên danh nghĩa, các ngươi không phải cha con, hơn nữa ngươi sau lại lại bị nhận nuôi, nếu không nghĩ trở về nói, ngươi có thể trực tiếp xin pháp luật viện trợ, hoàn toàn đoạn rất các ngươi quan hệ nhan tình nói. Chính là như vậy sẽ ảnh hưởng công ty danh dự, ta không nghĩ lấy công ty mạo hiểm chu tính nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, không cần lo lắng công ty, hơn nữa mẫu thân ngươi cũng không có chân thật danh phận, nếu ngươi nguyện ý có thể trực tiếp giảng ra tình hình thực tế. tuy rằng chỉ có khả năng nha tổn hại mẫu thân ngươi danh dự nhưng là lại cũng có thể cho ngươi mẫu thân sau khi chết lưu lại một mảnh tình thổ ta tưởng nếu là mẫu thân ngươi biết ngươi có ý nghĩ như vậy nàng cũng sẽ duy trì ngươi rốt cuộc nam nhân kia chưa từng có cho ngươi dưỡng dục tri ân nhan tịch nói lúc trước chu tĩnh bị đuổi ra trong nhà nam nhân kia cũng không có ngăn cản hiện giờ muốn chu tĩnh trở về bất quá là coi trọng nàng tiền tài mà thôi ân ta hiểu được chu tĩnh nói nhan tịch nói làm hắn hạ quyết tâm bất quá Nếu trận này kiện tụng ngươi thắng lợi nói, danh dự của hắn liền hoàn toàn hối, ngươi nếu muốn Hảo ở làm quyết định nhan tịch không hy vọng Chu Tính về sau sẽ hối hận. Hắn là ta hận nhất người, nếu không phải mẫu thân qua đời trước không hy vọng ta báo thù, có lẽ đã sớm bắt đầu hành động Chu Tính nói, đối với cái gọi là phụ thân, Chu Tính trước nay đều không có cảm tình, có chỉ có hận. Hảo, vô luận như thế nào làm, ta đi duy trì ngươi, yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói nhan tịch nói. Cảm ơn ngươi tiểu tịch Chu Tính nói. Chu Tĩnh biết một câu cảm ơn biểu đạt không được hắn đối Nhan Tịch cảm kích, trong lòng âm thầm thề nàng nhất định sẽ dùng thực tế hành động chứng minh nàng cũng có thể trợ giúp đến Nhan Tịch. Phần 142 Nhan Tịch cho Chu Tĩnh một cái ôm, nàng minh bạch Nhan Tịch lúc này trong lòng hận ý, chính mình cũng từng trải qua quá, như vậy hàn triệt thấu cốt, cũng minh bạch nàng nội tâm bất lực, hào môn là thế nhân hướng tới nhiều, nhưng đang ở trong đó người đa số đều tưởng nhảy ra đi, chính là chân chính ngươi nhảy ra đi lại có mấy người. Nhan Tịch có thể làm chính là cấp chu tính duy trì, nàng cũng biết chu tính chỉ cần một câu yên lặng duy trì, xử lý sự tình năng lực nàng có, hoàn thành sự tình năng lực nàng cũng có. Buổi tối Trình Lâm cùng Nhan Tịch ba người vẫn là quyết định khách sạn, nếu là cho phép Nhan Tịch hy vọng có thể lưu tại nhà gỗ nhỏ, nhưng là nàng không cho phép chính mình lại một chút ít sai lầm, Tiêu Vũ Hàn đám người cũng minh bạch Nhan Tịch khổ chung, chỉ là nói về sau có cơ hội đại gia cùng nhau tụ tụ. Nhan Tịch tắc trực tiếp định ra tháng 10 nếu đại gia có thời gian đi hao nghỉ phép. Năm trước thời điểm nhan tịch đi ha hoa trực tiếp mua một căn biệt thự, nơi nào hoàn cảnh thanh du, hơn nữa sẽ không có người quen, mua phía trước còn cố ý điều tra quá. Hồi trình trên đường, Daniel phát biểu chính mình đối Hoàng Triều cái nhìn, cái loại này thể hội viên cũng bị Daniel gắt gao đặt ở trong lòng ngực, sợ nhan tịch sẽ thu hồi đi, nhìn đến Daniel bộ dáng nhan tịch cười, nói cho hắn đó là cố ý vì hắn chuẩn bị, đến nỗi thấy Lam Lam sự tình lại không có biện pháp, Lam Lam ngày mai phải về hương đều, chỉ có thể ước lần sau. Bất quá có lẽ tháng 10 có thể ở Hawaii gặp nhau, Daniel cũng đồng ý, rốt cuộc lam lam không có cự tuyệt cùng hắn gặp mặt. Một ngày lại đi qua, mấy năm qua mọi người đều có bất đồng trưởng thành, nhan tịch cũng là, hy vọng tương lai vẫn luôn có thể cùng đại gia cộng sự, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì giờ phút này tâm tình. Chương 82 nhan ra hỗn loạn. Tháng 6 thời tiết là tay chống đánh tiết đấu, thống khoái mà làm cản, là dị vực phong tình thiếu nữ, mà trực tiếp là có một không hai thê mị yêu say đắm. đau xót lại làm người quên luyến cũng là báo thù ngọn lửa nóng bỏng thù hận linh hồn có một số việc vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại chính mình trong lòng không người có thể chia sẻ có người căm hận ngươi không từ thủ đoạn nhưng không ai có thể lý giải ngươi nội tâm chua xót, có người thấy được ngươi thành công lại không người có thể để ý tới thành công mặt sau đại giới có người hâm mộ ngươi hưởng thụ vô thượng tôn sủng lại không người lý giải tôn sủng sau lưng hạ cám lửa nóng thái dương phỏng vô số người hai trong mắt lại cũng thản nhiên hưởng thụ mang đến một phần ngày mùa hè mát lạnh, từ trọng sinh lúc sau bắt đầu, Nhan Tịch đã bị hồi ức tra tấn, bao nhiêu lần vô pháp kiến giấc, bao nhiêu lần nói cho chính mình muốn nhẫn lại từng có bất lực, cũng có cái ấm áp, chịu quá đau xót lại người nàng trở nên càng thêm kiên cường. Nhan Tịch biết không có vô duyên vô cớ tín nhiệm, tìm được đúng người, đem ngươi tín nhiệm giao cho hắn, đồng ý cũng hắn có lẽ cũng sẽ đem tín nhiệm giao cho ngươi, có thể có một đám bằng hữu, Nhan Tịch thực thoải mái. Trọng sinh một lần cuối cùng là sống ra chính mình nhân sinh, nhan tịch cuộc đời này nguyện vọng, chính là hy vọng linh hồn của chính mình có thể tự do, sẽ không ở hồi ức ngày xưa hắc cám, chẳng sợ chỉ có một chút điểm quang minh liền hảo, có thể chiếu dọi đến chính mình sâu trong nội tâm. Hôm nay là ninh tuyên sinh nhật, cũng là sở hữu sự tình bắt đầu, trọng sinh lúc sau bắt đầu, nhan tịch sớm đã thành thói quen đem hết thể sự tình nắm giữ ở trong tay chính mình, lần này đồng dạng cũng là, vĩnh viễn sẽ không làm sự tình thoát ly chính mình khống chế. Nếu thoát ly như vậy cũng liền không có tồn tại giá trị. Hai ngày trước, tiểu thư nhìn đến nhan tịch điện báo, Lâm Nhất Dương kích động nói. Một dương, ngươi hảo, biết Ninh Tuyên gần nhất hành tung sao nhan tịch nói, cùng Lâm Nhất Dương nói chuyện với nhau, nhan tịch vô dụng chính mình nguyên bản thanh âm, mà là đem thanh âm để thấp, có thể làm người nghe ra một phần nhẹ nào, không phải không tín nhiệm, hơn nữa không nghĩ ở xuất hiện ngoài ý muốn. Ninh Tuyên từ nhan nạc sinh ra lúc sau, hơn phân nửa thời gian đều ở nhà, ra ngoài thời gian rất ít. Bất quá tiểu thư yên tâm, chúng ta ở nàng ra ngoài kia một đoạn đường hóa trang máy theo dõi, nàng hết thể hành động đều ở chúng ta trong lòng bàn tay lâm nhất dương nói. Tư liệu mặt trên thuyết minh Ninh Tuyên hai ngày sau sinh nhật, ta tưởng nàng hẳn là yêu cầu một lần sinh nhật tụ hội nhan tịch nói. Mấy năm trước Ninh Tuyên sinh nhật đều là ở nhà vượt qua, rất ít sẽ ra ngoài, hơn nữa hiện tại Ninh Tuyên cũng cơ bản thoát ly chúng ta khống chế lâm nhất dương nói. Hắn cảm thấy là chính hắn làm không tốt, trong giọng nói có chứa xin lỗi. Hắn tưởng nếu là hắn có thể làm được càng tốt, có lẽ Ninh Tuyên liền sẽ không thoát ly hắn khống chế, cũng sẽ không làm nhan tịch hiện tại như vậy bị động. Một dương, không cần tự trách, Ninh Tuyên nàng chưa bao giờ là một cái có thể dễ dàng khống chế người, ta cũng chưa từng có nghĩ tới nàng có thể vĩnh viễn nghe theo ta chỉ huy nhan tịch nói. Tiểu thư ta thực xin lỗi, lần sau có chuyện ta nhất định sẽ làm càng tốt lâm nhất dương nói. Người biết Ninh Tuyên có cái gì yêu tha thiết nhãn hiệu cửa hàng, nàng nhất đánh hàng xa xỉ là đến từ nơi nào sao nhan tịch nói. Ninh tuyên sinh nhật thời điểm nhan chính lâm giống như đều sẽ cho nàng một số tiền, nàng hiện tại đã thói quen người giàu có sinh hoạt, nàng tuy rằng rất ít tham gia người giàu có tụ hội, theo ta được biết nàng phi thường thích một cái gọi là mù mịt thẻ bài bao bao, nàng đã từng có đi tìm ta muốn cho ta tưởng tiểu thư hỏi thăm một chút lâm nhất dương nói. Lúc ấy cảm thấy Ninh tuyên quá mức với dối trá cùng tham lam, chuyện này hắn cũng không có nói cho nhan tịch, trực tiếp đem này áp chế xuống dưới. Mù mịt sao, đến từ Italy hàng xa xỉ. Thượng Kinh có cửa hàng sao nhan tịch hỏi. Đối với quốc tế thượng các đại nhãn hiệu hàng xa xỉ nhan tịch tuy rằng chưa bao giờ theo đuổi nhưng lại là có điều hiểu biết, mù mịt này đây mà sống sản tay túi mà nổi tiếng thế giới, hơn nữa chỉ có hội viên mới có tư cách mua sắm mỗi một kỳ tân phẩm. Ninh Tuyên trước đây cũng là giàu có gia đình, lúc sau lại tới cho rằng phụ thân phá sản mà dẫn tới như bây giờ tình huống, có thể trở lại xã hội thượng lưu vẫn luôn là nàng nguyện vọng. Ninh Tuyên ẩn nhẫn năng lực rất mạnh, bằng không hải tử đều đã 2 tuổi tả hữu. Còn vẫn luôn cam tâm lốc tại phía sau màn, nghĩ đến nàng cũng hy vọng có phản công cơ hội, không hy vọng chính mình cả đời không thể gặp quang. Có, ta cố ý điều tra quá, ở quốc kim trung tâm tầng cao nhất có một nhà lâm nhất dương nói. Tầng cao nhất sao, dài ẽ nở ỷ không phải ở tầng cao nhất sao, xem ra ninh tuyên ánh mắt rất dài xa, bằng không này đó hắn hoàn toàn có thể tìm nhan chính lâm, có thể tìm được lâm nhất dương đơn giản là muốn lợi dụng phía sau chính mình, như vậy hiện tại chính mình liền cho nàng một lần cơ hội thì tính sao. Bất quá cơ hội là cho, có phải hay không nàng muốn hiệu quả đã có thể không phải Ninh Tuyên chính mình có thể khống chế. Hảo, ngày mai ta sẽ sẽ viên tạp tìm người cho ngươi đưa qua đi, ngươi hậu thiên vãn một chút cấp Ninh Tuyên đưa qua đi, ta tưởng nàng sinh nhật ngày đó hẳn là muốn đại mua sắm đi nhan tịch nói. Tiểu thư, Ninh Tuyên quá tham lam, chúng ta không cần phải vì nàng hoa như vậy nhiều tiền lâm nhất dương nói. Mù mị hội viên, hoặc là chính là có tiền, nhưng là một năm tiếp cận 500 vạn năm phí. Nghĩ đến nhan chính lâm lại rất ái ninh tuyên cũng sẽ không làm ninh tuyên lời nói lớn như vậy giá cả, hoặc là chính là có thực lực, tương đương với tiềm lực cổ. Bất quá đối với nhan tịch tới nói lại rất đơn giản, trực tiếp làm lam lam cùng mù mịt người câu thông một chút liền hảo, nhân gia bảo đảm sẽ đem thẻ hội viên ngoan ngoãn đưa lên tới. Lam lam nghe theo nhan tịch kiến nghị, ở trang phục cùng phối sức phương diện trước nay đều thập phần bỏ được tiêu tiền, sở hữu ở thượng kinh tới nói có thể đạt được tưởng lam lam giống nhau cơ hồ không có, rốt cuộc có xá mới có đến. Yên tâm, ta không cần tiêu tiền, có một số việc không nhất định yêu cầu tiền mới có thể giải quyết nhan tịch nói. Hảo Đi Lâm Nhất Dương nói, đến bây giờ nàng vẫn là đoán không ra nhan tịch thân phận, đến tột cùng là ai, hắn cũng không biết nhan tịch thực lực rất lớn, mỗi lần lại đây liên hệ hắn đều là bất đồng người, phía trước xử lý hộ tịch phương diện sự tình trực tiếp tìm thượng kinh tốt nhất luật sư, nhưng luật sư lại cũng vô pháp lộ ra những việc này là ai làm xử lý, bởi vì luật sư ở xử lý đại khách hàng sự tình thời điểm đều là có bảo mật hiệp nghị. Hắn biết nếu hắn lộ ra khách hàng tin tức, hắn, luật sư chi lộ cũng liền họa thượng dấu châm câu. Một dương, có một số việc đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại nỗ lực làm chính mình cường đại lên nhan tịch nói. Nhan tịch minh bạch Lâm nhất dương ý tưởng, nếu là chính mình đột nhiên có người lập tức hoàn toàn thay đổi chính mình sinh hoạt, nếu chính mình còn có thể không hề băn khoăn sinh hoạt đi xuống tự nhiên là không có khả năng, Lâm nhất dương có ý tưởng mới nói minh hắn cũng là một người bình thường. Hảo, ta chờ tiểu thư đáp án. Vô luận bao lâu đều có thể Lâm Nhất Dương nói. 3 năm thời gian Lâm Nhất Dương cũng có điều trưởng thành, hắn biết Nhan Tịch có thể đối thượng Nhan Thị so sánh với là phải có sung túc năng lực. Hiện tại chính hắn không thể trợ giúp Nhan Tịch, biết đến càng nhiều ngược lại càng bất lợi. Có lẽ tương lai sẽ làm Nhan Tịch đạt hiểm địa. Hắn bức thiết chính mình nhanh lên trưởng thành lên. Giờ phút này hắn hận thấu chính mình vô lực. Hảo Nhan Tịch nói. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau liền treo điện thoại. Đối với Lâm Một Hàm có một số việc Lâm Nhất Dương cùng Nhan Tịch cũng không có cho hắn biết. Lâm Một Hàm tuy rằng 3 năm tới có điều trưởng thành, nhưng cũng đã thói quen sinh hoạt ở Lâm Nhất Dương cánh chim dưới. Lâm Nhất Dương cùng Nhan Tịch đều không hy vọng hắn quá nhiều tham dự những việc này. Xử lý tốt ninh tuyên sự tình lúc sau, Nhan Tịch bắt thông Vương Cẩn điện thoại, nếu nói thượng kinh nhất hữu lực chỗ ăn chơi tới nói kia nhất định là Hoàng Triều, nhưng nói tốt nhất nhà ăn tới nói nhất định là Thiên Ngữ. Vương Cẩn, buổi chiều hảo bắt thông điện thoại sau Nhan Tịch nói, Tiểu tịch, ngươi như thế nào có dành cho ta điện thoại? Yêu cầu ta đưa điểm cái gì lại đây sao Vương cần nói, gần nhất mỗi ngày nàng buổi sáng đều sẽ đưa một ít nguyên liệu nấu ăn đến nhan tịch trụ khách sạn, cho rằng buổi sáng đưa đồ vật còn kém điểm cái gì. Nhan tịch tuy rằng nói cho nhan chính lâm chính mình ở tại tân thế kỷ khách sạn, nhưng chưa từng có đã nói với nhan chính lâm chính mình trụ chính là ở tầng cao nhất, tầng cao nhất chính là là nhan chính lâm cũng không có tư cách cư trú, bởi vì tầng cao nhất là vì nhan tịch cùng các đồng bạn chế tạo. Không có, tưởng thì ngươi giúp cái sao nhan tịch nói. Trực tiếp phân phó là được Vương Cẩn nói, Nhan Tịch là người một nhà, hơn nữa vẫn là chính mình lão bản, nếu làm nàng hỗ trợ hắn thật sự là quá thụ sủng nhược kinh. Ta muốn năm chương thiên ngữ khách quý liên hoan tạp, đương nhiên là hạn chế ở ngày kia Nhan Tịch nói. Không thành vấn đề, ta tôi chuẩn bị, vãn một chút cho ngươi đưa qua đi Vương Cẩn nói. Phần 143 Thiên ngữ khách quý liên hoan tạp là thiên ngữ ở 2 năm trước đẩy ra, có thể được hưởng thiên ngữ sở hữu thức ăn, hơn nữa không cần hẹn trước, Vương Cẩn không biết Nhan Tịch muốn làm cái gì. Nhưng hắn biết nhan tịch khẳng định có chính mình sử dụng, nàng chỉ cần dựa theo nhan tịch phân phó tới làm liền hảo. Tuy rằng nhan tịch hiện tại ở Thượng Kinh, nhưng nhan tịch tương đối chạch, hơn nữa bên ngoài thời tiết có quá nhiệt, nhan tịch càng vốn không phải đặc biệt nghĩ ra đi. Đến nỗi Daniel nhan tịch vốn là muốn cho Trình Lâm dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, tiếp nhận bị hắn một câu hai cái đại nam nhân có cái gì nhưng dạo cấp biết lại đây. Nếu nói du lịch Thượng Kinh cũng không phải lựa chọn tốt nhất, nơi này có cao lầu tính toán, nơi này có mua sắm tích cực địa phương. Nhưng du lịch lại không có thích hợp cảnh điểm, đối với Daniel cùng Nhan Tịch tới nói, nếu muốn du lịch còn nhất định sẽ không đi trong thành thị mặt, sở hữu ba người liền trực tiếp lựa chọn ngốc tại trong phòng, xử lý đủ loại sự vụ. Nhan Tịch chính mình lần trước mở họp lúc sau, mỗi ngày đều viết đủ loại kế hoạch thư, không có gì rảnh rỗi thời gian, liền tính là thân thể rảnh rỗi nhưng đầu góc chung như cũ ở vận chuyển. Daniel nhìn đến Nhan Tịch một rảnh rỗi liền lôi kéo Nhan Tịch nói muốn ở hoa hạ đầu tư, Nhan Tịch cũng vui vẻ đồng ý. bất quá phải đợi nhan tịch đem chính mình sự tình xử lý tốt lúc sau lại nói hiện tại nhan tịch cũng không có quá nhiều thời giờ đi tiến hành thị trường khảo sát gần nhất sự vụ quá nhiều nhan tịch không muốn làm ra bất luận cái gì không lý trí cảm thấy đối với đầu tư có lẽ có người cảm thấy nhan tịch vẫn luôn là ở mạo hiểm nhưng mỗi lần mạo hiểm thời điểm nhan tịch đều là có trăm phần trăm nắm chắc nàng chưa bao giờ sẽ làm chính mình giống kiếp trước giống nhau đối người không hề phòng bị mà đặt hiểm địa cứ như vậy thời gian lâu chậm rãi quá khứ hai ngày Vô luận là sáng thế kỷ vẫn là hoàng triều lại hoặc là thiên ngữ, nhan tịch đem sở hữu sự tình đều ra tới xử lý tốt, cuối cùng có thể rảnh rỗi an tâm xem diễn. Hai ngày sau, kéo lần, ngươi như thế nào sáng sớm liền cười như vậy vui vẻ Daniel nói. Hôm nay nhan tịch sáng sớm rốt cuộc không coi ôm máy tính, chuyện của hắn hôm trước liền xử lý tốt, ngày hôm qua hắn mang theo nhàng chán, xong rồi cả ngày trò chơi, trò chơi là nhan tịch đề cử, sáng thế kỷ kỳ hạ một khoản game online. Nhan tịch đương nhiên sẽ không làm vô dụng công, chủ yếu là muốn nghe lấy Daniel ý kiến. Không có gì, không phải gần nhất hai ngày đem ngươi ném đến một nửa có điểm băn khoăn sao, hôm nay cho ngươi chuẩn bị một hồi cho hay, có hay không muốn đi đi xem Daniel nói. Hảo a, ta đi thay quần áo Daniel nhìn nhìn chính mình trên người quần áo ở nhà nói. Cùng nhan tịch ngốc thời gian tương đối lâu rồi, Daniel cũng đã thói quen ở phòng trong thời điểm ăn mặc quần áo ở nhà, dùng nhan tịch nói tới nói, đẹp hay không đẹp không quan hệ. chủ yếu là thoải mái, trình lâm cũng là như thế. Không đổi, còn chưa tới thời gian đâu nhan tịch nói. kia muốn tới khi nào Daniel nói, ngày hôm qua một ngày đều đem hắn nghẹn hỏng rồi, sáng thế kỷ khai phá trò chơi hiện tại ở Hoa Hạ tới nói là tương đối tốt, nhưng đối với một cái hạ vạt cao tài sinh tới nói trò chơi quá mức đơn giản. Buổi tối đi, đúng rồi buổi sáng muốn ăn cái gì nhan tịch nói. Gần nhất mấy ngày em mở quốc thị trường chứng khoán có chút không tầm thường giao động. Nhan Tịch biết lần này giao động sẽ không có quá lớn biến hóa. Trình Lâm phát hạ sau liền nhìn chăm chăm vào, sáng sớm liền bắt đầu làm phân tích xử lý. 3 năm tới thông qua Nhan Tịch bồi dưỡng, Trình Lâm hiện tại cũng coi như là trong đó cao thủ, đặc biệt là ở biên lai tin tức phương diện. Ai làm Trình Lâm phía trước nhất cảm thấy hứng thú chính là hấp cơ đầu. Gạo kê cháo cùng bánh trứng Daniel nói, gạo kê cháo cùng bánh trứng là Nhan Tịch phía trước ở Em Mở thời điểm đã làm vài lần. Daniel ăn qua một lần lúc sau liền thích, nhưng là hắn có ngượng ngùng mở miệng. có mở miệng cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Gạo kê cháo nhan tịch ở bên trong thả chút chút đậu loại, tuy rằng nói là gạo kê cháo, kỳ thật là nhan tịch cải tiến quá, đến nỗi bánh trưng có chút tưởng sầu riêng bánh, thập phần tùng giòn, nhưng thủ công thập phần phiền thoái. Hảo đi, bất quá người muốn giúp ta đối ngày hôm qua kia phần trò chơi cung cấp một phần kiến nghị muốn ăn chính mình làm bữa sáng cũng không phải là dễ dàng như vậy, đương nhiên là có thủ lao mới được. Không thành vấn đề vì Mỹ thực Daniel không sao cả. hồ bây giờ còn có chính mình thích bữa sáng, nếu là nhan tịch không cho hắn làm bữa sáng, kiến nghị hắn vẫn là muốn cung cấp, như vậy ngấm lại hắn cũng có thể ăn lòng. Một cái buổi sáng, Daniel N. rốt cuộc làm ra một phần tương đối thực chất tính kiến nghị thư, làm nhan tịch nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn, nhớ tới phía trước hai ngày Daniel N. tưởng ở Hoa Hạ làm ít phương diện đầu tư, xem ra chính mình thật đúng là không hiểu biết Daniel. Quá hoàn chỉnh, bất quá có thể hay không khó khăn quá cao chút nhan tịch xem xong sau nói. Giai đoạn trước ta cảm thấy đều thập phần không tồi, này phân cơ hội chỉ cần là thêm ở hậu kỳ, làm tốt lời nói, có lẽ có thể đẩy hướng quốc tế Daniel N. tự tin nói, ngày hôm qua kia khoảng trò chơi cũng cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Vậy ngươi có hay không hứng thú đầu tư nhan tịch nói, trò chơi chính mình không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là nếu làm Daniel N. đầu tư có lẽ là một cái không tồi lựa chọn tính. Ta là rất có hứng thú, bất qua kéo lần như thế nào sẽ nguyện ý làm ta phân một ly canh đâu Daniel N. N. nói, hắn hiểu biết nhan tịch cách làm. thích chính là tuyệt đối khống chế cục diện kỳ thật ở nào đó phương diện cùng hắn còn có lan trạch hy đều thập phần giống nhau ta rất hẹp hòi sao nhan tịch nói có thể có nhiều hơn lợi nhuận nhan tịch đương nhiên cao hứng hiện tại chỉ có hoa hạ thị trường nếu có thể đẩy hướng thế giới như vậy thị trường đem mở rộng mười mấy lần hiện tại làm hết thể đều là đáng giá sẽ không ngươi không sợ mất đi vượt qua ngươi khống chế sao daniel nói daniel chưa từng có cùng nhan tịch nói qua sinh ý tới cửa sự tình Nhưng cùng nhan tịch ở chung lại hiểu biết nhan tịch cách làm, liền tưởng là hoa nhị phố tài chính công ty, mặt ngoài nhìn lại như là hồn vốn, kỳ thật nói đến cùng đều là nhan tịch tuyệt đối khống chế, từ cách làm đi lên nói có chút là dọc kỷ phéo lở kinh doanh lý niệm. Sẽ không, bởi vì đối tượng hợp tác là người nhan tịch nói. Daniel đầu tư ánh mắt không tồi, ít lại là chính mình lực hạng, hiện tại có Daniel gia nhập, nhan tịch liền có càng nhiều thời gian đi xử lý chính mình sự tình, 3 năm tới. Nhan tịch biết Daniel là một cái có thể tín nhiệm người, như vậy chính mình liền tín nhiệm hắn giống như gì, liền tính là Daniel sau này muốn gồm thâu chính mình ít công ty, cũng không cái gọi là, rốt cuộc kia đều là rất nhiều năm về sau sự tình. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, theo lần Daniel nói, hắn biết muốn lấy được nhan tịch tín nhiệm là cỡ nào khó khăn, hắn minh bạch 3 năm xuống dưới, nhan tịch trừ bỏ chính lâm, liền tôn thanh nhã đều sẽ không tin tưởng, có thể là bằng hữu, nhưng lại sẽ không đặt chân với thương nghiệp cùng ích lợi. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, hiện tại ít phát triển chúng ta cũng gặp bình cảnh, hợp tác sự tình ta sẽ làm lam lam cùng ngươi nói, nhưng là lần này hợp tác đối tượng chỉ là ít công ty, tuy rằng ít là ở sáng thế kỷ kỳ hạn, nhưng là biết đến người lại rất thiếu nhan tịch nói. Ít công ty quản lý nhân viên là lam lam phụ trách, nhan tịch cũng không có gặp qua, chỉ là mỗi lần làm cuối cùng xét duyệt thời điểm dùng lam lam thân phận đã làm chính mình internet hội nghị. Xem ra éo lần có rất nhiều bí mật chờ đợi người đi khai quật Daniel nói. Ngươi tưởng khai quật sao nhan tịch mỉm cười nói, nhưng nhìn qua lại thập phần nguy hiểm. Ta sai rồi Daniel nói, hắn nhưng không hy vọng những việc này về sau chuyển tới lan Trạch hy trong thai, lúc ấy hắn chính là ăn không hết gói đem đi. Nhan tịch tiến Daniel kế hoạch trực tiếp chia làm làm. Lam Lam, Lam Lam mới vừa trở lại hương đều, cảm thấy mau chóng xử lý tốt hương đều sự tình lại hồi một chuyến thượng kinh. Nhan tịch lại trực tiếp cự tuyệt, hắn quyết định làm Daniel đi một lần hương đều, nói qua lúc sau Daniel cũng đồng ý, hương đều có để nhị hoa nhị phố chống đỡ. hắn có thể đi một lần là không thể tốt hơn bất quá daniel làm nhan tịch nhiều lần bảo đảm sẽ chú ý chính mình an toàn hắn mới yên tâm buổi chiều 5 giờ nhan tịch đoàn người từ đặc thù thông đạo tiến vào tới rồi thiên ngữ sớm tại hai ngày trước phân phó vương cẩn xử lý sự tình thời điểm liền lặng lẽ ném vương cẩn ở hai cái khách quý gian trang bị ẩn hình camera chờ đợi tuần khai mạc ba người đi vào chuyên môn phòng lúc sau vương cẩn đã tới một lần lúc sau liền rời đi vương cẩn làm thiên ngữ lão bản Ở thiên ngữ bên trong thỉnh thoảng chờ cùng nhan tịch từng có nhiều tiếp xúc, rốt cuộc rất nhiều chuyện tưởng nhan tịch theo như lời phòng bị với chưa xảy ra. kéo lần, người muốn mang ta tới nhìn cái gì Daniel khó hiểu nói, bất quá là thiên ngữ chuyên dụng phòng, chẳng lẽ xem diễn chính là ăn cơm, bất quá trước tới hẳn là sẽ không có đơn giản như vậy. Nhìn đến nhan tịch bình tĩnh biểu hiện, Daniel trong lòng ngứa, chính là nhan tịch có không nói rõ lý do, làm Daniel thực bất đắc dĩ. chờ liên hảo. Gấp cái gì nhan tịch uống trà hoa quả trà hưởng thụ nói. thực mau vương cẩn liền phân phó thượng nếu yêu nhất đồ ăn, Trình Lâm sớm đã thói quen nhan tịch tác phòng không có gì kỳ quái, biểu hiện thật sự chấn định, nhan tịch nhìn đến Trình Lâm, trong lòng Trình Lâm không biết chờ hạ còn có thể hay không như vậy chấn định. Sau khi ăn xong, đem đồ ăn triệt hạ đi, có phân phó thượng trái cây, nhan tịch liền phân phó đừng làm người ở vào được, trực tiếp đóng cửa lại ngồi ở bên cạnh trên sofa mặt, mở ra tivi kéo lần Ngươi như thế nào còn có hưng thú xem tivi Daniel nhìn đến nhan tịch dùng điều khiển từ xa mở ra TV nói, nhưng TV hình ảnh lại người Daniel giật mình, này càng vốn không phải TV mà là theo dõi. Theo lần, ngươi ở khác trong phòng trang theo dõi Daniel giật mình nói. Bằng không đâu, ngươi như thế nào sẽ có trò hay xem nhan tịch nói. Phần 144. Nhan phụ nhân mẹ con ba người, các nàng như thế nào tới nhìn đến theo dõi bên trong hình ảnh Daniel nói. Theo dõi liên tiếp tivi mặt trên cũng không có điều hảo, Nhan Tịch lấy quá bên cạnh máy tính, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh theo dõi hình ảnh, hai cái phòng hình ảnh đều xuất hiện ở tivi chung, một gian hình ảnh là không, xem ra Ninh Tuyên cùng Nhan Chính Lâm còn không có tới, Nhan Tịch có nhìn nhìn thời gian, ngẫm lại hẳn là cũng nhanh. Tới ăn cơm có cái gì hiếm lạ sao Nhan Tịch cười nói, quyết định trước bán cái cái nút. Chính Lâm đã giật mình nói không ra lời, không nghĩ tới Nhan Tịch nói xem diễn cư nhiên là cái này, không biết hình ảnh chung mặt khác một kiện phòng là người nào. Nhan tịch ở trang bị theo dõi thời điểm, còn cố ý trang thanh khống, hai nhà phòng có thể tự chủ lựa chọn thanh âm, cái này hiệu quả nhan tịch vẫn là thập phần vừa lòng, không khỏi gật gật đầu. Hình ảnh chung, Tống Di tiến vào thiên ngữ, một sửa ngày xưa chủ mẫu khí phái, đã là đã biến thành một bộ phu nhân bộ dáng, vênh váo tự đắc gọi món ăn, cũng không nhìn xem chỉ có ba người, cư nhiên làm thiên ngữ đem sở hữu chiêu bài đồ ăn toàn bộ thượng một đạo. Vừa thấy chính là cái nhà giàu mới nổi bộ dáng, nàng liền không biết quý trọng lương thực sao Daniel nghe được Tống Di nói nhịn không được đầu tao nói. Một hồi cho hay, điểm này đồ vật là đáng giá nhan tịch nói. Khách quý tạp một ngày khách quý tạp ở thiên ngữ nội tiêu phí là miễn phí, nhưng là giống nhau kim đồng hồ đối đại hình tập đoàn Lao Tổng, nhưng là nhưng không ai giống Tống Di như vậy lãng phí, bởi vì thiên ngữ quy định là nếu lãng phí quá nhiều, sau này sẽ gia nhập số đen, hiển nhiên Tống Di cũng không biết. Thực mau ninh tuyên. Nhan chính lâm cùng nhan nạc xuất hiện ở hình ảnh bên trong, chính lâm vừa mới há mồm chuẩn bị uống trà đi trực tiếp sợ ngây người, nhan tịch đem hình ảnh thanh âm nhẹ chuyển tới nhan chính lâm phòng. Ba ba, ôm một cái nhan nạc vươn đôi tay làm vừa mới ngồi xuống nhan chính lâm ôm. Hảo, chúng ta tiểu nặc thật ngoan nhan chính lâm lập tức ôm lên, trên mặt còn tràn đầy tươi cười. Thân ái, cảm ơn ngươi có thể bồi ta ra tới ăn sinh nhật ninh tuyên một bộ chim nhỏ nép vào người nói, còn không quên nghĩ nhan chính lâm vứt một cái mị nhãn. Xem đến Daniel một trận ác hẳn, tuy rằng như thế nhưng thật ra giống cập ấm áp một nhà ba người. Tiểu tịch, ngươi chừng nào thì biết đến Trình Lâm nói. Trình Lâm loáng thoáng cảm thấy này trung gian có Nhan Tịch thân ảnh, nhưng lại không cách nào khẳng định, Nhan Tịch hôm nay có thể mang theo bọn họ lại đây, so sánh với cũng là tính toán thẳng thắn. Ba năm trước đây Nhan Tịch nói thẳng nói, đối với thời gian Nhan Tịch cũng không có dấu giếm, cho rằng dấu giếm chính là hết thể đều là nàng thiết kế. Trình Lâm nhìn nhìn Nhan Tịch. Tức khác cảm thấy làm nhan tịch địch nhân thật là đáng sợ, bất quá còn hảo hắn vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn nhan tịch, nhan tịch vô luận làm cái gì hắn đều không cảm thấy có sai. Đối với lâm gia sự tình, trình lâm cơ bản hiểu biết, hắn cũng minh bạch nhan tịch nhất định là đã hiểu biết sở hữu sự tình, hắn sẽ giúp đỡ nhan tịch ra tới chuyện khác, làm nhan tịch không có nỗi lo về sau. kéo lẩn, nhiều như vậy quá mạo hiểm đi Daniel nói. Sẽ không, không ai biết chúng ta tới thiên nữ, cũng sẽ không có người biết chúng ta thiết kế hết thể. Này ra diễn còn vừa lòng đi nhan tịch nói. Thập phần vừa lòng, bất quá ta nhưng không muốn làm ngươi diễn chung vai chính Daniel nói, không muốn đánh nhan tịch sẽ như vậy tàn nhẫn, xem ra hai nữ nhân thực mau là có thể véo đi lên. Hai cái trong phòng người đều ăn thập phần vui vẻ, tống di trong phòng còn phóng dễ nờ y túi, xem ra là hôm nay chiến quả. Daniel không đang hỏi nhan tịch vấn đề, hắn quyết định trước xem diễn, có nghi vấn chờ một chút hỏi lại. người phục vụ. Ta đường phèn bảo ngư như thế nào còn không có đi lên tống gì nhìn đến tả hữu đồ ăn đều thượng thể duy độc đường phèn bảo ngư không có thượng. Thiên ngữ đường phèn bảo ngư tuy rằng là kêu tên này, nhưng là bên trong lại thả hơi ngọt thảo dược gia vị, hương vị thập phần rõ ràng, hơn nữa là hạn lượng tiêu thụ, muốn ăn hoặc là là hẹn trước hoặc là là khách quý tạp. Ngượng ngùng, phu nhân, vừa mới phòng bên cạnh thúc dục tựa như trước thượng đến phòng bên cạnh, người hơi chút chờ một chút người phục vụ nhìn đầy bàn đồ ăn nói, nàng đều cảm thấy có chút lãng phí. Ba người điểm một chậm bàn đồ ăn, hơn nữa ba cái càng vốn là ăn không hết, các nàng không biết thiên ngữ lãng phí quá nhiều là muốn mua đơn sao? Nhưng là người phục vụ lại không có biện pháp mở miệng. Ý của ngươi là chúng ta liền không quan trọng, là người phục vụ ngươi không biết cái gì là thứ tự đến trước và sau, ta nhất định nhiên cho các ngươi giám đốc khai trừ ngươi tống di tràn ngập ngạo khi nói. Thiên ngữ đường phèn bào ngư là bị chế, mọi người đều nói là mỹ dung lương phẩm, hơn nữa nàng cũng rất ít có cơ hội lại đây, hiện tại thật vất vả lại đây, cư nhiên không có. Tin tưởng nàng có thể nhan chính lâm phu nhân, như thế nào có thể chịu này một phen ủy khuất đâu. Thực xin lỗi phu nhân, nếu không ngài chờ một chút người phục vụ nói. Cách vách trong phòng là ai tống di tức giận nói, dám đoạt nàng đồ vật, thượng kinh đến tột cùng có mấy người. Thực xin lỗi, chúng ta không thể lộ ra khách hàng tin tức người phục vụ nói, thiên ngữ người phục vụ không thể lộ ra khách hàng tin tức, bằng không sẽ bị trực tiếp khai trừ. Hơn nữa ở thượng cương trước đều là trải qua huấn luyện, nàng lại là ngày đầu tiên bị phân đến thiên ngữ. Hơn nữa là khách quý ghế lâu người phục vụ. Phải không, xem ra ngươi là không muốn làm, chuyện này ta đã muốn tìm các ngươi giám đốc, làm hắn khai trừ ngươi tống di nói. Phu nhân, không cần, ta hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, thật vất vả mới tiến vào người phục vụ thỉnh cầu nói, nếu bị khiếu nại, nàng lại là ngày đầu tiên đi làm, nhất định sẽ bị khai trừ. Thiên ngữ đối người phục vụ khai tiền lương rất cao, đương nhiên đối tố chất yêu cầu cùng bồi dưỡng cũng rất cao, ở thượng kinh phục vụ phương diện tiền lương hẳn là tối cao. Nhưng là nhận người cũng là nhất nghiêm khắc. Vậy nói cho ta cách vách chính là ai Tống Di nói. Là một nhà ba người, ta cũng không nhận thức người phục vụ nói. Đối với thượng kinh thành công nhân sĩ nàng cũng không biết, thiên ngữ nhận người thời điểm cũng là tránh cho một ít dụng tâm kín đáo phục vụ nhân viên, đều là trải qua lọc. Là cái dạng gì người Tống Di hỏi, tuy rằng muốn tìm một nhà ba người phiền thoái, nhưng là nàng muốn nhìn là cái dạng gì người, Tống Di thực lý trí, không phải rất bận phiền thoái đều đi chọc, bất quá nàng nhất định phải thất vọng rồi. một người nam nhân ở hơn 30, nữ nhân ở hai mươi mấy tuổi tiểu hai tử đại khái hai tuổi tả hữu người phục vụ nói hảo người đi xuống đi tống di không vui nói xem đánh người phục vụ sợ tới mức có chút phát run cũng không vì khó nàng tống di nói xong người phục vụ lập tức chạy chậm đi ra ngoài sợ chính mình bởi vì như vậy nhi ném công tác biên đi còn nhịn không được dùng tay lau mồ hôi daniel như thế nào nhan tịch cười nói không tồi đuổi kịp vừa ra tuồng Rốt cuộc đã biết cái gì gọi là trở mặt so phiên thư còn nhanh Daniel dùng bất chính thống tiếng chúng nói. Chính lâm cũng không có nói lời nói, Tống Di tính tình hắn làm quản gia thời điểm là hiểu biết, bất quá Tống Di ở nhan chính lâm cùng mặt khác người ngoài trước mặt trang nhưng thật ra thập phần dịu dàng, lại cũng không thay đổi được một người bản chất. Mẹ, bọn họ cư nhiên dám đoạt chúng ta đồ vật nhan huynh nói. Ở nhan huynh xem ra, nàng là nhan gia tiểu công chúa, từ nhỏ Tống Di liền giáo huấn lý luận, nhan gia hết thể về sau đều là của nàng. Hiện tại cảm giác bị người vũ nhục, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nhân ra. Chúng ta qua đi nhìn xem, ở thượng kinh cư nhiên còn có người dám đối với ta như vậy Tống Di nói. Nói xong ba người liền đứng dậy đi ra phòng, nhìn đến ba người đi ra phòng nhan tịch cười, tươi cười chung đi thập phần nguy hiểm, tốn rốt cuộc khai mạc. Trên hành lang nhan tịch cũng không có gắn camera, nhìn không tới trải qua, nhưng thực mau nhìn đến môn đẩy ra thanh âm, mà giờ phút này nhan chính lâm thật đúng là tự cấp nhan nặc vì ăn, ninh tuyên ở một bên nhìn. hình ảnh thập phần ấm áp. Tống Di cùng Nhan Hinh trực tiếp ngồi trước mắt một màn sợ ngây người, chính là Nhan Hinh khi còn nhỏ Nhan Chính Lâm cũng không có như vậy ôm uy quá Nhan Hinh ăn cơm, hiện tại cư nhiên như vậy đối một cái hài tử, hơn nữa là một cái nam hài, Tống Di tức khắc có dự cảm bất hảo. Nhan Tịch đổ nước cảm thấy một màn này thập phần xuất sắc, mỗi người biểu tình đều không tồi. Hoàn Mỹ. Ba ba, ngươi ôm chính là ai? Ngươi là ai? Như thế nào ngồi ở tiểu Du ba ba trên người Nhan Du nhìn đến Nhan Chính Lâm ôm hài tử nói. Nhan Du nhưng thật ra không có bị do đến, có lẽ là tiểu hài tử là không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là không muốn chính mình ba ba ôm hài tử khác, đồng nôn vô kỵ nói. Phần 145 Ngươi là ai? Đây là tiểu Nặc ba ba nhan Nặc không cam lòng lạc hậu nói. Hai cái tiểu hài tử đúng vậy lời nói đã thuyết minh hết thảy, nghe được nhan Nặc nói, tống di phục hồi tinh thần lại, hướng về ninh tuyên vọt qua đi, không nghĩ tới nơi trốn nói ai chính mình nhan chính lâm, ở bên ngoài như cũ có lớn như vậy tiểu hài tử, còn vẫn luôn gạt chính mình. Tống Di như thế nào có thể không tức giận. Nhìn đến Ninh Tuyên Mỹ lệ khuôn mặt, có nhìn nhìn chính mình, cảm thấy chính mình từ sinh quá nhan du lúc sau, dáng người cùng làn ra đều không có phía trước như vậy hảo. Tuy rằng trải qua bảo dưỡng, nhưng không có phía trước thủy ngưng. Tống Di nghĩ đến nhất định là tiểu yêu tinh câu dẫn nhan chính lâm, bằng không nhan chính lâm như thế nào sẽ phản bội chính mình. Ninh Tuyên cũng không một màn này dọa choáng váng. Tống Di trực tiếp xông lên suy nghĩ người đàn bà đánh đá giống nhau trực tiếp đi nắm Ninh Tuyên đầu tóc. ninh tuyên biết hiện tại chính mình nếu cùng tống di vận đánh như vậy chính mình khẳng định là ở vào hoàn cảnh xấu liền trực tiếp hướng về nhan chính lâm mặt sau trốn đi nước mắt nhịn không được ra bên ngoài rớt nhìn qua nhu nhược đáng thương không được ngươi đánh ta mụ mụ ba ba ngươi mau giúp giúp mụ mụ nhan nặc nhìn đến tống di đánh ninh tuyên nói nhan nặc cơ bản là ninh tuyên chính mình một người một tay mang đại đối mẫu thân thập phần ỉ lại ninh tuyên tránh ở nhan chính lâm mặt sau tống di vẫn là tiến lên đánh ninh tuyên nhìn đến nhan chính lâm ngăn cản tống di ở vào hoàn cảnh xấu nhan hinh liền vọt qua đi giúp đỡ tống di nhan chính lâm tắt che chở chính mình trong lòng ngực nhi tử tống di nhìn đến nhan chính lâm che chở trong lòng ngực hải tử vừa mới mượn dùng lực lượng trực tiếp đến tới rồi nhan nặc trên người nhan nặc rời đi liền khóc lên nghe được nhan nặc tiếng khóc nhan chính lâm nổi giận hảo nháo đủ rồi không có nhan chính lâm tràn ngập tức giận nói nói xong liền đẩy ra tống di vừa mới tống di đánh linh tuyên chính là nhan chính lâm cũng không có ngăn cản quả nhiên là muốn nhi tử mới là nhan chính lâm nguy hiếp Tống Di bị nhan chính lâm đẩy đến trên mặt đất, lập tức khóc lên, khóc thập phần thương tâm, Ninh Tuyên tắc nơm nớp lo sợ đứng ở nhan chính lâm mặt sau, vừa mới nàng không hóa đánh trả, cánh tay thượng có hai nơi đều bị Tống Di chảo bị thương. Ninh Tuyên đã từng ở trong xã hội trải qua chắc trở, biết như thế nào mới có thể giành được nam nhân thương tiếp, chỉ cần là nam nhân liền sẽ không ngoại lệ, hơn nữa phía trước nhan tịch cũng cung cấp một ít nhan chính lâm tư liệu, làm nàng càng thêm hiểu biết nhan chính lâm, nếu hôm nay nàng đánh trả. Như vậy nàng tương lai cùng nhan chính lâm phân biệt thời gian cũng liền không lâu. Nhìn đến tống di quỷ dạp trên mặt đất, Ninh Tuyên đem nhan nặc từ nhan chính lâm trong lòng ngực ôm ra tới, an ủi nhan nặc, Ninh Tuyên biết kế tiếp sự tình không có chính mình đúng tay đường sống, chỉ có thể làm nhan chính lâm tới xử lý. Ba, Ngươi như thế nào có thể như vậy đối mụ mụ đâu? Mụ mụ vì ngươi trả giá nhiều như vậy, những năm gần đây xử lý hảo nhan ra, làm ngươi không có nỗi lo về sau, ở sự nghiệp mặt trên cũng tận lực giúp ngươi. Ngươi như thế nào như vậy đối mụ mụ nhan tịch nói. Nhan huynh nhìn đến Tống Di khóc thút thít, nhan Du tắc tránh ở Tống Di bên người, mở to hai mắt nhìn Tống Di, nhan huynh đừng trước mắt một màn khí nước mắt sắp tràn mi mà ra. Nhan huynh, mụ mụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao, giáo ngươi cùng ta tranh luận nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm biết hôm nay làm như vậy thực xin lỗi Tống Di, nhưng là hắn thật sự muốn một cái nhi tử, Tống Di đối hắn trách cứ hắn có lẽ có thể bình tĩnh chút. nhưng là đối mặt chính mình nữ nhi trách cứ lại hoàn toàn không phải một chuyện nhan chính lâm ta tương lai gả cho ngươi không tiếc hết thảy vì ta cái gì đều có thể làm ngươi hôm nay cư nhiên đối với ta như vậy ngươi quên mất chúng ta lúc trước hứa hẹn sao những năm gần đây ta đánh cờ toàn tâm toàn ý ngươi chính là đối với ta như vậy sao vì cái gì muốn như vậy đối ta tống di đối với nhan chính lâm nói tống di vừa nói vừa khóc càng khóc càng thương tâm nhìn đến hiện tại tống di nhan tịch nghĩ tới chính mình mẫu thân thấy như vậy một màn tình cảnh Nhan chính Lâm là phản bội Tống Di, nhưng là Tống Di phía trước cũng không biết. Lâm Như so Tống Di còn ốc, Tống Di trụ tiến Nhan ra lúc sau. Lâm Như còn hảo hảo chiếu cố nàng, hoàn toàn ở vào lửa gạt bên trong, bị hai người tín nhiệm người phản bội. Lâm Như vết thương xa xa không chỉ như vậy, nghĩ này hết thảy. Nhan tịch cảm thấy xa xa không? Đủ! Tống Di, ta như thế nào đối với ngươi? Những năm gần đây ngươi ăn ngon uống tốt, ta chưa từng có hạn chế quá ngươi chi phí, nhưng là ta chỉ là muốn một cái nhi tử. Ngươi sinh không ra, ta làm như vậy ta có sai sao nhan chính lâm nói. Nghe thế câu nói, đứng ở nhan chính lâm mặt sau ninh tuyên bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, đôi tay nắm chặt áp lực chỉ chính mình phẫn nộ, một khác trước còn cứ gọi chính mình thân ái, giờ khác này cũng chỉ có nhi tử. Ninh tuyên trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng là nàng vẫn là cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh lại, không thể ở ngay lúc này hồ đồ. Ăn ngon uống tốt cung phục ta, nhan chính lâm thật mệnh ngươi có thể nói đến gia loại này lời nói, ngươi hôm nay thành tiểu, là như thế nào được đến. Chính mình không rõ ràng lắm sao Tống Di nói. Tống Di quản hảo chính ngươi miệng, không cần tưởng người đàn bà đánh đá giống nhau làm cho hình tượng mất hết nhan chính lâm nhắc nhở Tống Di nói, hắn không hy vọng Tống Di bị hướng hôn đầu óc Nhan chính lâm, ta vì ngươi làm hết thể đủ nhiều, không thể sinh nhi tử là ta sai sao, ngươi đáp ứng quá ta, chúng ta cùng nhau đối mặt, vì cái gì ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi lại muốn phản bội ta, nam nhân có phải hay không đều là có phản bội thiên tính, bằng không lúc trước cũng sẽ không có lâm như sự tình. Có một số việc ngươi rõ ràng ta cũng rõ ràng Tống Di nói. Tống Di chú ý ngươi lời nói nhan chính lâm đương nhiên biết Tống Di nói ngón giữa chính là cái gì. Ta chú ý lời nói, chính mình không có làm sẽ không sợ người khác tới nói, ngươi liền muốn đứa con trai sao. Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm cái này tiểu tạp chủng tiến nhan ra đại môn, chúng ta chờ xem Tống Di nói. Nghe được Tống Di nói, nhan chính lâm phẫn nộ nhìn nhìn Tống Di, hắn chưa từng có cảm thấy Tống Di nguyên lai like này như vậy không thể nói lý. Tống Di mắng nhan nặc tiểu tạp trùng như vậy còn không phải là đang mắng nhan chính lâm sao. Có thể làm Tống Di khí hôn đầu gốc cũng chỉ có nhan chính lâm, một màn này hình ảnh cảm thấy có thể đuổi kịp tuồng, thật là thập phần xuất sắc, đang xem đồng thời nhan tịch còn không quên đem này thu xuống dưới, tính toán đi lâm như mỗi trước thiêu hủy, nói cho lâm như, làm nàng an giấc ngàn thu. Tống Di, người tốt nhất an an tính tính cho ta ngốc tại nhan gia, nên cấp ta không phải ít người nhan chính lâm uy hiếp nói. Nhan nặc là nhan chính lâm tính toán tương lai nhan thị người thừa kế, hơn nữa vừa mới nhìn đến Ninh Tuyên biểu hiện, nhan chính lâm cảm thấy có chút thua thiệt Ninh Tuyên, làm nàng đánh hảo niên hoa đi theo chính mình. Nhan chính lâm, ta nói cho ngươi, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, ta cũng không phải lâm như, sẽ không giống nàng như vậy tiếp thu hết thể Tống Di nói. Tống Di ngoan độc, nhan chính lâm có như thế nào sẽ không hiểu biết, vừa mới Tống Di vào cửa thời điểm môn cũng không có quan, có thể là bởi vì càng nháo càng lớn. Nơi này ghế lô tuy rằng là ở mặt sau cùng, nhưng là vẫn là đưa tới người vây xem, nhan chính lâm nhìn đến có người đã đi tới, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt. Đừng lại bên ngoài mất mặt, chạy nhanh cho ta trở về nhan chính lâm lúc này giống một đầu tức giận con báo, tống di xem quá độ giận nhan chính lâm cùng một chút sợ hãi, nàng cũng cảm thấy ném không dậy nổi người này, sự tình hôm nay nếu là người khác truyền ra đi, như vậy nàng tống di thể diện cũng liền ném hết. Cũng may thiên ngữ an bài là sinh thỏa đáng, vừa mới có người vây lại đây. đã bị phục vụ nhân viên khuyên giải khai. Nhan Chính Lâm, sự tình hôm nay ngươi không cho ta cái công đạo, nói cho ngươi ta cùng ngươi không để yên vừa mới Nhan Chính Lâm ngựa khí đã dọa khóc Nhan Hân Du, nhìn khóc thành một đoàn Nhan Hân Du, cùng ở một bên giận nhìn Linh Tuyên Nhan Hình, trừng mắt nhìn trong chốc lát lúc sau Tống Di liền mang theo Nhan Hình cùng Nhan Du rời đi thuê phòng. Đại gia tộc người vĩnh viễn để ý đều là chính mình mặt mũi, thấy như vậy một màn Nhan Tịch cảm thấy Tống Di đối Nhan Chính Lâm ái có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy thâm. Tống Di ba người rời đi, trong phòng đã là một mảnh hỗn độn. Tống Di rời đi sau, phục vụ nhân viên cũng rời đi, có khôi phục dị vạng an tĩnh. Đi kêu các ngươi lão bản lại đây, nhan chính lâm lớn tiếng nói. Cửa mở ra so sánh với bên ngoài phục vụ nhân viên có thể nghe được. Thực mau người phục vụ liền đem vương cẩn kêu lại đây. Vương cẩn ở nhan tịch lấy năm trường khách quý tạm thời điểm, nhan tịch khiến cho vương cẩn chuẩn bị sẵn sàng. Vương cẩn những năm gần đây đã qua rèn luyện, đi vào phòng thời điểm biểu hiện thập phần bình tĩnh. vương tiểu thư sẽ không nói cho tan này hết thảy đều là trùng hợp đi nhan chính lâm nói hắn không tin ninh tuyên cùng vương Cẩn xuất hiện này hết thảy đều là trùng hợp ta không rõ nhan tiên sinh ý tứ bất quá ta lại vẫn là nguyện ý giải thích một chút lần này hoạt động là cái quốc kim hợp tác tới nay là chúc mừng quốc kim năm lễ kỷ niệm thứ hai cũng có thể khai hỏa thiên ngự nhãn hiệu vương cần nói chẳng lẽ này hết thảy không phải vương tiểu thư cố tình an bài sao nhan chính lâm nói nhan tiên sinh nếu là nói cái gì Từ thiên ngữ tổng cộng phát ra năm trường khách quý tạp, đại gia hôm nay đều ở thiên ngữ dùng cơm, vương tiên sinh không tin nói có thể chính mình đi cha vương cần nói. Vương cần nguyện ý giải thích là ở vào phục vụ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác vu hãm, Huống hồ này hết thệ thật sự cùng nàng không có quan hệ, nàng chỉ là cung cấp khách quý tạp mà thôi. Vương tiểu thư là nói này hết thệ càng thiên ngữ không có bất luận cái gì quan hệ nhan chính lâm nói, không nghĩ tới một ngày nho nhỏ thiên ngữ lao bảng cư nhiên có thể cùng chính mình đối diện nói chuyện Hơn nữa biểu hiện không vội không táo. Đương nhiên, thiên ngữ phục vụ mọi người đều biết Vương cần nói. Hôm nay tổn thất ta sẽ làm người bổ thượng sở hữu hết thể hiện tại chính mình đều không có chứng cứ, nhìn đến trong phòng hết thể nhan chính lâm nói. Không cần lần này cũng là thiên ngữ không chu toàn đến, Vương Cẩn liền trước rời đi Vương Cẩn nhìn nhìn nói, kế tiếp sự tình cùng nàng không quan hệ, nói xong Vương Cẩn liền đẩy ra phòng, nhưng nàng nghĩ còn lại là chờ hạ chính mình cũng lấy lại đây nhìn xem, như vậy tin tức cũng không phải là thường có. Nữ nhân luôn là thích bắt quái. Vương Cẩn một câu làm Nhan Chính Lâm không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc thiên ngữ phục vụ thật là không thể bắt bẻ, tỉ như vừa mới xôn xao thiên ngữ cũng đã giải quyết, tuy rằng hắn đối thiên ngữ vẫn là có điều hoài nghi, nhưng là nghĩ đến lần này sự tình cũng không biết thiên ngữ kế hoạch, biết chính mình cùng Ninh Tuyên quan hệ người cơ hồ không có, đến tột cùng là ai đang âm thầm thao tác này hết thảy, Nhan Chính Lâm nghĩ biểu tình trở nên thập phần trầm trọng. Chương 83 tranh chấp. Theo Vương Cẩn rời đi, Thuê phòng nội bày biện ra một bộ khẩn trương không khí, Ninh Tuyên ôm nhan nặc gan tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Nhan Chính Lâm an bài. Nhìn như vậy Ninh Tuyên, Nhan Tịch nghĩ đến nếu nàng không phải hám làm giàu, nếu nàng có thể tìm được một cái đúng người, có lẽ là một cái hiển thê lương mẫu, bất quá có thể này, đó đều chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Sự thật chính là sự thật, ai cũng vô lực đi thay đổi nó. Phần 146. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, từ sáng sớm bắt đầu Ninh Tuyên cũng đã làm ra lựa chọn. Nàng hiện tại biểu hiện nói cho nhan tịch, nàng chưa bao giờ hối hận nàng lựa chọn, nàng đã muốn giàu có sinh hoạt, nhìn Ninh Tuyên gắt gao ôm nhan nặc, lại nhìn nhìn Ninh Tuyên, nhan tịch biết Ninh Tuyên đã làm ra quyết định của hắn, nàng đã minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì bộ dáng sinh hoạt. Mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc sinh hoạt quyền lợi, chỉ là xem ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, Hiển nhiên chính là Ninh Tuyên ý tưởng, rất nhiều thực xem ra, tiền tài có thể mang cho bọn họ hạnh phúc, lại rất ít có người biết đơn giản cũng là một loại hạnh phúc. Ninh tuyên, ta muốn biết nơi này khách quý tạp ngươi là như thế nào được đến, thiên ngữ khách quý tạp không phải có tiền liền có, điểm này nhan chính lâm đương nhiên minh bạch nhan chính lâm hỏi, hắn không tin sẽ có vô duyên vô cơ trùng hợp, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là những việc này là nhằm vào hắn tới. Ta đi mù mịt mua đồ vật, nơi này khách quý tạp là rút thăm chúng thưởng được đến ninh tuyên nhỏ giọng trả lời nói. Trong lúc này có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, đương nhiên đều có người nào ở nhan chính lâm hỏi, hắn không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình lúc ấy có còn có mấy người cũng tham gia rút thăm trúng thưởng toàn bộ quá trình đều thực công bằng công chính rút thăm trúng thưởng sau mới dựa theo dãy số đổi ninh tuyên nói cho dù có cái gì đặc thù tình huống nàng cũng sẽ không nói cho nhan chính lâm nàng hiện tại có thể làm chính là nghe theo nhan chính lâm nói hảo ta biết ngươi cùng tiểu nặc đi về trước đi nghe qua ninh tuyên nói lúc sau nhan chính lâm thật sâu hít một hơi nói hảo ta cùng tiểu nặc đi về trước chính ngươi trên đường tiểu tâm ninh tuyên nói ninh tuyên biết nhan chính lâm hiện tại không có khả năng cùng nàng cùng nhau trở về ninh tuyên trải qua nhan tịch dạy dỗ đã biết khi nào nên làm một cái bộ dáng gì nữ nhân coi như đến nữ nhân kia thời điểm muốn minh bạch chính mình lập trường ninh tuyên làm thực hảo nhan tịch nhìn đến ninh tuyên biểu hiện thực vừa lòng nhưng nhan tịch cũng thấy được ninh tuyên nắm chặt tay đương tay buông ra đi lấy đồ vật thời điểm có thể nhìn đến ninh tuyên lòng bàn tay màu đỏ véo ngân nhan tịch liền minh bạch ninh tuyên là như thế nào năng lực lại đây Một cái có thể không để bụng chính mình thân thể nữ nhân, nàng chú định sẽ được đến nàng muốn, chính là có thể bảo trì bao lâu lại không phải nàng định đoạn. Linh Tuyên cùng nhan nặc rời đi phòng sau, nhan chính lâm ở trên sofa mặt ngồi xuống, bật lửa một cây thuốc lá, tức khác trước mặt xương khói mê vỏng, nhan tịch trực tiếp cầm lấy trực tiếp đem video tắt đi, mặt sau nhan tịch cảm thấy đã không cần phải xem đi xuống. Ở chính xác quá trình bên trong, nhan tịch đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, cũng biểu hiện như vậy đạm nhiên. Dường như hết thể đều cùng nàng không có quan hệ giống nhau, liền giống như nhan tịch chính mình theo như lời, này liền chỉ là một tuần kịch mà thôi. Nhưng Daniel cùng Trình Lâm xem song sau đều minh bạch, sự tình cảm thấy không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá đối nhan ra người đối Daniel mà thôi chỉ là người xa lạ mà thôi. Nếu nhan tịch đều không để bụng hắn đương nhiên càng sẽ không để ý, cùng Trình Lâm tới nói, nhan ra cũng bất quá khi bọn họ tiền nhiệm lao bản mà thôi, hiện tại hắn chỉ nghĩ trở thành nhan tịch hậu thuẫn. Lần. Ngươi làm như thế nào được Daniel hỏi? Nhan tịch có thể cho vương cẩn trang bị máy theo dõi, nhưng lại không thể làm quốc kim trung tâm người phối hợp, rốt cuộc đó là thuộc về thượng kinh mặt khác một đại thế gia nguyên gia trung tâm thương nghiệp, nhan tịch không thể khả năng đi làm nguyên gia người trợ giúp nàng. Daniel, ngươi nghe nói qua hoa hạ có câu nói gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao nhan tịch nói. Nghe qua, bất quá ta còn là muốn biết chi tiết Daniel tò mò nói. Rất đơn giản, quốc kim trung tâm chiêu thương giám đốc hiện tại gặp bình cảnh. Ta càng hắn nói ta có thể cho trung tâm thương nghiệp thượng một cái tân bậc thang, đây là trong đó một vòng, đến nỗi như thế nào đến hai người kia trong tay nói liền càng thêm đơn giản, ngươi tin tưởng một cái nhân viên cửa hàng bao nhiêu tiền một tháng, nếu một lần rút thăm trúng thưởng có thể làm các nàng được đến nửa năm tiền lương, các nàng có như thế nào sẽ không vui lâu nhan tự nói. Chính là, rút thăm trúng thưởng thời điểm như thế nào ra lận, hơn nữa hiện trường còn có những người khác Dani nói. Một cái đơn giản ma thuật mà thôi, ở hộp bên trong một cái cơ quan nhỏ Hơi chút chuyển động một chút là được, bởi vì mặt khác một bên phóng đều là chúng thưởng dãy số nhan tịch nói. Cái này ma thuật đối với đời sau tới nói đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là bởi vì hai nước văn hóa bất đồng, Daniel không nhất định, nhan tịch lợi dụng bất quá là mọi người tham lam mà thôi. Ngươi sẽ không nói cho ngươi còn mua được nhân viên cửa hàng đi Daniel nói. Vì cái gì không thể đâu nhan tịch trả lời nói. Quá lợi hại, bất quá cũng thật là đáng sợ Daniel cười nói. nhan tịch cùng trình lâm lại sẽ không đem Daniel thật là đáng sợ thật sự Daniel nhưng không nghĩ trở thành nhan tịch mục tiêu kế tiếp hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nhan tịch thời điểm, màu trắng gạo váy dài tóc khoác ở sau người tinh xảo ngũ quan nhìn qua tựa như một cái thiên sứ ánh mắt thập phần thanh triệt nhưng càng ngày càng tiếp xúc liền cảm thấy nhan tịch cùng lý giải chung càng ngày càng không giống nhau, quả thực chính là điển hình phúc ác, đem nhân ra đùa chết nhân ra còn không biết đến tột cùng là ai làm hơn nữa nhan tịch thì tại Một bên an an tĩnh tĩnh xem diễn, hoàn toàn đem chính mình trở thành kết thúc người ngoài. Daniel sẽ sợ ta sao nhan tịch cười nói, nàng nhưng không cho rằng Daniel sẽ như thế nhắc gan. Daniel từ nào đó phương diện tới nói cũng coi như là một cái mạo hiểm ra. Sẽ không, bất quá nếu ngươi tưởng chỉnh ta phía trước ta sẽ trước trốn đi Daniel nói. Tiểu tịch, như vậy sẽ không tra được sao trình lâm nghiêm túc hỏi. Nhan ra hắn hiểu biết, nhan ra nội tình không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Nhan ra là hoa hạ thành lập chi sơ sớm nhất một bộ phận sĩ nghiệp gia. hơn nữa nhan gia cũng coi như là nhất thành công chi nhất, đương nhiên không tránh được cùng đủ loại người tiếp xúc. Nếu một khi tra ra một tiêu manh mối, như vậy nhan tịch sẽ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Trình Lâm không biết lần này không có ngăn cản nhan tịch về nước là đúng hay là sai. Trình Lâm tưởng, có lẽ lúc trước hắn hẳn là muốn ngăn cản nhan tịch về nước, hoặc là chờ lan Trạch hy cùng nhau, ít nhất có lan Trạch hy phù hộ, nhan tịch sẽ không có nguy hiểm. Tương đối ở quốc nội lan ra lực ảnh hưởng xa so nhan ra cao hơn rất nhiều. Sẽ không, từ đầu đến cuối ta đều không có ra quá mặt, sẽ không có người nghĩ đến ta. Hơn nữa mỗi lần sự tình đều là bất đồng người đi xử lý, sẽ không có người đem cho nên sự tình liên tiếp lên. Nhân viên cửa hàng nếu là không nghĩ ném công tác liền sẽ không nói ra tới, lại nói ta chỉ là một học sinh mà thôi, ta cần thiết làm như vậy sao, cũng sẽ không có người liên tưởng đến ta. Trình bá yên tâm đi nhan tịch cười nói. Nhan tịch hiện tại thân phận là nhất không dễ dàng bị nhan chính lâm hoài nghi, rốt cuộc nhan tịch còn chỉ là một học sinh, không có như vậy đại tài nguyên, hơn nữa quốc kim là nguyên gia lớn nhất một cái trung tâm thương nghiệp, nhan chính lâm có lẽ sẽ tưởng thành là thương nghiệp cạnh tranh, nhưng là nhan tịch lại sẽ bị bài trừ bên ngoài, sở hữu nhan tịch cũng không lo lắng. Sự tình đã mở đầu, đến nỗi trung gian phát triển nhan tịch cũng không tính toán lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là âm thầm thêm một phen hỏa vẫn là có thể, đối với hôm nay kết quả nhan tịch vẫn là thập phần vừa lòng. Nhan chính lâm trước mắt sẽ không động tống gì, tống di trên tay có hắn đau chân, nhan chính lâm cũng sẽ không từ bỏ ninh tuyên, bởi vì nhan nặc là hắn chờ đợi mười mấy năm mới có nhi tử, nhan nặc là hắn tương lai. Bất quá cho rằng nhan chính lâm tính tình, nếu tống di đã biết nhan nặc tồn tại, khẳng định sẽ nghĩ cách làm nhan nặc nhập nhan gia nguyên quán, chân chính trở thành nhan gia người tồn tại, tuy rằng sẽ có không nhỏ phong ba, nhưng là từ lâu dài mở ra nhan chính lâm là có tuyệt đối ích lợi, có nam hải tử, từ nào đó phương diện tới nói. Nhan chính lâm cũng liền có tương lai người thừa kế. Kế tiếp tiểu tịch tưởng như thế nào làm trình lâm hỏi, hắn biết hắn ngăn cản không được nhan tịch, như vậy hắn có thể làm cũng chỉ có thể bồi nàng. Hơn nữa hắn tin tưởng nhan tịch có chính mình phán đoán, 4 năm ở chung hắn tuy rằng sẽ khẩn trương nhan tịch, nhưng cũng biết nhan tịch có ý nghĩ của chính mình cùng ăn bài. Cái gì đều không làm, trở về hảo hảo ngủ một giấc nhan tịch nói. Tiểu tịch yêu cầu ta hỗ trợ nói thẳng trình lâm nói. Trình bá ngươi yên tâm đi, kế tiếp sự tình đã không cần ta ra tay. Ta chỉ cần chờ xem kết quả là được, lại qua một thời gian chúng ta liền đi kinh thành đi nhan tịch nói. Tới thượng kinh có một đoạn thời gian, nhan tịch sở dĩ không có lựa chọn đi trịnh nhiên biệt thự mà là ở tại khách sạn, cũng là không nghĩ làm nhan chính lâm đối chính mình chú ý quá nhiều, hơn nữa ở tại khách sạn có một số việc cũng phương tiện xử lý. hào nhan tịch nói trình lâm cũng đồng ý, trình lâm cảm thấy nhan tịch rời đi sẽ tương đối an toàn. Daniel hôm nay này ra diễn ngươi vừa lòng sao nhan tịch hỏi. Không tồi. So TV mặt trên còn có xuất sắc, bất quá ta tưởng không có người nguyện ý trở thành diễn chung vai chính Daniel nói, vì đắc tội nhan tịch người cảm thấy nghĩ mà sợ. Tuy rằng nhan tịch ngoài miệng nói cái gì đều không tồi, nhưng là hắn không tin nhan tịch sẽ như vậy rảnh rỗi. Hiện tại tới nói nhan chính lâm khí chẳng hoàn toàn có thể quản được tống gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là nhan tịch muốn kết quả, bằng không cũng quá đơn giản. Vừa Long liên hảo, chúng ta chờ hạ sớm một chút trở về đi nhan tịch nói. Nhan tịch nói. hai người gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng diễn đã xong việc chống chân sân khấu đại đi xuống đã không có ý nghĩa nhan tịch đi phía trước còn không quên đem nội tổn tạp mang đi nàng nhưng không hy vọng này đoạn ghi hình xuất hiện cái gì công bố một đoạn xuất hiện công bố như vậy sở hữu hết thể cũng đều bại lộ bất qua chú định vương Cẩn muốn nhìn diễn kế hoạch ngâm nước nóng nàng có không thể suy nghĩ nhan tịch muốn trở lại khách sạn sau không lâu nhan tịch liền nhận được lâm nhất dương điện thoại ninh tuyên rời đi thiên ngữ về đến nhà sau gọi điện thoại nghĩ lâm nhất dương cứu trợ Daniel không hỏi nhan tịch làm như vậy ước nguyện ban đầu, hắn tới hoa hạ mục đích chỉ là không cho nhan tịch ở vào hiểm địa, không có nguy hiểm như vậy hắn cũng liền không có tất yếu đi nhúng tay, hôm nay này một vở diễn hắn nhưng thật ra xem đến thập phần tự tại, đối nhan tịch cũng có tân nhận thức. Ở Daniel xem ra, nhan tịch ngày thường nhìn qua luôn là nhàn nhạt, nhạt, nhưng không ai biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá nhan tịch động tác làm Daniel dần dần minh bạch nhan tịch thù hận, Ninh tuyên điện thoại làm nhan tịch nghĩ tới phía trước sự tình. Không phải tưởng thoát ly chính mình khống chế sao, hiện tại con mồi có tự giác về tới trong khống chế, đối này nhan tịch vẫn là rất cao hứng, thuyết minh ninh tuyên là một con thông minh con mồi, minh bạch chính mình hiện tại ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, cũng biết hai mới có thể trợ giúp nàng thoát khỏi như bây giờ chẳng uống. Bất quá nhan tịch cũng không có trực tiếp nói cho Lâm nhất dương nên như thế nào xử lý, nói thẳng nói trước lượng hai ngày, nếu chính mình hiện tại trực tiếp trợ giúp ninh tuyên nói, ninh tuyên là sẽ không quý trọng, muốn ở ninh tuyên nhất bất lực thời điểm trợ giúp ninh tuyên Ninh tuyên mới có thể minh bạch chính mình tầm quan trọng Ninh tuyên vốn dĩ cũng chỉ là một viên quân cờ Một đoạn quân cờ thoát ly khống chế lúc sau cũng đã lấy một bộ phế cờ Bất quá có đôi khi phế bỏ quân cờ vẫn là Có thể dùng, chỉ là không thể cho tín nhiệm thôi Phần 147 Người khác tín nhiệm là khó nhất được đến Đưa ngươi đã mất đi hắn thời điểm Liền không cần ở trông cậy vào người khác sẽ lại một lần tín nhiệm ngươi Lúc này nhan ra Ở Ninh tuyên đi rồi không lâu Nhan Chính Lâm ở phòng chịu xong mấy điếu thuốc lúc sau liền trực tiếp lái xe về tới Nhan ra, lúc này đã gần 10 giờ, Tống Di một người ngồi ở đại sảnh nhìn đến Nhan Chính Lâm đi vào, Nhan Du cùng Nhan Hinh đại khái là Tống Di làm cho bọn họ từng người trở lại phòng. Tống Di nhìn đến cái này cùng chính mình ở chung nửa đời người nam nhân, Lâm như sự tình nàng hiểu biết, nàng biết Nhan Chính Lâm yêu cầu quyền thế, sở hữu Tống Di tiếp nhận rồi, nhưng không nghĩ tới nơi nơi Lâm như sự tình sẽ xuất hiện ở trên người mình. làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Nhan Chính Lâm trả lời nhan ra thời điểm, phòng khách không có bật đèn, mượn dùng trong viện ánh đèn. Nhan Chính Lâm nhìn đến Tống Di một người một mình ngồi ở phòng khách, có vẻ có chút bi thương. Đối với Tống Di, có lẽ Nhan Chính Lâm chân chính từng yêu. Nhìn đến Tống Di hiện tại bộ dáng, Nhan Chính Lâm xuất hiện một lần xin lỗi. Ngươi không nên cùng ta giải thích một chút sao? Nhan Chính Lâm Tống Di lạnh lùng nói. Tống Di nói Nhan Chính Lâm vừa mới có một chút xin lỗi biến mất vô tung vô ảnh. giải thích cái gì nhan chính lâm nói ngươi cùng nữ nhân kia là khi nào nhận thức cái kia tiểu nghiệt chủng hiện tại đều đã như vậy lớn không phải hôm nay vừa vặn gặp được ngươi tưởng giấu ta tới khi nào cái kia tiểu nghiệt chủng có như vậy hảo sao ta đều không thấy ngươi đối hình hình cùng tiểu du tốt như vậy quá vừa mới nhan chính lâm câu nói giải thích cái gì làm tống di thập phần sinh khí kế tiếp nói cũng không có tốt ngự khí đối nhan chính lâm nhan chính lâm biết có một số việc hiện tại nhất định muốn nói rõ ràng tống di cũng không phải một cái đèn cạn dầu Tống Di vẫn luôn là một cái điên cuồng nữ nhân, đương nhiên này đó nàng che giấu thực hảo, không có sự tiếp xúc liền sẽ không bùng nổ. Như thế nào đều đã làm tới rồi, hiện tại còn không muốn nói sao, nhan chính lâm ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, vì ngươi ta trả giá nhiều ít, ngươi nhìn không tới sao, đã từng lâm như tồn tại làm ta cực kỳ bi thương, lâm như đã chết, chúng ta thật vất vả ở bên nhau, vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi đem ta phóng tới địa phương nào, ngươi trong lòng đến tuột cùng có hay không quá ta. Nói cho ta các ngươi là khi nào bắt đầu, vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì Tống Di nhìn đến. Nhan Chính Lâm không nói lời nào có tiếp tục nói. Tống Di mang theo một tia tuyệt vọng, một bên một bên hỏi Nhan Chính Lâm, này hết thể là vì cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, chẳng lẽ hắn trả giá còn chưa đủ sao. Giờ phút này Tống Di cũng chỉ bất quá là một cái bị trượng phu phản bội nữ nhân, nàng hiện tại thập phần yếu ớt, nhiều năm ở chung nàng chưa từng có nghĩ tới mỗi ngày nằm ở chính mình bên gối trượng phu sẽ phản bội hắn. ở bên ngoài đã có một cái nhi tử. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, hài tử ta sẽ không từ bỏ, ngươi hẳn là biết ta vẫn luôn muốn một cái nhi tử, ta cho rằng ngươi sẽ lý giải ta, Nhan Chính Lâm nói. Giờ phút này Nhan Chính Lâm còn tưởng rằng Tống Di sẽ lý giải hắn, nữ nhân kia có thể chịu đựng một người nam nhân phản bội lúc sau còn muốn lý giải, tin tưởng trên thế giới này không ai có thể quá làm được, hoàn toàn không để bụng. Nhan Chính Lâm biết Tống Di sẽ bức bách hắn từ bỏ hài tử, nhưng là hắn thật sự vô pháp làm được Ở nhan chính lâm xem ra nhan nặc thương oan cũng là tương lai hắn nhan thị hy vọng, từ biết nhan nặc là nam hải tử thời điểm bắt đầu, nhan chính lâm liền đối hắn ôm có rất lớn hy vọng, hắn chờ mong chưa bao giờ sẽ bị người khác đánh vỡ chẳng sợ người này là tống gì. Hải tử ngươi sẽ không từ bỏ, nhan hình cùng nhan du liền không phải ngươi hải tử sao, nhan chính lâm ngươi hiện tại nói cho ta, hải tử ngươi sẽ không từ bỏ, ta hỏi ngươi cái kia tiểu nghiệt chủng là khi nào có, đừng cho là ta sẽ tra không đến. tra được ta sẽ không đơn giản như vậy buông tha bọn họ Tống Di uy hiếp nói Tống Di đương nhiên có thể tra được rốt cuộc có thể xuất hiện ở thiên ngự theo này tuyến muốn điều tra ra thập phần dễ dàng nàng ở uy hiếp nhan chính lâm muốn nghe thấy cái này nam nhân chính mình trả lời Tống Di ngươi đủ rồi đừng giống một cái người đàn bà đánh đá giống nhau vô cớ gây rối nhan chính lâm nhìn đến Tống Di phát bát bộ dáng nói Tống Di nói làm nhan chính lâm thập phần phản cảm nhan chính lâm ta vô cớ gây rối chính là ai làm ta biến thành cái dạng này. Cái kia đầu sỏ gây tội còn không phải là ngươi sao, ta nói cho ngươi, ngươi không nói ta liền đoán không được sao, cái kia tiểu hài tử là hiện tại không sai biệt lắm hai tuổi tả hưu, ta hỏi ngươi có phải hay không ta trong ngực nhan du thời điểm các ngươi làm đến cùng nhau, nhan chính lâm ngươi đừng đương mọi người đều là ngốc tử tống di nói. Không thể không nói tống di nhưng thật ra thập phần hiểu biết nhan chính lâm, biết nhan du giới tính kia một đoạn thời gian, nhan chính lâm mỗi ngày đều trở về đến đặc biệt vãn, xem ra chính là từ lúc ấy bắt đầu. Không thể không nói Tống Di đoán nhưng thật ra thập phần chính xác. Ngươi không phải đều đoán được sao, nhưng là ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội ngươi Nhan Chính Lâm nghiêm túc nói. Nhan nặc trước sau là muốn nhận chủ quy tông, nếu Tống Di đã biết, ở Nhan Chính Lâm xem ra có lẽ chính là một cái cơ hội, đối với nam nữ tình yêu Nhan Chính Lâm cùng Tống Di đã sớm không còn nữa di vãng, Nhan Chính Lâm biết Tống Di thực kích động, nhưng là có một số việc hắn nghĩ đến không phải một cái thích kéo người. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội ta, nhưng ngươi vẫn là phản bội. Nhan Chính Lâm có phải hay không còn tưởng cái kia làm hắn nhận tổ quy tông Tống Di lạnh lùng nói? Đúng vậy, nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho nhan nặc ở ngươi danh nghĩa, về sau hắn chính là con của ngươi Nhan Chính Lâm nói, vừa mới Tống Di nói, Nhan Chính Lâm cho rằng Tống Di sẽ thỏa hiệp, nên tuyên hắn hoàn toàn có thể đưa tiền đuổi rồi. Nhận tổ quy tông sao? Ta nói cho Nhan Chính Lâm, không có khả năng, có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng tưởng cái kia tiểu nhiệt trùng bước vào Nhan ra đại môn, ngươi có phải hay không cho rằng ta không thể nói lý? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi tưởng cái kia tiểu nghiệt chủng nhận tổ quy tông ta nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận, nếu ngươi dám làm như vậy, ta là có thể làm toàn thượng kinh người biết ngươi là một cái dạng gì người, ta nhi tử, ngươi là muốn cho mọi người xem ta. Tống Di chê cười sao, ta nói cho ngươi không có khả năng, muốn xem cũng là xem ngươi chê cười nhan chính lâm nói hoàn toàn trọc giận Tống Di. Tống Di, ngươi dám nhan chính lâm nói, ta dám, ta có cái gì không dám. Nhan Chính Lâm ngươi dám làm liền cũng không dám thừa nhận sao Tống Di nói. Ngươi nhất định phải như vậy sao Nhan Chính Lâm nói. Ta không như vậy còn có thể thế nào, ngươi nói cho ta, ta hẳn là thế nào, ngươi nói cho ta Tống Di nói. Đối với Nhan Chính Lâm phá lên cười, vừa mới Nhan Chính Lâm nói hoàn toàn làm Tống Di khí điên rồi. Hai người ở phòng khách xảo, càng xảo càng lợi hại, cuối cùng Nhan Chính Lâm rời đi, Tống Di một người ghé vào trên sofa mặt khóc lên, nhớ tới hắn cùng Nhan Chính Lâm đã từng, cũng nhớ tới lúc trước không màng tất cả. hiện tại xem ra kia bất quá là một hồi chê cười cãi nhau lúc sau nhan chính lâm vốn di tưởng trở về phòng nghỉ ngơi trở lại phòng lại phát hiện tống di đã sớm tưởng hắn tất cả đồ vật di ra phòng nhan chính lâm nhìn nhìn lúc sau cũng không nghĩ lúc sau cùng tống di ở cãi nhau liền trực tiếp đi phòng cho khách tống di nhìn nhan chính lâm rời đi trong ánh mắt xuất hiện một tia ngoan độc cùng điên cuồng một buổi tối xuống dưới nhan chính lâm đã cảm thấy thập phần mỏi mệt hơi chút rửa mặt một chút lúc sau liền nằm xuống tống di sao ghé vào phòng khách một đêm vô miên Nhan gia không còn có ngày xưa hạnh phúc quang cảnh Lúc này Ninh Tuyên Ninh Tuyên về đến nhà, nhớ tới Nhan Chính Lâm nói Cho tới nay Nhan Chính Lâm đối chính mình sủng ái bất quá là bởi vì Nhan nặng Ninh Tuyên không biết kế tiếp lộ muốn đi như thế nào Xã hội thượng lưu chỉ kém một bước, đã tới rồi cửa, mở cửa liền có thể đi vào Nàng là sẽ không cho phép chính mình cứ như vậy từ bỏ Ninh Tuyên từ cùng Nhan Chính Lâm ở bên nhau lúc sau Cùng trong nhà người hoàn toàn đã không có liên hệ Đến nỗi nàng mặt khác người nhà quá cái gì sinh hoạt sớm đã cùng nàng không quan hệ, giờ phút này hắn mới phát hiện tìm không thấy một cái có thể người nói chuyện, xem sớm tại trên sofa nằm ở ngủ say nha nặc, Ninh Tuyên giờ phút này cảm thấy như thế bất lực. Ở nhất bất lực thời điểm, Ninh Tuyên nghĩ tới Lâm Nhất Dương, cái kia cùng chính mình liên hệ nam hải tử, hắn cho chính mình mù mịt thẻ hội viên, nàng vẫn luôn đều biết Lâm Nhất Dương phía sau còn có người, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Lâm Nhất Dương, ngươi hảo. Ta là Ninh Tuyên Ninh Tuyên mang theo một tia khiếp đảm thanh âm nói.